chương sáu trăm bảy mươi chín lương tâm công ty chương sáu trăm bảy mươi chín lương tâm công ty địa n g ụ c tiền tuyến đưa đạo cụ chuyện lập tức liền tại trên mạng đã dẫn phát sóng to gió lớn lúc đầu việc này nhiệt độ liền rất cao các người chơi làm cho cực kỳ h u n g còn có không ít lg bờ tờ người chơi quần thể tại lên án địa n g ụ c tiền tuyến lần này tốt trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu bất quá ngoại trừ số ít mới mở miệng liền mắng người chơi bên ngoài người chơi khác đều giống như lì i i l có chút không nghĩ ra làm sao lại bắt đầu đưa cái đồ chơi này cử chỉ này cũng quá chịu tượng đi địa mục tiền tuyến cho mỗi người đưa ba mươi bảy cái thế giới mạng lệnh truy nã đến cùng là muốn làm gì muốn tiếp tục ăn hắc lưu lượng vẫn là biến tướng cổ vũ loại này tờ vờ tờ hành vi cũng không thể là vì ít kiếm chút tiền a đúng lúc này một cái thiệp hợp thời xuất hiện vì mọi người giải đáp nghi hoặc địa mục tiền tuyến tuyệt đối lương tâm công ty quá lương tâm chức g ụ c đặc công sẽ nhất định tại toàn cầu trò chơi trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút chính như trước đó có chút người chơi nói địa mục tiền tuyến đây là làm một cái to lớn thế giới mạng tòa yếu tháp không chỉ có cầm ý e rờ tiền c ò nhưng t ô n g qua loại p h ơ thức này đem các loại LGB tờ quần thể như thần toàn tại t như các này quần xà đem loại LGB bộ khóa rất ò chơi này bên trong, cuối cùng nước, cho thế giới mạng lệnh truy nã hỏa hoạn thu giới này bên trong, dùng mạng nã truy t cả nhanh g ư ờ i c ơ i cái một tùy xuất rất con ý khí Nhưng h đường. n địa mục tiền tuyến ý thức được cái này thế giới m ạ n g lệnh truy nã có chút đắt, g sau khối tiền một lần mọi người còn như thế mua kinh tế g á n h b ắ c có chút nặng cho nên vì giảm bớt mọi người g á n h b ắ c trực tiếp miễn phí đưa điều này nói rõ cái gì nói rõ địa mục tiền tuyến làm trò chơi này vẫn thật là không có ý định kiếm tiền t h u ầ t ú liền làm muốn vì dân t r ừ hại công ty đóng cửa tính cái gì Cho chơi ngừng phục lại tính cái gì chỉ cần có thể vì mọi người xuất khí để mọi người có thể báo trên mạng bị một ít quần thể buồn nôn một mũi tên mối thủ địa ngục tiền tuyến dù là hao tổn cũng không b á n không hối nhưng càng như vậy chúng ta mới càng không thể để cho người tốt đổ máu lại rơi lệ ở đây ta hô hào mọi người đem thế giới mạng lệnh truy nã tiết kiệm đến tiền toàn bộ hoa đến tinh quyền trên ra để toàn thế giới tất cả công ty đem tất cả xem một chút ai mới là bọn hắn thật cần quỳ liếm chân chính áo cơm cha mẹ đương nhiên Muốn ngục để địa trước i kiếm ề n tuyến mắt trò chơi này ước chừng có một trăm ngàn sinh động người chơi chúng ta chỉ cần đem trò chơi thuần thu nhập khống chế tại năm mươi triệu trong vòng liền có thể lấy bảo đảm trò chơi ở vào hao tổn cùng lợi nhuận bên liên giới sống được đầy đủ lâu đồng thời lại coi công bận rộn cho nên mọi người nhất định phải căn cứ trò chơi này trước mắt lợi nhuận tình huống lý trí tiêu phí nhìn thấy nó nhanh lạnh liền nhiều tiêu phí một điểm nhìn thấy nó lửa nhiều liền thiếu đi tiêu phí một điểm làm sao xác định trò chơi này phải trăng kiếm tiền đâu rất đơn giản thông qua mỗi chu phúc lợi ngược lại đ ẩ y là có thể trải qua nội bộ số liệu đo lường tính toán cụ thể ban thưởng đạo cụ cấp cho là căn cứ toàn bộ sẽ vở bán chạy đạo cụ số lượng cùng sinh động nhân số số liệu tính ra đến cụ thể hẳn là đạo cụ l u â n lượng tiêu thụ mười sau đó chia cho toàn bộ sẽ vở người chơi số lượng cho nên chỉ cần nhìn mỗi một chu phúc lợi đạo cụ số lượng liền có thể đại khái đẩy ngược trò chơi lợi nhuận tình huống từ đó điều chỉnh tiếp theo tuần tiêu phí cường độ mọi người khả năng sẽ không tính toán nhưng không quan hệ bản tiếp sẽ tại toàn bộ lưới các đại diễn đàn tiếp tục đổi mới hoan n g h ê n mọi người chú ý đương nhiên cái này vẹn vẹn một loại hô h ả o không có đủ bất luận cái gì cưỡng chế tính mọi người có tiền xuất tiền có lực xuất lực hướng toàn bộ lưới bày ra chúng ta chân chính lực lượng để bất luận cái gì công ty trò chơi cũng không dám làm tiếp lg bờ tờ trò chơi đến chất kiểm chúng ta con mắt bản này tiếp mời nội dung có thể nói là tương ly kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều người chơi cảm thấy cái này sẽ không phải là địa ngục tiền tuyến mời thủy quân ta làm sao còn cổ vũ mọi người tiêu phí đâu không tiêu phí không thể lên làm nhưng rất nhanh liền có một ít trò chơi ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp ra mặt bình luận nghiệm chứng cái này thiếp m ờ i bên trong một chút số liệu tính chân thực bao quát t r ư ớ c n g ụ c đặc công trò chơi này nước c h ả y số liệu sinh động số liệu chờ chút vẫn thật là cùng thiệp bên trong dự đoán đại khái đương nhiên cái này chút nghiệp nội nhân sĩ cũng chưa chắc có thể biết cụ thể nội bộ số liệu nhưng thông qua dễ bán bảng biến hóa các loại nghiệp nội số liệu lẫn nhau xác minh cũng có thể đoán cái đại khái nếu như không có con số cụ thể như vậy cái này thiếp mời xem ra rất giống là cho chức mục đặc công đánh quảng cáo lừa gạt tiền nhưng có con số cụ thể việc này liền rất đáng được nói ra một cái đối với các người chơi tới nói chức mục đặc công đến cùng biến thành cái giả gì mới xem như các người chơi thắng lợi đâu kiếm nhiều tiền vậy khẳng định không được vậy tương đương là tại cổ vũ trò chơi vòng ai phong tạc khí đây là các người chơi tuyệt đối không thể tiếp nhận may m à mất cả t r í lẫn trải một tuần liền ngừng p ụ c mặc dù cũng là hả hê l ò người nhưng tương đối mà nói không có tiết mục gì hiệu quả với lại thiếu việc vui khối này ai cho bùa các người chơi còn trông cậy vào tại trò chơi này bên trong tiếp tục bạo sát lg b t đâu thế giới m ạ n g tỏa yêu tháp nếu là đủ trời mới biết những người này sẽ chạy đến đâu đi với lại cái này cũng không thể hiện được người chơi bình thường tiêu phí lực cùng lực ảnh hưởng hiện giai đoạn để trước ngục đặc công nửa chết nửa sống cầu thả lấy cuối cùng toi công bận rộn một trận ngược lại là tương đối tốt kết quả một phương diện công ty trò chơi làm lg b t trò chơi không có kiếm được tiền còn bị mắng ba năm toi công bận rộn mặc dù thua thiệt không có nhiều như vậy nhưng cũng như c ũ khó mà tiếp nhận một phương diện khác người chơi quần thể nhờ vào đó cơ hội cho thấy mình sức mua tiêu phí năng lực xa so với lg b tờ quần ma loạn vũ cao hơn được nhiều muốn cho một trò chơi sống liền sống muốn cho một trò chơi chết thì chết đây đối với cái khác công ty trò chơi tới nói cũng là một loại mạnh mẽ có lực c h ấ n n h i ế p một điểm cuối cùng các người chơi có thể trong lúc này tận khả năng kéo dài mình về vui đem trong trò chơi lg b tờ quần thể dần dần giết t u y ệ t quá trình này nhưng rất có ý tứ cho nên cái này thiệp thảo luận đối người chơi mà nói thật là có nhất định lực hấp dẫn bộ phận lớn người chơi cũng không quan tâm hướng trong trò chơi ném cái năm khối mười khối hoa chút tiền lẻ này có thể mua mừng lớn như vậy t ử điều này chẳng lẽ không có lời sao đương nhiên điều kiện đầu tiên là đây chỉ là một loại sứ nghị n g cũng không có cưỡng chế tính với lại thiếp mời sẽ định kỳ công bố chức mục đặc công lợi nhuận tình huống cũng cùng nghiệp nội nhân sĩ thuyết pháp lẫn nhau xác minh để tất cả người chơi xác định mình nạp tiền chỉ là để trò chơi kéo dài hơi tàn còn sống mà không phải kiếm lời đồng tiền lớn chỉ có thỏa mãn hai cái này tiền đề các người chơi mới nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi bên trong hơi phối hợp một chút mà tại địa ngục tiền tiến cho tất cả người chơi phát thế giới mạng lệnh truy nã về sau càng làm cho rất nhiều người chơi nghĩ lầm địa ngục tiền tuyến thật sự là đang làm thế giới mạng tòa yêu tháp không phải vì sao algb tờ quần thể không ngừng tại đi lên điên cuồng mắng địa ngục tiền tuyến để bọn hắn hủy bỏ chức năng này bọn hắn còn thờ ơ đâu không chỉ có thờ ơ trả lại toàn thể người chơi miễn phí phát thế giới mạng lệnh truy nã cái này rõ ràng liền là một loại cổ vũ m à rất nhanh các người chơi nao h nhao hồi phục không sai đã như vậy ta liền mua cái rẻ nhất tinh quyền làn ra đi chỉ cần mười tám khối tiền cái này mười tám khối tiền ta cũng làm tốt ném tia lia c h u ẩ n bị có thể hưởng thụ một ngày là một ngày a cái này tha lông trò chơi sớm muộn muốn ngừng phục xung cái sáu khối coi như việc tăng lễ theo p h ầ n tử phía chính phủ đưa ta ba mươi bảy cái thế giới mạng lệnh truy nã ta lại mua ba mươi bảy cái thế giới mạng lệnh truy nã trực tiếp cho lần trước buồn nôn ta cái kia tử nhân yêu đến cái bảy mươi b ố liền treo giải thưởng siêu cấp gấp b ộ i cái này chẳng phải tương đương với nửa giá thương phẩm mà máu lửa cái này chút mọi người đều có thế giới mạng lệnh truy nã trước đó diễn đàn bên trên một mực nhảy mấy cái kia id toàn bộ cho an bài bên trên không cần gây mất mấy cái này bức người lại còn không có rời khỏi trò chơi các vị đang ngồi ở đây đều có trách nhiệm tranh thủ thời gian hiện tại đừng có lại kiếm cớ nói không có tiền mua thế giới mạng lệnh truy nã một tuần xài không hết ba mươi bảy cái mình rời khỏi trò chơi đi mất mặt trong hiện thực bạn kéo vào ga cái đồ chơi này hẳn là mỗi tuần đều sẽ đưa nhiều kéo một cái người liền nhiều phân một chút thế giới mạng lệnh truy nã mừng lớn như vậy tử sao có thể độc hưởng đâu ta kéo ba cái trong hiện thực bạn vừa mới bắt đầu bọn họ đều là cự tuyệt nhưng là ta nói chuyện trò chơi này bên trong có thể bạo sát lg ờ bờ tờ bọn hắn lập tức liền tới còn nói nhất định phải an bài tình quyền đồng phục làng ra liền là cái kia tận thế c h i quyền có một loại người da đen nhất quan tài ưu nhã cảm giác thật đừng nói đưa cái này chút thế giới mạng lệnh truy nã thật đúng là làm ra kích thích tiêu phí tác dụng lúc đầu chỉ muốn sung mười mấy khối tiền người chơi quay đầu liền mua làn da mà lúc đầu không có ý định nạp tiền người chơi dùng thử dưới về sau cũng muốn thôi không thể dần dần nghiện thế cục bắt đầu hướng về tất cả mọi người đều dự đoán không đến phương hướng lao nhanh địa ngục tiền t u y ế n đưa thế giới mạng lệnh truy nã hành vi không chỉ có không có ngăn cản các người chơi nạp tiền ngược lại để bọn hắn nạp tiền trở nên càng nhiều hơn nguyên hóa bởi vì người chơi bên trong lúc đầu có rất nhiều chơi miễn phí đảng đây là miễn phí cho chơi miễn phí người chơi số lượng khẳng định là nhiều nhất cái này chút chơi miễn phí đảng không nỡ hoa sáu khối tiền mua thế giới mạng lệnh truy nã tự nhiên cũng liền thể hội không đến hành động này thoải mái ở đâu nhưng bây giờ đưa đạo cụ không dùng thì phí mà phát treo giải thưởng về sau không chỉ có thể thu được treo giải thưởng hoàn thành báo tin còn có thể nhìn thấy trong trò chơi bạn trên mạng đối cái này đơn treo giải thưởng nhắn lại cùng đánh giá đột nhiên cũng cảm giác được phát treo giải thưởng hành động này niềm bùi thú thậm chí đưa ba mươi bảy cái đạo cụ đều dùng xong về sau còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cũng chỉ như tinh mua điểm. ế là n quyền tận thế n chi q u i ề n người chơi, làn g nhỏ da ngược lại rất rẻ thì càng có nạp tiền dục vọng cũng t h ỉ như tinh quyền tận thế chi quyền làn da mang theo đặc thù đen đỏ đặc hiệu xem ra liền cùng lựa địa ngục tương đương có phong cách cũng tương đương dọa người đặc ở cái khác trong trò chơi chí ít hai trăm l à n da tại trò chơi này bên trong chỉ bán hai mươi cái này ai nhịn được ca các người chơi vừa mới bắt đầu thống nhất lựa chọn tinh quyền với tư cách mình nhân vật nhưng dần dần dà mọi người đều chơi tinh quyền cũng phân chia không mở lúc này ca tính hóa làn da liền rất trọng yếu mà tận thế chi quyền cái này làn da liền có một loại người da đen nhất quan tài quen thuộc cảm giác không miễn lại cường đại trở thành rất nhiều người chơi lựa chọn đầu tiên đồng phục nhân thủ một kiện mà cái này cũng đại thần chạm vào trong trò chơi tiêu phí hành vi đương nhiên theo trò chơi thời gian chuyển rời mặc kệ các người chơi bởi vì lý do gì lưu lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiêu phí một chút đây là lớn xu thế chỉ bất quá địa ngục tiền tuyến đưa đạo cụ hành vi đại thần trở nên gây gắt cùng chạm vào cái này lớn xu thế giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 680, n ị c h thiên đường mới là phía sau màn hấp thủ chương 680, n ị c h thiên đường mới là phía sau màn hấp thủ các người chơi tại n ị c h thiên hành cùng chức n g ụ c đặc công cái này hai trò chơi bên trong chiến đấu đồng thời thời gian cũng trôi q u a rất nhanh trong trước mắt cái này hai trò chơi đều đã chính thức lọ d ị hơn năm tháng trong đoạn thời gian này hai trò chơi tình huống cũng có thể gọi là biến đổi bất ngờ tràn đầy tiết mục hiệu quả người tiên hành bên kia các người chơi bên trong quấn đã đi tới một cái mới đỉnh cao từ đinh giảng sư chỗ sệ vợ liền có thể nhìn ra lúc này đinh giảng sư cùng lực ca đều đã lần lượt đột phá hợp thể kỷ trở thành toàn bộ sệ vợ cấp cao nhất hai cái chiến l ự c cũng lần lượt hướng về đại thừa cảnh có lẽ liền là toàn bộ sệ vợ nên đón đại kết cục thời khắc đương nhiên ở trong quá trình này song p ư ơ n g minh tranh ám đấu cũng không ngừng qua bất luận là luyện hư kỷ phân thân tránh mèo mèo vẫn là hợp thể kỳ điểm giết đối phương cao chiến toàn bộ tràn đầy lục đục với nhau cùng tiết mục hiệu quả mà trước mục đặc công bên này trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu trò chơi này cũng đã tại lợi nhuận biên giới bồi hồi đương nhiên nơi này nói tới lợi nhuận là dựa theo l ý l ị c h ký kết khế ước đ ể tính cũng không có gia nhập i ý r tổ chức đầu tư trước mục đặc công bên trong lg b t người chơi quần thể càng ngày càng ít người gây cười người chơi càng h ơ i c ngày càng nhiều tiếp tục như vậy nữa đem tất cả lg b t quần thể từ nơi này trong trò chơi toàn bộ đội đi ra vẫn thật là, là chỉ ngày nhưng chờ đợi nhưng ở này trước đó khẳng định vẫn là không ít lựa a dạ d è o nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng nhưng hắn lại thế nào gấp cũng vô dụng bởi vì lúc trước hắn lưu lại duy nhất chuẩn bị ở sau không có phát huy tác dụng lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn căn cứ trong trò chơi cơ chế mỗi tuần đều sẽ vì người chơi miễn phí cấp trò tiêu phí nhiều nhất đạo cụ thứ nhất tuần mỗi cái người chơi phát 37 cái thế giới mạng lệnh truy nã tuần thứ nhỉ mỗi cái người chơi phát một cái tinh quyền tận thế chi quyền làn r a tuần thứ ba lại là mỗi cái người chơi phát 33 cái thế giới mạng lệnh truy nã tuần thứ tư lại là trí cao quyền làn da lờ gờ các người chơi đều giận điên vì sao a trong trò chơi phát miễn phí phúc lợi vĩnh viễn đều là đối địch người chơi quần thể mong muốn đổ vật bằng cái gì có phải hay không cùng trên mạng nói như thế địa ngục tiền tuyến tại cái này đánh ổ đâu trên thực tế liền là muốn đem lg bờ tờ người chơi cho một mẹ hút g ọ n a ra sẽ có khổ khó nói đây đều là hệ thống tự động a thứ nhất tuần các người chơi mua thế giới mạng lệnh truy nã nhiều hệ thống liền phát thế giới mạng lệnh truy nã tuần thứ nhì các người chơi trong tay thế giới mạng lệnh truy nã nhiều không cần mua đều mua làn ra đi cho nên hệ thống liền đổi phát làn, làn ra tuần thứ ba bởi vì đầu tuần không có phát thế giới mạng lệnh truy nã thế giới mạng lệnh truy nã lại nhiều cứ như vậy tuần hoàn số g ư ớ i xem ra đúng là đang cố ý phát t ì n h quyền các người chơi ưa thích đồ vật nhưng trên thực tế đây là bởi vì t ì n h quyền các người chơi tiêu phí năng lực mạnh tiêu đến nhiều tự nhiên phúc lợi nhiều nhưng loại này giải thích lờ vờ vờ tờ các người chơi là sẽ không tiếp nhận bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy là mình lại một lần nữa nhận lấy không công chính đối đ ã i lúc này ạ d ạ dẻo đã lâm vào tuyệt vọng trạng thái rõ ràng đưa đạo cụ đã rất nhiều nhưng cái này chút các người chơi nạp tiền cũng không có xuất hiện sườn đồi thất trượt mắt nhìn thấy khoảng cách t u ầ n lợi nhuận năm mươi triệu mục tiêu liền đã chỉ thiếu một chút xíu hắn cũng cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết dùng hết hết thệ thủ đoạn để trò chơi này tận khả năng mắt rơi ngừng phục nhưng làm sao ngừng phục đâu sinh động số liệu trong khoảng thời gian ngắn rơi sạch đoán chừng lá rất không có khả năng hiện tại trò chơi này bên trong còn có một số lg bờ tờ còn thể bọn hắn một mực kiên trì đến bây giờ còn không có rời khỏi trò chơi mà có những người này giết người chơi cũng liền sẽ không rời khỏi trò chơi đối với ạ dạ dẻo tới nói hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng cái tia chính là đem lg bờ tờ người chơi quần thể trước quên lui ra ngoài cứ như vậy tinh quyền các người chơi tìm không thấy người chết tự nhiên cũng liền n h ả m chán rời khỏi trò chơi hoặc là nếu như có thể đem cái này chút lg bờ tờ quần thể dẫn vào đến cái khác trong trò chơi vậy thì càng tốt bởi vì tinh quyền các người chơi khẳng định sẽ đuổi theo dạng này liền có thể thực hiện t r ư ớ c mục đặc công tại tuyến nhân số trong thời gian ngắn sụt giảm mục tiêu dạng này s ơ n đ ổ i thức dưới mặt đất n vận ký tốt lời nói có lẽ thật đúng là có thể tại thuận lợi nhuận năm mươi triệu trước đó dừng cương trước bờ vực nhưng vấn đề tới làm sao mới có thể s ử n đổi thức ngã xuống đâu phía chính phủ làm một chút thao tác không ổn định có lẽ có thể đem người chơi cho đội đi nhưng vẫn là vấn đề kia chiếc mục đặc công trò chơi này phát ra tới liền không thể sửa lại a dạ d ẻ o nghiến răng nghiến lợi li l ị ệ h đại nhân đã ngơi bất nhân vậy liền đừng trách ta bất nghĩa cuối cùng biện pháp này mặc dù không tốt lắm nhưng chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có biện pháp khác ngay hôm sau trên mạng xuất hiện một đầu tin tức ẩ m t r â n kinh địa ngục tiền tuyến lại là n ị c h thiên đường đầu tư công ty con cái này tin tức ẩ m cũng không biết sớm nhất là từ đâu chuyển tới nhưng đột nhiên liền c h u y ể n khắp toàn bộ lưới hơn nữa còn có cái mũi có mắt thậm chí một chút tin tức linh thông nghiệp nội nhân sĩ cũng nói bóng nói do ám chỉ xác thực rất nhiều người chơi vừa mới bắt đầu cảm thấy đây là tại nói đùa làm sao có thể chứ địa ngục tiền tuyến a đây chính là chuyên môn sản xuất sử công ty g a m e trò chơi vòng tên bảo vệ nhà sản xuất thanh danh quá xấu cực kỳ mang l ị c h thiên đường đâu mỗi một trò chơi đều là thân tác trò chơi vòng mấy năm gần đây danh tiếng kém cỏi nhất công ty lại là trò chơi vòng mấy năm gần đây danh tiếng tốt nhất công ty đầu tư đây có phải hay không có chút quá hài hước rất khó tưởng tượng lịch tiên đường đến cùng là tại một loại gì trạng thái tinh thần phía d ư ớ i đầu tư địa ngục tiền tuyến lại là bởi vì cái dạng gì nguyên nhân khi nhìn đến địa ngục tiền tuyến một mực đang sản xuất bảo vệ tình huống d ư ớ i còn không có cung cấp thiết kế hoặc là kỹ thuật bên trên trợ giúp thấy thế nào đều giống như ngày cá tháng tư màu đen hải n ư ớ g a nhưng theo càng ngày càng nhiều nguồn tin tức lẫn nhau xác minh tin tức này càng xem càng thật bởi vì đây vốn chính là thật à dạ dẹo đương nhiên không thể tự mình hạ tràng tự truy nói như vậy ý đồ cũng quá rõ ràng nhưng hắn chỉ cần tìm thủy quân hơi tuyên dương một cái tin tức này rất nhanh liền có thể chế tạo nhiệt độ rất cao độ dù sao tin tức này bản thân liền có tương đương nổ tung chủ đề tính chính là trò chơi vòng yêu nhất dưa hành động này để cho người ta có chút khó hiểu ạ dạ sẽ tuyên dương chuyện này có gì hữu dụng đâu cho dù biết địa n g ụ c tiền tuyến cùng lịch thiên đường quan hệ cũng không đủ đối lịch thiên đường thanh danh sinh ra quá lớn ảnh hưởng càng không khả năng thay đổi trước mắt hai trò chơi thế của ta rất nhanh ạ dạ sẽ tổ hợp quyền xuất hiện t r ư ớ c mục đặc công lg bờ tờ các người chơi bắt đầu đại lượng tiến vào lịch thiên hành đây chính là trong truyền thuyết hết thể chiến thuật chuyển đổi nhà thẳng đến lịch thiên hành bên trong bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều tên phía trước mang theo cầu v ò n g cờ ô biểu tượng quần thể các người chơi mới quay đầu biết đây là chuyện gì xảy ra địa ngục tiền tuyến cầm lịch thiên đường đầu tư tin tức triệt để chọc giận lg b ở tờ quần thể bọn hắn cảm thấy cái này rõ ràng là lịch thiên đường âm mưu lịch thiên đường tội ác tại trời rất rõ ràng địa ngục tiền tuyến làm trò chơi này trước n g ụ c đặc công tuyệt đối là vì đem lg b ở tờ quần thể lừa gạt t i ế n đến giết mà hết thệ này phía sau màn hắc thủ hiển nhiên không phải địa ngục tiền tuyến mà làm lịch thiên đường nguyên bản lg vợ tờ quần thể tại chiếc mục đặc c ô n g bên trong thuộc về là sân nhà tác chiến cực kỳ bất khuất một mực bị giết bị treo giải thưởng mà đối phương là một đám đi trung tâm hóa làm ra giả thú nhân m u ố n báo thủ cũng tìm không thấy mục tiêu đánh lại đánh không được ngoại trừ đánh bên ngoài lại không có những biện pháp khác nhưng bây giờ y ê u hận chuyển rời đến lịch t i ê n đường trên thân cái này có cách nói lịch tiên hành trò chơi này đánh không được cũng không quan hệ bởi vì trò chơi này đối với người chơi tới nói cũng có cái người giả bị động lưu cũng chính là đẳng cấp thấp tình huống dưới dây vào xứ đẳng cấp cao người chơi thừa dịp đối phương v n g aoe kỹ năng thời điểm một đầu độ tới đ ụ n g thành công một lần đối phương liền trực tiếp bị phạt khoản một trăm khối nếu như chỉ là một hai cái người chơi làm như vậy có lẽ còn không tạo nổi sóng gió gì nhưng nếu như là một đám người chơi đều làm như vậy chứ như vậy sẽ vờ hoàn cảnh chỉ sợ rất nhanh liền trở nên không thể nhìn đối với cái này chút lg ờ bợ tờ quần thể tớ nói t r ư ớ c mục đặc công đã nhanh chơi không nổi nữa mỗi ngày bị giết cho dù là cái kia chút thao tác tương đối tốt người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng đã dần dần đối trò chơi này kẻ nhạt vô vị nhưng cơn giận này hay là ra đi nghịch tiên hành trả thù lại đương nhiên ở trong quá trình này a dạ hơn phân nửa cũng thông qua thủy quân làm ra nhất định hướng dẫn tác dụng một khi lg b tờ quần thể đại lượng rời đi trước n g ụ c đặc công liên chiến đ ị c h thiên hành như vậy nguyên bản săn giết lg b tờ người chơi làm ra thú nhân quần thể hơn phân nửa cũng biết rời khỏi trò chơi cái này hai nhóm người cùng một chỗ rời khỏi trò chơi trò chơi thu nhập tự nhiên sẽ sần đổi thức hạ xuống nếu như vận khí tốt lời nói có thể tại năm mươi triệu thu nhập đạt thành trước đó quả quyết s ắ t ngừng như vậy đối với a dạ d ẻ o tới nói lại nhiều đại giới cũng đều là đáng giá về phần nhóm người này tiến vào lịch thiên hành về sau sẽ cho trò chơi này mang đến cái dạng gì biến hóa vậy thì không phải là ạ đạ d ẻ o đủ khả năng dự đoán đến sự tình đối với đinh giảng sư tới nói tin tức này đơn giản tựa như là kinh thiên tin d ữ cái gì vượt ngoại thiên ma xâm lấn t ử t u cùng lực ca cùng cái kia chút cầu vòng người đ ạ t thành hợp tác để bọn hắn chỉ người g i ả bị đụng chúng ta vừa cười trò chơi này phiên bản biến động nhanh như vậy sao đinh giảng sư không hiểu ra sao bởi vì những chuyện này rõ ràng là đối phương trong bóng tối thỏa đàm hắn bên này cũng không có tương ứng tin tức con đường cho nên lộ ra quay đầu khi thật cầu vòng người xâm lấn chuyện sớ tại hai ba ngày trước đó liền đã xuất hiện cái này chút lg bờ tờ quần thể khi tiến vào nghịch thiên hành về sau vì tốt hơn xác nhận lẫn nhau thân phận đều tại i d bên trong gia nhập một cái nhỏ cầu v ò n g cờ ô biểu tượng nghịch thiên hành các người chơi đột nhiên phát hiện bọn này cầu v ò n g cờ người chơi đơn giản tựa như là dị thứ nguyên sinh vật như thế cũng không nói chuyện cũng không giao lưu tại man hoang giới thấy có người thả a o s kỹ năng liền hướng đục lên thỏa đáng người giả bị đục lưu nếu như chỉ có cá biệt mấy cái người chơi còn tốt dù sao man hoang giới lớn như vậy không thể trêu vào còn có thể lẫn mất lên nhưng cái này chút người chơi rất nhanh liền đại lượng trần bảo càng ngày càng nhiều tựa như là ôn dịch như thế chỗ đến không có một n g ọ t cỏ cho nên rất nhiều người chơi đem bọn hắn xưng là vực ngoại thiên ma nguyên bản cái này chút người chơi tiến đến liền là thuần q u á i dối tựa như côn trùng có hại đi đến cái nào đều là người người têu đánh bọn hắn cũng không quan tâm dù sao chỉ là vì tiến đến làm người buồn nôn buồn nôn một lượng tuần liền rời khỏi trò chơi nhưng vẫn là có một ít người chơi từ trên người bọn họ thấy được một chút kỳ ngộ sửa s ẽ vỡ cách cục kỳ ngộ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương quyền hành chiến t r ư ơ n g 681, quyền hành chiến tử tô cùng lực ca bọn hắn lựa chọn cùng cái này chút cầu vồng cờ người chơi hợp tác cũng là có thể lý giải chủ yếu là s á c thực s ắ p không chịu được nữa mặc dù từ tràng diện nhìn lại song phương trên đại thể vẫn là thể lực ngang nhau trạng thái nhưng giáp cấp bán ra thương vị trí lực ca bên này một mực không thể c ấ p đến đ â y cho nên song phương tại mua sắm cựu long đan dược giá vốn bên trên vốn là có rất lớn trên lệ n h lực ca lại không thể từ đinh giảng sư bên kia cầm hàng nói như vậy mặc dù giá cả hạ xuống nhưng chẳng khác gì là cho đinh giảng sư cả một đầu tiêu thụ dây xích thượng nhân thêm lượng tiêu thụ đây chẳng phải là mang ý nghĩa cả một đời đều từ bỏ giáp cấp bán ra thương tranh đ o ạ n nhưng mình từ tự nhiên chân nhân nơi đó cầm hàng với tư cách đất cấp bán ra thương giá cả s á t thực quá cao chỉ có thể bỏ tiền ra cho bọn thủ hạ ăn chi tiêu quá lớn cho dù có thể dùng cái khác nghề phụ đến tận khả năng giảm xuống chi tiêu cũng như c ũ không đáng kể nếu như dựa theo dạng này kịch bản tiếp tục phát triển cho dù lực ca có thể cùng đinh giảng sư đồng thời đột phá đến lại thời kỳ cũng trên cơ bản không có phần thắng nhưng là giai đoạn trước khoản đầu tư khổng lộ đều đã biến thành đắm chìm chi phí cứ như vậy từ bỏ ai cũng không tiếp thụ được mặc dù trên lý luận tới nói có thể lựa chọn cùng đinh giản g sư nhận sợ nhưng chơi loại trò chơi này người nhất là khắc lão đều là có tính tình người là sẽ không nguyện ý chịu làm kẻ dưới cái này c h u ố t cầu vòng cờ người chơi đến lịch thiên hành liền là chơi người giả bị đ ụ n g lưu làm người muốn ôn nhưng mong muốn thu mua bọn hắn cũng rất đơn giản chỉ cần trong hiện thực hoa n h ọ một khoản tiền là có thể so tại lịch thiên hành trò chơi này bên trong dùng tiền muốn tiện nghi nhiều mà một khi hợp nhất cái này phục cầu vòng cờ người chơi thì tương đương với là vực ngoại tiên ma đứng ở phía bên mình để bọn hắn nhằm vào đinh giảng sư người bên kia làm tập kích tại nịch tiên hành trò chơi này đặc thù trò chơi cơ chế giới thật là có lật bản hy vọng dù sao ngộ sát một lần phạt một trăm người chơi căn bản chịu không được loại này trừng phạt cường độ mong muốn tránh cho ngộ sát chỉ có thể từng bước cẩn thận thậm chí giảm mất đi man hoang giới số lần cái này cũng sẽ cực kỳ kéo chậm đinh giảng sư bên này các người chơi tiến độ tu luyện cứ kéo dài tình huống như thế t ử t u cùng lực ca bên này mới có lật bản hy vọng đối với lúc này tình cảnh đinh giảng sư đã rất rõ ràng như thế nào đối kháng đ ư c ngoại thiên ma rất đơn giản ta thành đại thừa cảnh không được sao từ tô lựa ca ta biết các ngươi không thể tiếp nhận mình thất bại ta cũng tán thành các ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên không nên bán mình linh hồn cùng vượt ngoại thiên ma hợp tác ta hội đường đường chính chính thắng được các ngươi ở sau đó trong thời gian một tuần lịch thiên hành trò chơi hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu đinh giảng sư cùng tiên thương các loại một đám cao chiến trên cơ bản toàn bộ tiến vào man hoang giới chỗ sâu hoặc là bên trong tiểu thế giới đi tìm kiếm càng lớn và phá đây cũng là vì né tranh cái kia chút vượt ngoại thiên ma cầu vồng cờ các người chơi trên cơ bản đều không có chính kinh luyện cấp cũng không cần luyện cấp bọn hắn chỉ dùng tại man hoang giới dạo chơi nhìn thấy đinh giảng sư trận doanh người liền trực tiếp theo dõi người dạ bị đụng là được rồi đương nhiên cái này chút người chơi bởi vì đẳng cấp tương đối thấp trên cơ bản không có khả năng tiến vào man hoang giới chỗ sâu bởi vì nửa đường liền bị trên đường giã quái chặn đường giết chết nhưng bên ngoài cùng trung t ầ n g nhưng vẫn là có thể đi từ tô cùng lực ca bên này sẽ còn sắp xếp người chuyên môn đi quét sạch trên đường giã quái khiến cái này cầu vồng cờ người chơi có thể càng xâm nhập thêm man hoang giới tìm tới đinh giảng sư bên kia trung tầm chiến lực cái này chút trung tầng người chơi là khó khăn nhất bởi vì bọn hắn a ho e kỹ năng đã đầy đủ dây mất cái này chút cầu vồng cờ người chơi với lại tài khoản tương đối chân quý không bỏ được từ bỏ dân ra trong đó một chút người thậm chí dứt khoát từ bỏ tiến vào man h o a n g giới chỉ là tại tông môn của mình bên trong c ắ m đầu tu luyện cũng có một chút người chơi tự nguyện tụ tập cùng một chỗ cho đinh giảng sư hút tu v i dù sao cầu vồng cờ người chơi q u ầ n thể tựa như là vực ngoại thiên ma như thế bị cơ hồ tất cả người chơi chắn ép mà mong muốn đem bọn hắn triệt để từ trong trò chơi bởi đi ra cũng chỉ có thể đang mong đợi đinh giảng sư đột phá đến đại thừa cảnh giải quyết dứt khoát khống chế lại toàn bộ s ế p vờ mới có hy vọng song phương đều kìm nén một hơi linh giảng sư cùng lực ca hai cái người tu vi cũng tại c ử u lòng đan dược và các loại tông môn bí pháp g i a chỉ bên dưới không ngừng tăng lên rốt cuộc hai cái người sắp tại cùng một ngày nên đón lôi k ế p tuy nói hai cái người tông môn khác biệt đều có ưu khuyết nhưng đi tới nơi này cái cảnh giới về sau đều là đỉnh cấp chiến l ự c hai bên cũng đều đem trong trò chơi cơ chế hiểu rõ tài nguyên keo căng cho nên đột phá thời gian cũng đại thể nhất trí mà hợp thể cảnh đột phá đến đại thừa cảnh lôi kép cùng trước đó lôi kép đều không giống nhau trận này lôi k ế p đồng thời cũng biết quyết định quyền hành thuộc về một khi tiến vào đại thừa cảnh liền có thể lấy hoàn toàn nắm giữ bản tông môn chỗ đối ứng quyền hành sau đó đem đối địch người chơi tương quan quyền hạn toàn bộ đóng lại lực ca đương nhiên vẫn là lựa chọn vô tướng đan minh quyền hành dù sao chuyện này với hắn tới nói là sân nhà tác chiến vô tướng đan minh quyền hành lôi k ế p với hắn mà nói sẽ tương đối dễ dàng một chút nhưng mà cảnh tượng hắn đ ổ i lực ca mới phát hiện đinh giảng sư vậy mà cũng đã ở chỗ này chở hắn ngươi vậy mà lựa chọn đến đoạt vô tướng đan minh quyền hành lực ca chấn kinh nói đây quả thật là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu đinh giảng sư kiên định g ậ t đ ầ u đương nhiên ta muốn một lần là xong không thể kéo dài nữa các ngươi cùng bực ngoại thiên ma hợp tác đã là nhân thần cập phẫn lần này đ ộ k i ế p mặc dù tại ngươi sân nhà nhưng ta cũng nhất định sẽ t h ă n g xuống tới rất rõ ràng nếu như hai người đều đột phá đến đại thừa kỳ nhưng trông coi khác biệt quyền hành như vậy trường tranh đấu này sẽ còn tiếp tục xuống dưới cho tới bây giờ thực linh thiên cung đệ tử bộ phận lớn đều đứng tại đinh giảng sư bên này mà v ô tướng đan minh đệ tử thì là bộ phận lớn đứng ở lực ca bên này đinh giảng sư đột phá đến đại thừa cảnh về sau nếu như nắm giữ là thực linh thiên cung quyền hành như vậy cũng chỉ có thể đóng lại thực linh thiên cung đệ tử quyền hạn đối lực ca bên kia tới nói cũng không thể thương cân động cốt trái lại nếu như linh giảng sư có thể giành lại vô tướng đan minh quyền hành liền có thể cấp cho lực ca bên kia tất cả vô tướng đan minh đệ tử nặng nề một kích không chỉ có thể diện rộng hạ thấp những người này tu luyện hiệu suất còn có thể lấy trực tiếp đưa đến phá hủy q u â n tâm tác dụng đương nhiên làm như vậy cũng có phong hiểm tại tranh đoạt quyền hành quá trình bên trong bất luận là lôi tiếp vẫn là hoàn cảnh nhân tố đều sẽ càng t i ề n hướng về vô tướng đan minh tu luyện đặc tính bởi vậy đinh giảng sư tương đương với trên thân treo các loại đật đang cùng lực ca tranh đoạt một khi tranh đoạt thất bại đinh giảng sư sẽ trực tiếp rơi xuống hợp thể cảnh đây là một trận đánh cược nhưng rất rõ ràng đinh giảng sư thái độ cực kỳ kiên quyết ẩm ẩm đại thừa kỳ lôi kiếp so trước đó tất cả lôi kiếp đều muốn càng thêm đáng sợ mặc dù song phương đều đã tìm phía bên mình mệnh tinh các đệ tử điều s á t x u ấ t nhưng cũng như cũ có đáng sợ lực sát thương hai người không chỉ có phải chú ý tranh né lôi kiếp còn muốn nghị trăm phương ngàn kế giết chết đối phương tinh thần toàn bộ độ cao tập trung bởi vì không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đ ề u t h u a mà tại các đại tông m ô n sân luyện tập võ nghệ t r u n g quanh đều là người đông nghỉ nhịp tất cả các người chơi đều đang quan sát trận này đem quyết định sẽ vở vận mệnh đại chiến giảng sư ủng hộ a có thể hay không triệt để khu trục vực ngoại thiên ma liền nhìn ngươi đứng tại chính nghĩa một phương tu vi đều cho ngươi mượn không thắng được lời nói liền xóa nít l u i qua internet r ố t cục đang khẩn trương kích thích quyết đấu về sau linh giảng sư nương t ự theo một đợt cực hạn thao tắc thành công h o á máu đem lực ca trạm rồi kiếm ầm trên bầu trời như c ũ có vô số lôi k i ế p đánh xuống nhưng đã không cách nào đối đ i n h giảng sư tạo thành t ổ thương hắn nhân vật dần dần trôi nổi lên bên người quanh q u ầ n lấy vô cùng cường đại khí tức thậm chí mơ hồ xuất hiện trước đó chưa hề xuất hiện qua thời không chấn động đặc hiệu lực ca cường tráng thân thể dần dần sụp đổ giống tượng bùn sụp đổ cái này không chỉ có mang ý nghĩa nhục thể hư hào cũng mang ý nghĩa hắn đem rơi xuống đến hợp thể cảnh chỉ có thể từ đầu đến qua ngàn vạn lần không nên các ngươi không nên cùng bực ngoại thiên ma hợp tác、đã、đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quà chợ cuối cùng này cờ kém một nước chính là lòng người chỗ hướng lực ca trầm mặc một lát đúng không có lẽ ngươi nói đúng về sau ta tìm bên này người chơi gánh b á c tạm phủ độc tính thời điểm người tới càng ngày càng ít có lẽ cũng là t ạ i biểu đạt đối ta bất mãn a tạm biệt ngươi là đối thủ k h ả kính hy vọng ngươi có thể đánh tạo một cái ngươi trong suy nghĩ lý tưởng tu tiên l i n h giới lực ca nói xong toàn bộ người ở tiêu t à n mát mà hắn tài khoản cũng theo đó là gấp ẩm ẩm đám người chấn kinh ngẩn lên đầu phát hiện không chỉ là trên diễn võ trưởng hư ảnh bên trong co tiếng sấm trong cái thế giới này cũng xuất hiện tiếng sấm đại thừa kỳ đinh giảng sư từ trong lôi kép đi ra lơ lửng giữa không trùng bên người vờn quanh vô số lôi đình phàm phất muốn đem chọn cái thế giới giống tại d ư ớ i chân ta đem hoàn toàn thay đổi cái này tu t i ê n giới đinh giảng sư khí thế hùng hổ hô lên tuyên môn tùy theo mở ra tiến vào đại thừa kỳ về sau mới có thể có được bảng ở trong này là toàn bộ sẽ vợ tất cả vô tướng đan minh đệ tử danh sách mà tại mỗi cái tên đằng sau đều có một cái chốt mở cái nút đinh giảng sư bắt đầu đối chiếu phía bên mình vô tướng đan minh đệ tử danh sách trắng lần lượt đóng lại quyền hạ phàm là không tại danh sách trắng bên trên đệ tử hết thể đóng lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống bổ vào vô tướng đan minh tông môn một tên đệ tử trên đầu ngay sau đó hắn liền phát hiện chính mình cùng vô tướng đan minh tương quan hết thệ quyền hạn toàn bộ biến thành m à u xám cấm dùng trạng thái thậm chí ngay cả nguyên bản giảm miễn t ạ m phủ độc tính cũng không còn giảm miễn、Kết. lại một đạo thiên lôi đánh xuống một cái khác vô tướng đan minh đệ tử còn chưa kịp nói cái gì liền đã bởi vì đan độc bạo thể mà chết đinh giảng sư mỗi điểm xuống một cái chốt mở cái nút liền có một tên vô tướng đan minh đệ tử bị thiên lôi bổ chúng mà theo hắn càng điểm càng nhanh trước một cái đệ tử lôi còn không bổ xong kế tiếp đệ tử lôi đã đang nổi lên liên tiếp vô hạn trắng lệ toàn bộ vô tướng đan minh tông môn tựa như các đệ tử trên mặt đều toát ra tuyệt vọng biểu lộ cái này còn chơi lông gà a quyền hành bị đinh giảng sư cướp đi toàn bộ tông môn mạch máu đều bị hắn nắm ở trong tay đã mất đi cái này chút quyền hành cũng không tiếp tục sẽ có người có thể khiêu chiến đinh giảng sư địa vị mặc dù từ trò chơi cơ chế đi lên nói cái khác hợp thể cảnh người chơi đột phá đến đại thừa c ả n h lúc cũng có thể đi cướp vô tướng đan minh quyền hành nhưng lực c a cũng không đánh thắng người khác còn thế nào đánh phải biết đinh giảng sư tại cướp được vô tướng đan minh quyền hành về sau lần sau lại đánh nhưng chính là sân nhà tác chiến v ậ phần cái khác quyền hành Thời、luân、thiền tông quyền hành luân quyền chương ơ ồ đã bị tiên t h dự định, thực định, đinh linh tiên cung quyền hành hơn phân nửa cũng là đinh giảng là sáu ư bên kia. Bị kia. đ n trăm tám mươi hai lý lịch chuẩn bị ở sau chương sáu trăm tám mươi hai lý lịch chuẩn bị ở sau rất tốt như vậy tới đó chính là vì tu tiên giới thanh lý muôn hộ đinh giảng sư đáp lấy phi kiếm bắt đầu khắp nơi lục soát cầu vòng cờ người chơi hắn đã nhẫn những người này rất lâu lúc này không cần lại nhẫn hợp thể cảnh n h ị n các ngươi một tay còn chưa tính ta đều đại thừa cảnh còn n h ị n các ngươi đây không phải là trắng đại thừa sao ta đã là toàn bộ sẽ vở sức chiến đấu cao nhất là bán hết hàng thứ nhất đương nhiên muốn làm gì thì làm ầm ầm một tòa to lớn phương ấn từ trên trời r g xuống d ô n g núi lớn đè ép xuống đem phía dưới mấy cái mong muốn nằm vùng người già bị đụng cầu vòng cờ người chơi toàn bộ đẻ chết phong trực tiếp người xem đều kinh hãi Ý đi đi. tiểu đinh thực có can đảm a cái này cần phạt bao nhiêu tiền với lại hẳn là trực tiếp phát động thiên kiếp a quả nhiên thiên kiếp tại đinh giảng sư trên đầu ngưng tụ nhưng mà bổ x u ố n g lại có chút không thương không nữa a chỉ là thiên kiếp mà thôi đinh giảng sư kỳ thật đã sớm chú ý tới cái thiên kiếp này là cố định tổn thương mà không phải nháy mắt giết tại hợp thể kỳ hắn đã có thể khiêng một hai lần thiên kiếp không chết mà tới được đại thừa kỳ nhân vật các hạng trị số lại có chỉ số cấp tăng trưởng đã có thể tùy tiệt k i ê n g mà đây cũng chính là hắn dám đại khai sát giới lực lượng về phân phạt tiền đ ư n g đua thiên kiếp đều chống đỡ được xuống tới còn tại hồ cái gì phạt tiền nơi xa phái hẳn g cương song khai môn sư tôn tiền dược sư nhanh chóng đổi tới cùng hắn không sai biệt làm trước sau chân đổi tới còn có thanh minh dược lô huyết ma cùng các loại tông môn sư tôn vị đạo hữu này vì sao sát hại môn hạ đệ tử của ta tu tiên luật pháp quy định giữa các tu sĩ tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau ngươi cố tình vi phạm phải bị tội gì đinh giảng sư trong màn hình xuất hiện lần nữa khác biệt đối thoại lựa chọn có nhận tội nhật phạt có khiêu khích cũng có giả ngũ hắn cũng biết kỳ thật làm sao chọn kết quả đều không khác mấy hoặc là giao phạt tiền hoặc là bị g i ế t sau đó nhục thân nghiền xương thành cho nhưng bây giờ hắn quyết định tuyển con đường thứ ba lao đăng ta nhịn các ngươi rất lâu đinh giảng sư căn bản không có chọn đúng lời nói lựa chọn trực tiếp đ ố i những người này liền làm ộ t trận c h u y ể n vận m ộ n cười ta vốn cho rằng đạo hữu xuất thân danh môn chính phái lẽ ra thông t ì n h đ ặ t lý nhưng là những người này lời còn chưa nói hết liền đã bị đinh giảng sư chém vào người ngã ngửa đổ cho cười mấy người các ngươi phá tông môn thanh niên sư tôn cho các ngươi mặt mũi hô một tiếng tiền bối không n ể mặt mũi các ngươi là cái gì đồ vật lại còn quản đến đại thừa kỳ tu sĩ trên đầu Có phải ta, ta h a ở trong quá trình này các đại môn phái nở vợ cờ nối liền không dứt đến đây nhưng đinh giảng sư đều rét nhiều như vậy cũng sớm đã nợ quá nhiều không lo đâu còn sẽ quan tâm cái này chút dết, toàn bộ dù sao ra hiện tại là toàn bộ sẽ vợ duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ muốn giết hai liền giết hai cái này tu tiên giới luật pháp mặc dù nghiêm ngặt nhưng cuối cùng vẫn là đến người đến chấp hành nếu như sáu đại tông môn tất cả mọi người đều đánh không lại ta vậy ta không phải liền là muốn làm gì thì làm rồi cái k i a c h ú t cầu vồng cờ người chơi cũng ngộng tình huống như thế nào tình báo có sai ha không phải đã nói trò chơi này không thể tùy tiện giết người giết người phạt tiền sao làm sao người này căn bản không bị phạt ta sẽ không phải là bận học đi nghịch thiên đường còn không mau quan tâm một chút đinh giảng sư ha ha cười to Các nhưng ờ đinh y c h là trò c giảng cơ chế. thừa Ta đều đại sư cũng không thèm để ý tới bao nhiêu giết bấy nhiêu nhưng mà giết lấy giết lấy đinh giảng sư cảm thấy có điểm gì là lạ bởi vì có cái người quen biết cũ xuất hiện ở trước mặt hắn tự nhiên chân nhân đó là cái vạm vỡ lao đầu dâu bạn tên là tự nhiên chân nhân cũng chính là cho đinh giảng sư bán thuốc nở tờ cờ đinh giảng sư giáp cấp bán ra thương tư chất liền là từ hắn nơi này cầm có thể nói cái này tự nhiên chân nhân mới là toàn bộ sẽ vợ lớn nhất cửu long đan dược con vươn người cố tình vi phạm lung tung sát hại tu sĩ phải bị tội gì ừ thật sự cho rằng có một điểm tu vi liền có thể lấy tại cái này tu tiên giới muốn làm gì thì làm sao lúc này đinh giảng sư trước mặt lần nữa xuất hiện khác biệt lựa chọn có thể lựa chọn nhận sợ nhưng cần tiêu tốn bồi thường đã là thiên văn số tự đinh giảng sư cười ha ha lao đăng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt ta cũng muốn biết đem ngươi giết về sau, có thể hay không để ta tới hoàn toàn k h ô n g chế cựu lòng đan d ư ợ con c đường. chết cho ta. đinh giảng sư không nói hai lời, lần nữa lập thủ. xong lần này hắn ý thức đến tình huống có chút không đúng, bởi vì lần này đánh lên đi, đối phương thanh máu cơ hồ không có quá lớn biến hóa. không phải, đây đối với sao. cái này tu vi gì a, đại thừa kỳ đại viên mãn vẫn là độ kiếp kỳ. thật sự là độ kiếp kỳ. độ kiếp kỳ ngươi liền thành thật phi thăng, đổ thừa không đi có ý tứ gì a. biến thành đối địch đơn vị về sau. đinh giảng sư mới nhìn đến tự nhiên chân nhân chân thật cảnh giới thình l i n h viết ba chữ độ kiếp kỳ nghịch thiên đường cái này có chút chơi lại a bằng cái gì a các người chơi đều biết dựa theo trò chơi này bên trong thiết lập đại thừa kỳ cũng đã là trên lý luận người chơi có thể đạt tới tối cao tầm thứ độ kiếp kỳ ý tứ chính là một khi đạt tới liền phải phi thăng thượng giới cho nên là cái trên lý luận tồn tại thực tế cũng không tồn tại cảnh giới đương nhiên khác biệt t u tiên trong tiểu thuyết thiết lập khác biệt nghịch thiên hành thiết lập là như thế này nhưng cái này tự nhiên chân nhân rõ ràng đã là độ kiếp kỳ lại đổ thừa không đi Cái này hợp lý sao? đinh giảng sư khâm phục mong muốn dựa vào mình thao tác đến liều một phen nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều đại thừa kỳ cùng độ kích k ỳ chiến l ự c như cũ có t r ê n l ệ thật lớn căn bản không phải dựa vào thao tác liền có thể đền bù ừ chỉ là đại thừa kỳ cũng dám miệt thị tu tiên luật pháp quân bội tiểu nhi không biết trời cao đất rộng ba một cái đinh giảng sư bạo thể mà chết nhục thân hủy hết tu vi cũng một lần nữa ngã trở về hợp thể cảnh phòng trực tiếp bên trong đinh giảng sư trầm mặc dại ra một lát về sau hắn trực tiếp bên giới truyền bá phong trực tiếp người xem cùng cùng s ệ v ờ một mực đang vây xem các người chơi cũng chầm mặc thậm chí có ít người khỏe miệng không tự giác d ư ơ n g lên nguyên lai、like、người tại vô cùng không nói tình huống dưới là thật sẽ cười hôm nay lịch tiên hành bên trong chuyện phát sinh có thể nói là biến đổi bất ngờ tiết mục hiệu quả kéo căng đầu tiên là vượt ngoại thiên ma s ầ m lấn tử t u cùng lực ca cùng vượt ngoại thiên ma cấu kết đinh giảng sư chịu đục khắc khổ tu luyện sau đó là đinh giảng sư cùng lực ca đồng thời đột phá đại thừa kỳ tại tranh đoạt quyền hành trong chiến đấu đinh giảng sư cực hạn thủ thắng giải quyết dứt khoát cơ hồ thành công nhất thống toàn bộ tu tiên liên giới lực ca rời khỏi trò t ử tô b ă n h ả o phản đối thế lực cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ đinh giảng sư chuẩn bị thanh lý muôn hộ đem cái này chút làm người buồn nôn vực ngoại thiên ma bạo s á t một trăm lượn đổi ra tu tiên vòng m u ố n cho rằng đại thừa kỳ đã có thể muốn làm gì thì làm nhưng không nghĩ tới lao đầu dâu bạc tự nhiên chân nhân lại là độ kiếp cường giả đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng như vậy cái này tu tiên giới luật pháp đến cùng muốn hay không tuân thủ rất rõ ràng vẫn là muốn tuân thủ bởi vì đinh giảng sư cũng không cách nào tiếp nhận không tuân thủ luật pháp hậu quả một khi tự nhiên chân nhân xuất thủ hán thì tương đương với bạo thể một lần tu vi trực tiếp sửa giảm mẫu c h ố t là căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thắng hy vọng nếu như lao đầu dâu bạc là đại thừa kỳ đại viên mãn như vậy đinh giảng sư có thể nhịn thêm một chút cùng đồng dạng tu luyện tới đại thừa kỳ đại viên mãn về sau lại cùng hắn tính sổ sách đến lúc đó thao tác tốt một chút vẫn là có thắng hy vọng hết lần này tới lần khác tự nhiên chân nhân là độ k i ế p kỳ người chơi có thể hay không đến độ k i ế p kỳ dựa theo lịch tiên hành thiết lập có thể nhưng đột phá đến độ k i ế p kỳ điều kiện phi thường hà khắc với lại một khi đột phá đến độ kép kỳ liền mang ý nghĩa tự động phi thăng vĩnh biên rời đi cái này sẽ vờ cái kia còn chơi cái bữa tự nhiên chân nhân tồn tại căn bản chính là cái b ụ t là toàn bộ sẽ vợ luật pháp hóa thân là người chơi tại bình thường trò chơi cơ chế bên trong vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh thắng tồn tại h ú ố n g chi trò chơi này thật chỉ có tự nhiên chân nhân cái này một cái độ kiếp kỳ nở tờ cờ à. ai dám cam đoan còn có hay không cái khác đồng dạng đ ị c h thiên nở tờ cờ rất rõ ràng đây chính là lì lì t lưu lại cuối cùng hậu thủ là người chơi đột phá đến đại thừa cảnh về sau vốn cho rằng vô địch tiên hạ có thể muốn làm gì thì làm nhưng vô tình hiện thực sẽ dạy bọn hắn là người bên trong c u ố n tới cuối cùng vốn cho rằng có thể nhảy ra bên trong c u ố n tuần hoàn nhưng lại phát hiện hết thảy đều là p h í công liền hỏi ngươi tuyệt không tuyệt vọng p h u không mặt trái ha ha ha ha ha cố p h à m trong biệt thự l ý lí nhìn xem đinh giảng sư phòng trực tiếp màn hình đen c ư ờ i đến hết sức vui mừng nàng có thể cảm giác được lần này liền cho mình cống hiến đại lượng tâm tình tiêu cực ừ ạ dạ sẽ thật sự là v ắ n đầu vì để cho chức mục đặc công không kiếm tiền vậy mà nghĩ đến cái này loại chiêu thức đem người chơi hướng lịch thiên hành nơi này b u i đây không phải đưa tới cửa tâm tình tiêu cực a mặc dù không có vực ngoại thiên ma xâm lấn ta lưu lại chuẩn bị ở sau cũng đủ làm cho cái này chút người chơi công hiến đủ nhiều tâm tình tiêu cực nhưng cái này liên tiếp tiết mục hiệu quả vừa lúc tụ cùng một chỗ ngược lại để ta thu hoạch càng nhiều vẫn là nói hạ dạ d ẻ o đang mong đợi n g h ị c h thiên hành cùng trước đó trò chơi là xe thử thật sự là mơ ngộng háo huyền t r ư ớ c n g ụ c đặc công bên kia mặc dù người chơi sói mòn nghiêm trọng nhưng chỉ dựa vào cuối cùng đôi d à i hiệu ứng l ừ a đủ năm mươi triệu cũng đã là ván đã đóng thuyền sự t ì n h lần này trí cao vô thượng li liệt đại nhân chú định đem thắng được tất cả giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm tám mươi ba hoang cổ thể cựu long t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi ba hoang cổ thể cựu long ngày hôm sau trần thính tuyền với lên mạng không hiểu cảm giác toàn bộ sệ vỡ giống như đều vắng lạnh rất nhiều ngày hôm qua đinh giảng sư đột phá đến đại thừa cảnh vốn là một kiện để toàn bộ sệ vỡ đều cảm thấy thập phần phấn khởi thời gian tựa hồ rốt cục muốn xông ra bên trong quấn hoàn cảnh lớn để các tu sĩ chân chính đứng lên nhưng mà tự nhiên chân nhân xuất thủ không chỉ có đánh gây đinh giảng sư tu thiên h n g cũng giống như đánh gây toàn bộ sệ vỡ các tu sĩ xuống lưng trò chơi này lập tức liền không có hy vọng nguyên bản các người chơi cảnh giới không cao thời điểm mặc dù trò chơi này nhiều quy củ một chút cạnh tranh cũng có điểm nhưng mọi người cũng còn tương đối có hy vọng cảm thấy tu luyện tới đỉnh tiêm về sau chắc chắn sẽ có n ị c h thiên cải mệnh phương thức nhưng nhìn đến đại thừa kỳ lại còn bị nờ đợ cờ làm cho giết cái này tu tiên giới quy củ tựa như là tầng d ư ớ i chót dấu hiệu thiết luật vĩnh viễn đều không thể thay đổi các người chơi đều cảm thấy thập phần là khó vừa tấn thăng đến đại thừa cảnh đinh giản g sư cũng bị đánh r ứ t về hợp thể cảnh nếu như lực ca còn tại lời nói có lẽ có thể lấy bắt đầu một vòng mới cạnh tranh một lần nữa tranh đoạt thiên kêu vị trí nhưng từ trong trò chơi một chút nhân sĩ biết chuyện chuyển tới tin tức nhìn lực ca tự hồ là triệt để rời khỏi trò chơi không có ý định trở về một mặt là bởi vì chính mình cùng bực ngoại thiên ma dính l u quan hệ có chút thẹn với toàn bộ sẽ vợ người chơi một phương diện khác cũng là từ đối với đinh giảng sư kính nghệ dù sao đinh giảng sư khiêu chiến tự nhiên chân nhân bị đánh rơi hợp thể cảnh cái này cũng tương đương với tại vì toàn bộ sẽ vợ người chơi ra mặt nếu như lực ca lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sau đó cướp được đại thừa cảnh quyền hành về sau cho tự nhiên chân nhân làm c h đó còn là người sao cái này chút đỉnh cấp lớn khắc lao tại trong hiện thực đều là có mặt mũi nhân vật cũng đánh không nổi cái kia người cho nên lực ca rời khỏi trò chơi liền là thật rời khỏi trò chơi vây quanh lực ca cùng tử tô cái kia quần thể cũng là tan tác như chính ông có chút cũng nản lòng thoái trí rời khỏi trò chơi nhiều người hơn tiếp nhận đinh giảng sư bên này chiều ăn toàn bộ sệ vở cuối cùng thống nhất chỉ là thống nhất sau toàn bộ sệ vở sinh thái lại không phải thành lập một cái tích cực hướng lên dâng trào hăng hái thế giới mới ngược lại trở nên âm u đầy từ khí mọi người lỏ dỉn về sau vẫn là làm từng bước tu luyện an n ă n dược thậm chí liền ngày hôm qua trận kia khoáng thế đại chiến đều không cái gì thảo luận hứng thú còn rất nhiều người chơi căn bản liền không có lọt dìn phản phất bọn hắn tu tiên mộng cũng theo ngày hôm qua đinh giảng sư bạo thể mà cùng một chỗ bể nát ngay tại tiên thương cùng trần thính tuyển đám người còn tại lo lắng thời điểm đinh giảng sư lọt dìn đinh ca không có sao chứ tiên thương lo lắng hỏi hắn hiện tại cũng sắp tiếp cận đại thừa kỳ tu v i cho nên rất có thể lý giải ngày hôm qua chuyện đối người chơi tới nói là một cái cỡ nào to lớn đà kích đinh giảng sư xem ra coi như lạc quan không có việc gì có thể có chuyện gì chỉ là độ k i ế p k ỳ tu sĩ mà thôi chờ ta đến đại thừa kỳ đại viên mãn lại đi khiêu chiến hắn một lần ta một cái người đánh không thắng vậy liền lại đến mười cái đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ nhất định có thể thắng thiên thương gật đầu ân là không cần một chí mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng mọi người kỳ thật cũng đều biết trong này có lựa gạt mình thành phần từ ngày hôm qua tự nhiên chân nhân thực lực cường đại đến xem độ k i ế p k ỳ so với đại thừa kỳ vẫn là cao một cái cấp bậc cho dù là đại thừa kỳ đại viên mãn cơ bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào như vậy mười cái đại thừa kỳ đại viên mãn đâu đầu tiên không có khả năng có nhiều như vậy đại thừa kỳ đại viên mãn bởi vì quyền hành chỉ có sáu đầu tiếp theo coi như đem toàn bộ sẽ vở chiến lược cao nhất mười cái người chơi toàn bộ kêu lên cùng một chỗ khiêu chiến tự nhiên chân nhân liền nhất định có thể t h ắ n g a làm sao ngươi biết tự nhiên chân nhân sẽ không giao động người đâu làm sao ngươi biết hắn không có giai đoạn hai đâu phải biết người thiên đường sở dĩ làm như thế một cái tự nhiên chân nhân để ở chỗ này chính là vì giữ gìn tu tiên giới luật pháp để người chơi không thể vì chỗ mới bị cái tia tổ chế tác lại thế nào khả năng không đúng người chơi chiến thuận biển người có chỗ phòng bị đâu biện pháp này có lẽ là không làm được nhưng bây giờ loại cục diện này luôn cũng nên cho mình c h ờ chút hy vọng mới đúng và không mọi người đều muốn rời khỏi trò chơi Tốt, trước ố t quên ngày hôm qua chuyện a hôm nay chúng ta cùng một chỗ đến man hoang giới đi tăng lên một cái tự thân thế lực nhất là t u y g người ca, n chiến lược quá rơi ở phía sau chúng ta dẫn ngươi đi đánh một chút hoang cổ thể t i ể u lòng n ắ m chặt đem cảnh giới đầy lên nghịch thiên hành trò chơi này tại man hoang giới có chút cùng loại với đi săn chung đấu trò chơi cách chơi nhưng một mình cũng có thể tổ đội mặc dù tổ đội là dựa theo thực lực đến phân phối mà không phải đơn độc rơi xuống có chút kỳ hoa nhưng thói quen về sau cũng liền tiếp nhận loại này thiết lập theo các người chơi không ngừng đột phá nhưng đi săn cửu long cùng y ê u thú cũng dần dần tăng cường hiện tại đã bắt đầu đi săn hoang cổ thể cái gọi là hoang cổ thể liền là từ thời đại hoang cổ tồn tại đến nay cửu long hoặc là y ê u thú đều không ngoại lệ đều là siêu cường cá thể rơi xuống là trò chơi này bên trong cao cấp nhất vật liệu đương nhiên đánh nhau độ khó cũng đổ ộ độ tăng t cái này chút hoang cổ thể cửu long hoặc là y ê u thú trên cơ bản so với nguyên bản cá thể đều sẽ thêm như vậy một đến hai cái hoàn toàn mới kỹ năng cơ chế Đối với loại này cá t Hoang ể tới nói, đơn đấu phần thắng rất thấp, bởi vì đánh thời gian càng dài, vật nói, bởi gian dài, đơn phần đánh càng cùng đấu b vì về s u tỷ lệ l sai số i ề c à n thấp. Mà nhiều người thảo phạt nhiều Mà người nói, lời lại ư đ ợ cổ đặc biệt thể cựu long cùng yêu thú xem như đem độ khó kéo căng chỉ có toàn bộ s ẹ vợ cấp cao nhất người chơi mới có thể khiêu chiến nhìn xem hôm nay là vị nào may mắn người xem bị chúng ta đi săn tiểu đội tìm tới đâu hoang cổ thể mục nát chào long quấy dày tạm biệt đinh giảng sư vốn là lấy một bộ loại săn mồi tư thái tại đáp lấy phi kiếm tuần tra mong muốn lập tức chọn lựa một vị may mắn người xem săn giết một cái nhưng nhìn đến phía trước cái kia toàn thân đỏ rực tản ra từ khí to lớn cá thể lúc lại quả quyết lựa chọn từ tâm trần thính quyền hơi kinh ngạc mục nát chảo long thế nào trước hắn thực lực không đủ cho nên cũng không có tham dự qua đối hoang c ổ thể cựu long đi săn tự nhiên cũng không rõ ràng cái này chút long thực l ự cụ c thể nếu như từ trước đó cựu long thực lực đến xem mạnh nhất hiển nhiên là dạ tuệ lòng cái khắc giống thép l ư n g lòng che giấu hình lòng bởi vì đặc biệt cơ chế cũng có chút buồn nôn mục nát c h ả o long mặc dù sẽ cho người chơi bên trên ron rất dễ dàng đốt máu t h i ê u chết nhưng phổ thông mục nát c h ả o long bởi vì chiêu thức thẳng thắn thoải mái tương đối phù hợp logic h o nên còn tính là tương đối tốt đánh nhưng từ đinh giảng sư phản ứng đến xem cái này hoang cổ thể mục nát c h ả o long tựa hồ có chỗ khác biệt tiên thương giải thích nói hoang cổ thể cựu long riêng phần mình đều có như vậy một hai cái kỹ năng mới cơ chế mới mục nát c h ả o long đúng lúc là trong đó biến thái nhất một cái hoang cổ thể mục nát trào long cũng chỉ có một cơ chế mới nhận nó công kích người sẽ bị truyền bá cùng long ôn dịch cái này ôn dịch kéo dài rất lâu với lại không có pháp thuật có thể xô tan chỉ có thể đem chúng chiêu người chơi cách ly lên chờ nó tự nhiên biến mất nhưng vấn đề ở chỗ một khi có người chơi hoặc là cái khác đơn vị tiến vào người bị lây 1 0 ờ i m m phạm vi bên trong ôn dịch liền sẽ lập tức chuyển nhiễm chuyển nhiễm sau ôn dịch tổn thương sẽ gấp bội lại chuyển nhiễm một lần liền gấp bội nữa một lần với lại đã bị chuyển nhiễm ôn dịch người chơi đồng dạng sẽ còn bị lại chuyển nhiễm ôn dịch cũng chính là có thể được ra dạng này xếp mấy lần về sau hợp thể kỳ người chơi cũng căn bản chịu không được sẽ bạo thể mà chết càng đáng kết là bởi vì c u n g long ôn dịch bạo thể mà chết người chơi đem sẽ mất đi nhục thân như loại này hoang cổ thể cựu long trên cơ bản rất không có khả năng đơn soát tỷ lệ sai số quá thấp nhưng nhiều người cùng một chỗ nói chuyện cùng long ôn dịch lại rất khó xử lý mục nát t r ả o long bản thân vật liệu cũng không phải là đặc biệt chân quý dùng đến người chơi không nhiều cho nên chúng ta bình thường gặp được loại này hoang cổ thể mục nát t r ả o long đều là đi vòng qua không cần thiết đi liệu chết trần thính tuyên giật mình a thì ra là thế loại này cơ chế cũng xác thực quá khó khăn m ư ờ m phạm vi nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn các người chơi nhất định có thể nghĩ đến ngay từ đầu liền phân tán chỗ đứng nhưng vấn đề là đang kịch liệt trong chiến đấu mọi người vẫn phải tránh các loại cái khác kỹ năng cùng a ho e sao có thể như vậy hoàn mỹ một mực bảo trì 1 0 m m khoảng cách với lại mục nát c h ả o lòng bên trên ô n dịch cũng không phải là trực tiếp bên trên mà là thông qua công kích người chơi nếu như né tránh hoặc là hoàn mỹ phòng ngự lời nói mục nát c h ả o lòng công kích không sinh hiệu liền sẽ không bị truyền bá ô n dịch từ một điểm này đi lên nói vẫn có một ít thao tác không gian nhưng vấn đề là người luôn sẽ sai lầm bạn nhất có một lần vừa bạn không có né tránh không có bảo vệ tốt bị treo ô dịch ngược lại lại càng dễ luôn cuốn tay chân hoàn toàn đánh vỡ về sau an bài một khi hai cái người đứng được tương đối gần vậy thì không phải là chuyển một lần vấn đề mà là tại hai người tách ra mười m m trước đó sẽ một mực lặp đi lặp lại ngang nhảy truyền bá mỗi ngày một lần tổn thương đều gấp bội hai người khả năng còn chưa kịp kéo ra mười m m khoảng cách liền đã song song bạo thể mà chết với lại mục nát c h ả o long luyện thanh gan dược chủ yếu là l ĩ n h n ộ quyền pháp chiêu thức khiến cánh tay cứng rắn như sắt bình thường chỉ có đặc biệt tu hành tuyến đường mới có thể dùng được cho nên thị trường nhu cầu nhỏ mọi người tự nhiên cũng liền không muốn đi đụng cái này kẻ khó chơi so với cái khác hoang cổ thể c ử u long tới nói mục nát chảo long cái này cơ chế thoạt nhìn là tinh khiết thiết kế sai lầm cho một cái không có nhân vật gì cảm giác long quá biến hóa cơ chế dẫn đến không người hỏi thăm tới đều tới nếu không đánh một cái dù sao hoang cổ thể c ử u long vẫn rất thưa thớt gặp được tiếp theo chỉ không biết đường là lúc nào trần thính tuyền cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn càng là nói cái này long khó đánh hắn liền càng nghĩ thử một chút đinh giảng sư có chút dở khóc dở c ư ờ i thì ra như vậy ngươi tu vi thấp bạo thể cũng không có quá lớn tổn thất cho nên không quan trọng đúng không ta cùng tiên thương nhưng đều là hợp thể kỳ tu vi tiên thương càng lạ đều nhanh hợp thể kỳ đại viên mãn cái này bạo một lần tốn thất quá lớn trần thính t u y ề n cười ha ha đồ ăn liền nói đồ ăn sợ liền nói sợ tìm nhiều lý do như vậy hây ha ha tiểu tử ngươi đinh giảng sư cũng là có chút điểm không nói được đã ngươi bỏ được chết ta cũng bỏ được chôn dù sao ta hợp thể cảnh chạy nhanh hơn ngươi nhiều ta sợ cái gì hắn hơi dừng một chút còn nói thêm đầu tiên nói trước à chúng cùng long ôn dịch nhưng tuyệt đối đừng hướng ta cái này chạy chính ngươi yêu chết đi đâu chết đi đâu cuối cùng mọi người vẫn là quyết định thử một chút liền tạ thế ghê vớm liền bạo thể một lần nha dù sao người tu tiên bạo thể cũng sớm đều quen thuộc vừa mở đánh trần thính tuyển cảm giác gáp lực đột ngột tăng đây chính là hoang cổ thể cựu long sao s á t thực đáng sợ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 684 cùng long ôn dịch chương 684, cùng long ôn dịch hoang cổ thể mục nát t r à o long không chỉ có công kích dục vọng mạnh hơn chiêu thức càng thêm phong phú tổn thương trị số cũng toàn diện tăng lên nhìn thấy đinh giảng sư cùng tiên thương hai cái người đều tại cái kia lóe chuyển xê dịch tranh lẽ không dám miễn cưỡ ngăn tổ thương trần thính tuyển thì càng là không dám thư giãn bạn n sợ sợ hoang cổ a thể cựu long máu cũng rất dày đánh nửa ngày không thấy phản ứng trò chơi này mặc dù không biểu hiện thanh máu nhưng cũng lấy thông qua một chút phương pháp xác định quái vật đại khái h u ví dụ như quái vật trên thân tổn hại bộ vị động tác biến hóa các loại mà con này hoang cổ thể mục nát trào long hơn nửa ngày vẫn là sinh khí dồi dào không phải là sắp chết vùng gây dây chết cũng không phải dưới nửa máu thở mạnh để cho người ta cảm thấy có chút tuyệt vọng ai thiên thương người cái k i a đạo lữ đâu vì sao a không kêu đi ra cùng một chỗ đánh trần thính tuyển đột nhiên nghĩ đến vấn đề này tiên h thương c h â n kinh đừng làm rộn đánh cái này quái triệu đạo lữ là ngại mình đã chết không đủ nhanh a rất rõ ràng toàn bộ sệ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ mặc dù rất mạnh là cùng tiên h thương tu vi móc lối nhưng nàng dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo không chế không có như vậy trí năng trên cơ bản liền cùng cái sùng vật như thế sẽ chỉ ở người chơi chung quanh đi dạo hoặc là thả ra đánh đặc biệt mục tiêu cụ thể di động quỹ tích hoàn toàn không cách nào điều khiển hiện tại trên sân cục diện v ố n là hỗn loạn lại thả ra chị dâu lời nói cho dù chị dâu toàn bộ hành trình rán mục nát c h à o long đánh cũng rất có thể một cái không chú ý mục nát c h à o long nhẹ tới liền đem chị dâu cũng mang tới đến lúc đó cùng long ôn dịch lại vừa truyền bá hình ảnh k i a quá đẹp không dám tưởng tượng chị dâu mặc dù là trong trò chơi đặc thù cá thể xen vào nở t ỡ cờ cùng người chơi ở giữa nhưng rất rõ ràng cũng là sẽ bị truyền bá cùng long ôn dịch chuẩn xác hơn mà nói cùng long ôn dịch cái này đổ vật chỉ cần là vật sống đều có thể chuyển nhiễm thậm chí có thể lây cho cái khác loài rồng quá mức bá đạo cũng có trách tiên thương không có đem đạo l a gọi ra đến mà chỉ là n é m ở động phủ mình bên trong gọi ra đến lời nói khả năng đã sớm đ o à n diện chị dâu cũng sẽ bị chuyển nhiễm cùng long ôn dịch a trần thính tuyển không khỏi rơi vào trầm tư tuyển ca thất thần làm gì đâu màu tránh ra a đinh giảng sư thanh âm đem trần thính tuyển từ thất thần bên trong kéo lại nhưng mà một giây sau mục nát c h ả o long móng l u ố t lớn đã rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn trò chơi này quái vật cựu hận cơ chế cùng âm ảnh thế giới không giống nhau không có cố định cựu hận giá trị tự nhiên cũng không tồn tại xe tăng dụ cái cái này nói chuyện tuy nói quái vật công kích hình thức sẽ ở trình độ nhất định bị người chơi ảnh hưởng nhưng cũng có rất lớn ngẫu n h n tính trần thính tuyển né tránh không kịp liền nhìn thấy mình thanh máu lập tức rơi mất hơn một nửa còn nhiều thêm một cái cuồng long ôn dịch tiếp tục tổn thương hiệu quả tuyển ca ngươi đ i ể m rất xui a một lần liền bị chuyển lên nhanh lên tìm không ai địa phương yêu về sau ngươi liền toàn bộ hành trình vây xem đi đừng đến làm l o ạ n thêm hiển nhiên bị mục nát chảo long công kích về sau cũng không phải là một trăm sẽ bị chuyển nhiễm cuồng long ôn dịch trần thính tuyển cái này thuộc về là có chút xui x ẹ tiên thương cùng đinh giảng sư tiếp tục cùng con này h o a n g cổ thể mục nát chào lòng chiến đấu đột nhiên trần thính tuyển giống như là nghĩ đến cái gì xa xa lớn tiếng nói ta đột nhiên có một cái ý nghĩ tiên thương ngươi đem đạo lữ thả ra tới tiên thương trân kinh a không phải đã nói với ngươi rồi sao thả ra tới đã chết c à n g nhanh a trần thính tuyển thái độ cực kỳ kiên quyết không có việc gì tin ta thả ra tới nhanh điều này rất trọng yếu tiên thương vẫn còn có chút không tình nguyện nhưng đã trần thính tuyển kiên trì như vậy hắn cũng liền đồng ý rất nhanh toàn bộ sệ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ liền ngồi phi kiếm nhanh chóng bay tới cái này đạo lữ ư chỉ có hai loại trạng thái một loại là mang theo trên người một loại là lưu tại trong đập phủ tiên thương cùng đinh giảng sư không giống bình thường không q u á ưa thích mang theo chị dâu rêu r a o khắp nơi cho nên đều là thả trong đập phủ chỉ có gặp được cường địch thời điểm mới sẽ triệu hoàn tới triệu hoán ngược lại là cũng nhanh bởi vì chị dâu có cái đặc thù cơ chế có thể tại vài giây đồng hồ bên trong từ đập phủ đổi tới chiến trường có chị dâu gia nhập đánh s á t thực nhanh một chút như vậy nhưng rất nhanh đ á n g người lo lắng chuyện phát sinh chị dâu bị mục nát trào long vỗ một cái cũng bị lây bệnh cùng long ô dịch ai này làm sao xử lý a tiên thương có chút hoảng một bên nhanh chóng kéo dài khoảng cách vừa nói c h ò chơi này bên trong chị dâu chiến đấu trí tuệ nhân tạo cũng không phải là đặc biệt thông minh mặc dù trên lý luận tới nói trí tuệ nhân tạo có thể hoàn bị tranh né hoặc là phòng ngự quái vật bất kỳ lần nào công kích nhưng như thế liền biến thành hậu khẳng định không được cho nên tổ chế tác chỉ là cho chị dâu thiết lập một cái s á t x u ấ t cũng chính là một bộ phận công kích có thể hoàn bị phòng ngự hoặc là hoàn bị né tránh nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận chiêu thức muốn miễn cơ an trần tính t u y n hô to ngươi lại đem chị dâu thu hồi đi tiên thương có chút không nói nhưng vẫn là làm theo chị dâu nhanh chóng ngồi lên phi kiếm lại đi tiên thương động phủ phương hướng bay mất dạng này ngược lại là miễn cưỡng có thể làm nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu a tiên thương trâm trọng đường bay trở về động phủ về sau chị dâu s á c thực sẽ không lại khắp nơi chuyển bá cuồng long ôn dịch đợi đến ôn dịch thời gian kết thúc liền có thể lấy lại thả ra tới nhưng dày vỏ cái này có cái gì ý nghĩa đâu đánh cũng không có nhanh bao nhiêu a vẫn phải phân tâm thao tác còn đánh cái gì đánh trần Ch thính quyền ra lệnh một tiếng đắp lấy phi kiếm liền định ra bên ngoài chạy nhưng mà một giây sau thân thể của hắn ba một tiếng nổ tung ai chuyện gì xảy ra trần thính tuyền không hiểu ra sao đinh giảng sư thở dài cùng tiên thương cùng một chỗ nhanh chóng kéo dài khoảng cách thoát ly chiến đấu người chúng cùng long ôn dịch không thể chạy loạn a chúng cùng long ôn dịch về sau một khi cách mục nát chảo long qua xa mục nát chảo long liền sẽ sử dụng một cái tên là ôn dịch bạo phát kỹ năng trực tiếp tạo thành đại lượng tổn thương chết liền sẽ trực tiếp bạo thể trần thính tuyền có chút không nói làm sao không nói sớm đinh giảng sư có lý chẳng sợ nói ta quên lại nói ai sẽ nghĩ tới người đột nhiên liền chạy a ta cùng tiên thương có thể đánh qua rất rõ ràng đây là một cái phòng trốn học cơ chế nếu như chúng cùng long ôn dịch người chơi có thể tùy tiện ra bên ngoài chạy lời nói như vậy người chơi liền có thể lấy phát động chiến thuật biển người thay thiên bên trên chúng cùng long ôn dịch liền chạy xa kỹ năng này liền không có lớn như vậy lời uy hiếp nhưng ôn dịch bạo phát kỹ năng này liền để người chơi không có cách nào chạy bởi vì một khi chạy ra mục nát c h ả o long xung quanh p h ạ m v i liền sẽ ăn một cái to lớn tổn t h ư ơ n g bạo thể m à chết cái này cần không đ ế n mất ân nhưng chị dâu không có việc gì a trần thính quyền đột nhiên ý thức được vấn đề này thiên thương cũng ý thức được điểm này hắn suy nghĩ một chút giống như xác thực không có việc gì nói như vậy nàng rời đi thời điểm mục nát chảo l o n g cũng không có thả ôn dịch bạo phát có thể là bởi vì nàng tính chất tương đối đặc t h ủ xen vào nở cỡ cờ cùng người chơi ở giữa với lại cũng sẽ không chết cho nên không có phát động cái hiệu quả này à trần thính tuyển thật cao hứng vậy liền đủ nhanh chúng ta rời đi nơi này đi vô tướng đan minh tiên thương càng thêm không hiểu ra sao đi vô tướng đan minh làm gì à trần thính tuyển đã nhanh nhanh hoàn thành chuyển sinh với hắn mà nói bạo thể tổn thất chút tu vi ấy đã không quan trọng trực tiếp ngồi lên phi kiếm hướng vô tướng đan minh đổi chúng ta đến sau đó thì sao Tiên Thương t Đinh Giảng cùng hỏi. sư rất ầ đầu n Thính tuyển bốn nhiên chân nhân Tiên Thương, à, ngươi hắn xét, tự một chút, ta phía chờ dâu đâu? bạc kia lao ra. giò cái đem đi ở r rõ ràng cái này tự nhiên chân nhân cũng không phải là một cái cố định tồn tại nở tờ cờ trước mắt hắn xuất hiện chỉ có hai loại phương thức một loại là người chơi ăn cựu lòng đan dược rất nhiều phát động bán ra thương nhiệm vụ tìm hắn cầm hàng một loại khác là giống đinh giảng sư giết nở tờ cờ quá nhiều hắn đi ra ngăn lại mà tiên thương vừa lúc liền là giáp cấp bán ra thường tự nhiên có thể đem hắn triệu hắn đi ra sau đó thì sao đinh giảng sư vẫn là không có quá hiểu đây là muốn làm cái gì trần thính t u y ể n vội và nói hiện tại đem chị dâu thả ra tới nhanh lên tiên thương cùng đinh giảng sư trong nháy mắt linh quang l ó e lên ngươi làm ớn được thử một chút rất nhanh chị dâu lần nữa đáp lấy phi kiếm bay tới cũng tự động dừng ở tiên thương bên người bá một cái chị dâu trên thân còn sót lại cùng long ôn dịch chuyển nhiễm đến tiên thương trên thân qua thời gian ngắn ngủi về sau lại nhảy tới đinh giảng sư trên thân hai người bắt đầu l ào ào mất máu nhưng một giây sau kỳ tích xuất hiện cùng long ôn dịch lại nhảy tới tự nhiên chân nhân trên thân、Ấn. không biết trời cao đất rộng dám động thủ với ta tự nhiên chân nhân trong nháy mắt biến thành chữ đ i trạng thái độ kiếp cảnh tu vi toàn bộ triển khai trực tiếp đem tiên thương cùng đinh giảng sư đánh chết v ề phần trần thính tuyển không cần tự nhiên chân nhân động thủ chỉ là đơn giản aoe đem hắn cho ngay tiếp theo mang lên ba người toàn bộ bạo thể một lát về sau ba người trọng sinh hoàn tất hai mặt nhìn nhau bản thiên tiêu tiến lên hai vị trong nháy mắt thanh hùng đã rời khỏi trò chơi lực ca không hiểu ra sao cả trở thành bản một trò chơi này bạo thể trừng phạt đến cảnh giới cao về sau sẽ có chút sự sai biệt rất nhỏ nếu như là đại thừa cảnh lời nói Bạo bạo bắt thể rớt thể thể trở thể chỉ sẽ rớt xuống hợp thể cảnh, nhưng nếu như là hợp thể cảnh trở xuống, bạo thể liền phải sẽ xuống xuống, nếu liền là đại ầ u l thừa ừ đầu đối tu luyện, tuy nói luyện tương nói n a gian. n nhưng cũng h thời h cầu yêu t Đại cảnh với tư cách cái này trong trò chơi lý luận cảnh giới tối cao vẫn có một ít ưu đãi nhanh trở về nhìn xem ba người chạy về lại phát hiện không có chuyện gì xảy ra tự nhiên chân nhân cũng đã không thấy trần thính tuyền có chút áo nao nói ai không đúng tính sót dạng này không được đinh giảng sư cùng tiên thương cũng nói đúng vậy à, cảm giác ôn dịch tổn thương không đủ đến xếp cao một chút rất rõ ràng ba cái người đã nghĩ đến cùng nhau đi bọn hắn mong muốn dùng cuồng long ôn dịch hố chết tự nhiên chân nhân mặc dù người chơi không có cách nào đem cuồng long ôn dịch mang rời khỏi hoàng cổ thể mục nát trào lòng nhưng toàn bộ sẽ vợ duy nhất đạo lữ có thể cái này cho bọn hắn lưu lại rất lớn thao tác không gian nhưng trước đó cái này đợt n ế m thử có một vấn đề liền là tổn thương không đủ cái này ôn dịch là không ngừng được ra mỗi nhảy một lần tổn thương đều sẽ rớt bội trước đó chuyển đến tự nhiên chân nhân trên thân đại khái là nhảy hai ba lần đối người chơi tới nói chúng đẳng cấp này ôn dịch đã có thể đợi chết rồi nhưng tự nhiên chân nhân là độ k í c cảnh chương sáu trăm tám mươi lăm ôn dịch điệp gia chương sáu trăm tám mươi lăm ôn dịch điệp gia tiên thương như có điều suy nghĩ khi chúng ta đem ôn dịch chuyển đi thời điểm sẽ tự động cùng tự nhiên chân nhân biến thành đối địch trạng thái sau đó liền bị tự nhiên chân nhân cho dây nếu như số tầng xếp đến không đủ cao như vậy thì sẽ xuất hiện trước đó tình huống tự nhiên chân nhân đem chúng ta dây về sau trở lại đậu phủ khiên qua ôn dịch liền không có việc gì nhưng nếu như muốn tại truyền cho tự nhiên chân nhân trước đó liền đem ôn dịch xếp rất cao vậy cũng không có khả năng bởi vì chúng ta tối đa cũng liền là đại thừa cảnh mà đại thừa cảnh cùng độ kiếp cảnh như cũ có rất lớn tranh lệch khiên không được quá nhiều tầng khả năng còn không truyền cho tự nhiên chân nhân trước đó mình trước hết các đinh giảng x ư a cũng cao mày là có chút khó khăn a trần t h n h tuyền suy nghĩ một lát còn có một biện pháp cuối cùng chỉ là đại giới sẽ có chút lớn biện pháp gì đinh giảng sư cùng tiên thương t r ă n g miệng một lời hỏi trần thính tuyển thanh em tựa như ma quỷ nói nhỏ một cái người gánh không được vậy liền tất cả mọi người cùng một chỗ kiêng c u ồ n g long ôn dịch lần thứ nhất bật lên sẽ sớm hơn c u ồ n g long ôn dịch lần thứ nhất tổn thương kế toán t cũng chính là trước truyền nhiễm một lần mới sẽ phát tác cho nên trên lý luận t ờ i nói chỉ cần nhân số đủ nhiều vẫn có thể đem c u ồ n g long ôn dịch tổn thương cho xếp suốt ngày văn số lượng đương nhiên làm như vậy kết quả liền là toàn bộ tu tiên giới toàn bộ thây ngang h ắ c động đinh giảng sư cùng tiên thương không khỏi hít sâu một hơi còn có thể dạng này trên lý luận tới nói s á c thực có thể được mặc dù mong muốn thật làm đến điểm này cũng không dễ dàng sếp đến đằng sau cùng long ôn dịch mỗi một nhảy đều có thể dây người cảnh giới gì đều là cho không nhưng chỉ cần cùng long ôn dịch tổn thương kết toán m u ộ n tại lần thứ nhất truyền bá như vậy thì có thể thông qua đầu người chơi độ mị nổ phương thức không ngừng xếp tầng để tự nhiên chân nhân trở thành xếp tầng một bước cuối cùng liền có thể bắt hắn cho dây chỉ là tại xử lý tự nhiên chân nhân về sau cùng long ôn dịch có hay không, không cẩn thận chuyển cho một chút vô tội người qua đường tạo thành một ít khó mà đoán trước phản ứng dây chuyển vậy liền rất khó nói với lại Tại cái này dây xích bên trên m ỗ i cái người chơi đều sẽ chết tại c u ồ n g l o n g ô n dịch b ạ o t h ể m à chết so với giữ lại đ ụ c thân phổ thông t ử v o n g t r ả giá đ ắ t phải lớn hơn nhiều không ai nguyện ý vô duyên vô c ớ b ạ o t h ể một lần đó là thật t ổ n t h ấ toàn t bộ s a vợ thu thập người tình nguyện ta tin tưởng luôn có một c h ú t người là cùng chúng ta cùng chung c h í hướng rất nhanh toàn bộ s a vợ đều xuất hiện các loại khác biệt t r u y ề n âm đem tin tức này t r u y ề n lại cho tất cả người chơi toàn bộ tu t i ê n giới thu thập người tình nguyện dùng lòng ô n dịch này mắt giết tự nhiên chân nhân mong muốn vì tu tien giới ra một phần lực đến có khả năng sẽ thất bại một trăm b ạ o thể yêu cầu không sợ chết nghe theo chỉ huy người có ý đến vô tướng đan minh tập hợp rất nhanh toàn bộ sẽ vợ người chơi cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận cái gì nháy mắt giết tự nhiên chân nhân thật giả đây không phải là độ kiếp cảnh mà đại thừa kỳ đinh giảng sư đều bị tùy tiện làm chết khô chúng ta đi lên lại nhiều người cũng là trò không a nói là dùng cuồng long ôn dịch đó là cái gì đ ồ vật nghe giống như là đặc thù nào đó cơ chế được đi báo danh tham gia náo như tôi b ả n thể thì thế nào người tu tiên ai còn không nổ có thể nếu là thật có thể xử lý tự nhiên chân nhân cái kêu bạo mười lần cũng đ á n g a rất nhanh vô tướng đan minh phụ cận liền tụ tập càng ngày càng nhiều người chơi đinh giản sư tiên thương cùng trần thính t u y ề n bắt đầu hiện trường chỉ huy để bọn hắn xếp thành một cái hẳn dài hai bên ở giữa không chế tốt cách nhau cái khác công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên nòng cốt thành viên tự nhiên cũng là toàn viên ra trận mỗi người quản lý chức vụ của mình xa xa nhìn lại tựa như là một cây rất dài rất dài kích nổ ngoài ra còn cố ý căn dặn xem náo nhiệt q u ầ chúng tuyệt đối đừng lại gần bằng không rất dễ dàng tại chỗ nổ chết an dư quần chúng đều biểu thị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng nhìn thấy đám người thật tình như thế cái này buồn cười hành vi cũng không khỏi đến mang tới một chút nghiêm túc tuất không sai b i ệ t lắm lại đi mang một lần cuồng long ôn dịch a tại mấy cái công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu thiên cao chiến bảo vệ dưới thiên thương lần nữa tiến về man h o a g i ớ i hắn đã bạo thể qua một lần tu vi t h a n h k h ô n g đạo lữ mặc dù tu vi cũng theo đó giảm xuống nhưng đạo lữ bản thân là cái đặc thù tồn tại sẽ không chết cho nên còn có thể lấy tiếp tục thao tác không cần lại tu luyện từ đầu về hợp thể cảnh chỉ là cần mấy cái cao chiến với tư cách bảo tiêu quét sạch xung quanh những yêu thú khác bảo đảm có thể đi đến mục nát chảo lòng trước mặt vô tướng đan minh phụ cận đám người lo lắng chờ đợi hồi lâu về sau rốt cục truyền đến tin tức có thể đem tự nhiên chân nhân gọi ra đinh giảng sư lập tức đưa ra xin tự nhiên chân nhân sẽ rách hư không tự động phủ mình bên trong đi ra quả nhiên vẫn là đầy máu trạng thái trước đó cùng long ôn dịch tựa hồ hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì có thể thấy được độ kiếp cảnh hồi máu tốc độ cũng là tương đương n g ư ờ t i ê n nhưng theo tiên thương đứng tại đội ngũ phía cuối đều lần nữa từ trong động p h ủ triệu hồi ra đạo lữ hết thể đều phát sinh biến hóa hùng long ôn dịch bắt đầu phi tốc chuyển bá ra vừa mới bắt đầu mấy cái người còn có thể miễn cưỡng kiên trì vài giây đồng hồ mới bạo thể nhưng đến đằng sau hùng long ôn dịch tổn thương đã càng xếp càng cao mặc kệ tu vi gì cũng là tại chỗ bạo thể thật ra một đội tu sĩ từ vô tướng đan minh đỉnh núi xếp tới chân núi lại từ chân núi xếp tới giữa không chúng tựa như là một đầu đốn lượn trường long mà bây giờ cái này trường long từ cái đôi vị trí bắt đầu điên cùng bạo thể cũng chuyển cho kế tiếp đương nhiên, cân nhắc đến trò chơi này khoảng cách tính toán không nhất định có thể như vậy chính xác tại xếp hàng thời điểm cũng tận lực kéo vào một chút khoảng cách đồng thời tại một chút mấu chốt thiết điểm bên trên a n bài hai cái người chơi bảo đảm không có sơ hở nào tóm lại các tu sĩ bạo thể n ổ thành từng đoàn từng đoàn vòi máu tựa như là một chàng thật giải pháo hướng về tự nhiên chân nhân nhanh chóng đánh tới mà tự nhiên chân nhân lúc này đang cùng đinh giản g sư đối thoại thương lượng nhập hàng công việc hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tới gần có lẽ là độ kiếp kỳ cường đại để hắn tưởng tượng không đến thế giới này còn có cái gì có thể làm bị thương hắn nhưng mà theo đ i n h giảng sư thân thể cũng trong nháy mắt nổ t u n g đã xếp không biết bao nhiêu tầng cuồng long ôn dịch trong nháy mắt chuyển đến tự nhiên chân nhân trên thân ân không biết trời cao đất rộng dám động thủ với ta tự nhiên chân nhân trong nháy mắt biến thành chữ đỏ trạng thái độ kiếp cảnh tu vi toàn bộ triển khai nhưng mà trước mặt hắn không có mờ h a i bởi vì ngoại trừ siêu viễn cự ly vây xem ăn dưa quần chúng bên ngoài người khác đều đã bởi vì cuồng long ôn dịch bạo thể chỉ còn lại có dần dần tiêu tán tử vong đặc hiệu tất cả ăn dưa quần chúng đều tại đầy cói lòng mong đợi nhìn xem ai cũng không biết kế hoạch này đến cùng có thể thành công hay không bạn nhất tự nhiên chân nhân là khóa máu trạng thái đâu cũng tỉ như toàn bộ sệ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ l i ề n l à khóa máu cũng không bài trừ nghịch thiên đường không là m người cho tự nhiên chân nhân cũng là một m cái bất tử c h i thân vậy liền thật trắng bận l ộ n bá một cái cùng lòng ôn dịch phát tác tự nhiên chân nhân trên đầu bay ra một cái đỏ tươi thiên văn số tự sau đó hắn thanh máu trong nháy mắt giống nhưng mà một giây sau tự nhiên chân nhân cả giận nói có thể đem ta bước đến như thế hoàn cảnh ngược lại cũng có chút bản lĩnh như vậy thật đó l i ê n để ngươi mở mang kiến thức một chút bản chân nhân thực lực chân chính vừa dứt lời tự nhiên chân nhân đã thanh không thanh máu đột nhiên cấp tốc hồi phục đồng thời không ngừng bành trướng mà lần này cùng long ôn dịch lại nhảy một cái lại chỉ làm cho hắn rơi mất ước chừng một phần mười máu ít ít. thứ đồ gì cái này máu đầu dày như vậy là đang đ ù a ta sao còn chúng vây xem đều kinh hãi rất rõ ràng cái này tự nhiên chân nhân xác thực tồn tại một loại nào đó khóa huyết cơ chế nhưng cũng không phải là trực tiếp biến thành vô hiệu thân mà là sẽ theo chiến đấu chuyển giai đoạn một giai đoạn liền đã có thể n a n g ép hết thẻ người chơi kết quả còn có cái thuộc tính tăng vọt gấp mười lần giai đoạn hai xem giang địch thiên đường là thật không là m người hoàn toàn không cho người chơi đường sống thử ánh sáng đ o g đóm cũng dám cùng nhật n g u y ệ n tranh huy tự nhiên chân nhân sẽ rách hư không đây là dự định trở lại động phủ mình bên trong đi bởi vì hắn được triệu h o á n đi ra hay là cùng đinh giảng sư đ ả m nghiệp vụ nhưng bây giờ đinh giảng sư đã bởi vì chuyển nhiễm quần long ôn dịch chết mất mà cái tia chút chuyển cho tự nhiên chân nhân quần long ôn dịch người mặc dù bị coi là quân địch nhưng cũng đã bởi vì quần long ôn dịch bảo thế không có nhưng đối với lời nói mục tiêu cũng không có đối địch đơn vị tự nhiên chân nhân tại đối không khí thảm một trận ngoan thoại về sau tự nhiên cũng muốn trở về đám người không khỏi lâm vào tuyệt vọng cái đồ chơi này là cái quỷ gì a thật sự vô địch tại tu tiên thế giới quan bên trong xuất hiện như thế cái đồ chơi thật khoa học sao ngay tại lúc tự nhiên chân nhân chuẩn bị xé rách h ư không trở về động phủ mình lúc một khối châu chấu đá ba đánh vào trên người hắn là an dưa quần chúng bên trong tu vi chỉ còn luyện khí kỳ trần tính tuyển an dưa quần chúng đều kinh hãi hoàn toàn không hiểu người anh em này muốn làm cái gì xếp cao như vậy cựu long ôn dịch đều làm không xong cái này lao giả người muốn ồn ào loại nào Ấn. Động, động trong lúc nhất thời đủ loại kỹ năng toàn bộ hướng tự nhiên chân nhân trên thân chào hỏi nhưng mặc kệ là tu vi dị người chơi những công kích này đánh vào tự nhiên chân nhân trên thân đều cùng gãi ngứa như thế căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì thanh màu biến hóa có thể tạo thành tổn thương chỉ có cuồng long ô n dịch nhưng cùng long ôn dịch cũng là có thời gian hạn chế mắt nhìn thấy qua không được bao lâu cùng long ôn dịch nhảy xong tự nhiên chân nhân liền lại lại biến thành vô địch trạng thái nhưng bất kể nói thế nào còn chúng b â y xem nhau nhau xuất thủ đem tự nhiên chân nhân cựu hận kéo tới có ít người quay đầu liền chạy nhưng tự nhiên chân nhân tốc độ hiển nhiên xa xa nhanh qua cái này chút người chơi rất nhanh liền giơ tay chém xuống một giây một mảng lớn nhưng ở trong quá trình này cũng có người chơi tại bị truyền nhiễm cùng long ôn dịch về sau tránh qua tránh n ẽ đợt thứ nhất là e cũng tại mình bạo thể trước đó thành công đem cùng long ôn dịch chuyển về tự nhiên chân nhân trên h â n Đã bạo tại h ể mười n g sư m có này cũng không c lựa c hơn dùng biến chỉnh kỹ năng độc thủ là sẽ không bị chuyển nhiễm cùng đều long ôn dịch ở trong quá trình này chỉ cần có bất kỳ người tiến vào tự nhiên chân nhân chung quanh mười m m phạm vi liền sẽ bị chuyển nhiễm cùng long ôn dịch mà chỉ cần hắn không có lập tức bị dây như vậy cùng long ôn dịch liền có thể lấy lần nữa chuyển về tự nhiên chân nhân trên thân sau đó người chơi này mới sẽ b ạ o t h ể mà chết bởi vì cùng long ôn dịch lan truyền là do、so、tổn thương kết toán phải sớm ở trong quá trình này cùng long ôn dịch còn tại một mực không ngừng đập ra một trăm cái người chơi xếp không chết như vậy hai trăm cái một ngàn cái người chơi đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu đại đạo đều ma diệt chương 686, đại đạo đều ma diệt rất nhiều người chơi bạo thể về sau liền chuyển sinh chuyển sinh về sau lại tiếp tục gấp trở về mặc kệ có thể thành công hay không trước nối liền lại nói mà càng nhiều người chơi thì là dứt khoát tại kéo đến cựu hận về sau liền trực tiếp hướng các đại tông môn bên trong chạy vô tướng đan minh cách gần nhất là đầu tiên gặp nạn cái khác đại tông môn mặc dù cách rất xa nhưng cũng không có thể may mắn thoát khỏi mà tự nhiên chân nhân tiếng cái này chút đại tông môn càng là trong nháy mắt gà bay chó chạy mảng lớn người qua đường cùng nở tợ cờ bị chuyển nhiễm cùng long ôn dịch bạo đến khắp nơi đều là vết máu nhưng ở trong quá trình này tự nhiên chân nhân thanh máu cũng đang nhanh chóng thanh không thẳng đến tiến vào tam giai đoạn các người chơi đều thấy chóng còn có tam giai đoạn l g ư ờ tiên đường thật đúng là mặt cũng không cần trước đó đinh giảng sư khiêu chiến tự nhiên chân nhân thời điểm mọi người còn nghĩ lầm tu luyện tới đại thừa kỳ đại viên mãn có lẽ có cơ hội hiện tại xem ra có cái cái đúa cơ hội ai cũng không biết tự nhiên chân nhân đến cùng còn có mấy cái giai đoạn nhưng lúc này đã triệt để lộn xộn cùng lòng ôn dịch đã hoàn toàn khuyết tả hắn ra cho tự nhiên chân nhân chế tạo kiểu hận người chơi càng là chạy khắp nơi đều là chỉ cần lây nhiễm c ù n g long ôn dịch người chơi không chết hết chỉ cần kéo tự nhiên chân nhân cựu hận người chơi không chết hết trường hạo kiếp này liền sẽ không đình chỉ rất nhiều người chơi cũng là gặp không vọng hai thương bọn hắn đều không làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại tông môn ngồi xuống đâu người đột nhiên liền phát nổ tình huống như thế nào ta tạ phủ độc tính còn chưa tới làm sao lại b ạ o thể. kết quả lại xem xét liền tông môn nở tờ cờ cũng toàn bộ chết hết lúc này mới ý thức được sệ v ở xảy ra chuyện lớn càng hỏng mét là cái kia chút vừa mới chuyển sinh người chơi lúc đầu tại chuyển sinh điểm run l y bảy nhưng không biết lây ở đâu cái kéo qua tự nhiên chân nhân cựu hận người chơi trực tiếp liền bị tự nhiên chân nhân một cái aoe kỹ năng cho thanh bình phong vui sách hai liên tiếp nổ tung có chút lớn tông môn cách khá xa ví dụ như cựu tiêu vân quyết lơ lửng ở trên không trên tầng mây tông môn các đệ tử đều tương đối phân hệ không thế nào tham dự cái này chút cạnh tranh nhưng cũng có người mang theo tự nhiên chân nhân cựu hận bay đi lên lập tức liền có người chơi mong muốn ngăn lại nhưng kéo cựu hận người chơi cũng có lời nói không được đến người nơi nhiều mới có thể nhanh chóng x ế p tầng không thể thất bại trong căng tấc vì đồng tâm hiệp lực xử lý tự nhiên chân nhân m ờ i mọi người chịu chết ta cựu tiêu vân khuyết người chơi khẳng định không vui muốn động thủ t r ư ớ c một bước bắt hắn cho xử lý mà người chơi này thì là tránh trái tránh phải đổ thừa không chết với lại dạng này người chơi càng ngày càng nhiều đuổi cũng đuổi không tới mắt nhìn thấy tự nhiên chân nhân sớm muộn sẽ đến rất nhiều người chơi cũng tuyệt vọng chỉ có thể từ bỏ tô môn mình tìm khe suối vương trốn đi còn có một số người chơi dứt khoát nghĩ biện pháp đem tự nhiên chân nhân hướng điểm trùng sinh dẫn không có cách chỉ có nơi nhiều người mới có thể nhanh chóng xếp tầng số tầng xếp cao mới có khả năng rơi tự nhiên chân nhân bằng không chỉ sẽ phí công nhọc sức trong lúc vô tình sáu đại tông môn đã bị quần g long ôn dịch toàn diện giống phái hàng cường thanh minh dược lô loại hình tông môn cũng đã thơi ngang h á p đồng người sống sót mười không còn một mà tự nhiên chân nhân quả thực là chống đến giai đoạn thứ tư mỗi một cái giai đoạn hắn thuộc tính giá trị đều sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng không có quần long ôn dịch gấp bội cơ chế toàn bộ sệ vợ người chơi buộc chung một chỗ đều không đủ hắn một cái đầu ngón nhưng bây giờ cho dù tự nhiên chân nhân thanh máu đã là chữ số đều đ ế m không hết thiên văn số tự nhưng cũng tại cuồng long ôn dịch tác dụng dưới bắt đầu không ngừng giảm bớt bạo cho ta vậy xem người chơi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đã chết ê, vừa mới bắt đầu còn có chút người tại b á n trách mình bị cuốn vào trận này hai bay và gió nhưng đến lúc này cũng đã yên lặng cùng người khác đứng tại cùng một trận tuyến bên trên chỉ muốn nhìn tự nhiên tiên nhân chết bạo cho ta a bạo bạo bạo tại toàn bộ sệ v ờ người chơi tiếng hò hét bên trong rốt cục đã đi tới giai đoạn thứ tư độ kiếp kỳ tự nhiên chân nhân thanh máu cuối cùng thanh không lần này hắn không tiếp tục tiến vào tiếp theo giai đoạn đều lần nữa khôi phục đầy máu bởi vì đã không có gian đoạn thứ năm ba một tiếng tự nhiên chân nhân giống như là rất nhiều tông môn n ở tờ cờ như thế trong nháy mắt bạo thể m à chết biến thành đầy trời bọn máu không còn sót lại bất cứ thứ gì may mắn mắt thấy một màn này các người chơi lúc này còn có chút không thể tin được mình con mắt chết rốt cũng chết ũ n g c sẽ không lại phục sinh a độ kiếp kỳ nờ tờ chết cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt sao cùng nờ tờ chết đoan trường lịch thiên đường cũng không nghĩ ra cái này nờ đờ cờ vậy mà sẽ chết ta chỉ là dựa theo nờ đờ cờ mô bản thiết kế hắn bạo thể h o a hình quá mẹ nó t h ẳ n g thiết toàn bộ tu tiên giới đều nhanh chết hết nờ đờ cờ cũng đều chết hết ta đúng tâu môn cái này sân luyện tập võ nghệ đều biến đỏ không biết cái này chút vết máu đặc hiệu bao lâu mới có thể xóa đi không phải sư tôn ta không có a vậy ta tu tiên vay làm cái gì chúc cơ đang tìm ai cầm a các người chơi đều mê man g nhìn xem hạo kiếp qua đi đã hoàn toàn thay đổi tu tiên giới trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào tự nhiên chân nhân s ắ c thực không có nhưng cái khác nở đỡ cờ cũng mất chết hết rất rõ ràng địch tiên hành trò chơi này cũng không có nở đỡ cờ phục sinh cơ chế tự nhiên chân nhân không có phục sinh cái khác tông môn nở đỡ cờ cũng không có phục sinh nguyên bản cái này chút tông môn nở đỡ cờ tử vong về sau liền sẽ có cái khác nở đỡ cờ trên đỉnh h ắ n công năng mà trong trò chơi cho các đại tông môn chuẩn bị dự bị nở đỡ cờ là rất nhiều rất nhiều các người chơi căn bản z ế t không nổi mỗi z ế t một cái nở đỡ cờ cũng đều sẽ phát động phạt tiền cùng t i ế t tiếp cho nên người chơi là sẽ không đầu ó c rút đi zếp lung tung nở đỡ cờ giống đinh giảng sư trước đó như thế l ộ t phá đến đại thừa cảnh giết nờ t ợ cờ cũng biết rất nhanh bị tự nhiên chân nhân chân ác sau đó liền trung thực loại tình huống này cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện nờ t ợ cờ số lượng xa xa giết không hết các người chơi cũng đều biết giết nờ t ợ cờ không có ý nghĩa tự nhiên sẽ không đối cứng lấy phạt tiền cùng thiên kiếp đi làm loại sự tình này đó là hại người không loại mình nhưng cùng l o n g ôn dịch tồn tại để cái này cơ chế triệt để lộn xộn nờ t ợ cờ lại nhiều cùng l o n g ôn dịch chuyển ra về sau cũng là trong nháy mắt toàn diện kết quả là xuất hiện dạng này một cái không hợp thói thường tình huống thật tốt một cái mọc trò chơi vậy mà toàn bộ xe vợ cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào nở t ỡ cờ có chút không cần nở t ỡ cờ thiết bị ví dụ như phòng đấu giá ngược lại là có thể vận hành bình thường nhưng giống đan phòng một loại công trình thì là triệt để ngừng hiện tại các người chơi có chút lý giải rất nhiều trong tiểu thuyết viết chiến đến vũ trụ biên hoàng đại đạo đều ma diệt là cảm giác gì bọn hắn hiện tại rất có thể thể ngồi địch thiên hành đây đúng là đại đạo đều ma diệt bởi vì liền trong trò chơi cơ sở công năng nở t ỡ cờ đều chết hết toàn bộ trò chơi tầng dưới chót lo d ị c cũng phát sinh n h i ê n trời lệnh đất biến hóa đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau vậy sau này chúng ta còn muốn ăn cửu long đan dược làm cái gì đan phòng không có chỉ có thể tìm đinh giảng sư mua ngươi nước à, a đinh giảng sư vậy cũng là từ tự nhiên chân nhân trong tay nhập hàng tự nhiên chân nhân cũng mất à. cái kia chính là không có cửu long đan dược thế thì không đến mức có vẫn là có vô tướng đan minh có thể dùng cửu long vật liệu luyện đan ân cũng đúng à trò chơi này bên trong kỳ thật bộ phận lớn nở tợ cờ công năng người chơi cũng đều có giống luyện đan à, thời gian bay a c á c làm đạo lữ loại hình kỳ thật không tìm nở tợ cờ cũng được người chơi mình cũng có cùng loại chức năng nói cách khác c h ú n g ta tự do. k h ô n g cần lại thụ t u t i giới ê n cho m á l u ậ t p h á p t r ó i bảy u ộ c trắng, chế đ ô n vui vẻ bên n h ữ n người g đạo h quy ê u quý. chương 687 Chế định quy t ắ c c h ư ơ n g 687, chế định quy tắc tự do tại n ị c h thiên hành trò chơi này bên trong đây là một cái cỡ nào hiếm thấy từ ngữ từ tiến vào trò chơi này trước tiên các người chơi liền lầm vào vô cùng vô tận bên trong cuốn bên trong bất luận là không k h á c vẫn là hơi k h á c lại hoặc là bên trong khác n ặ n g khác mặc kệ khác bao nhiêu coi như đột phá nguyên bản bên trong cuốn hoàn cảnh rất nhanh liền sẽ phát hiện tiến vào một cái càng thêm bên trong quân trong hoàn cảnh rất rõ ràng đây hết thẻ đều là nghịch t i ê n hành trò chơi này tầng dưới chót thiết kế mà bộ này bên trong cuốn hình thức cuối cùng điểm liền là tự nhiên chân nhân thế giới này quy tắc người đại diện ngang ép hết thẻ tu hành đến đại thừa cảnh đỉnh cấp người chơi để tất cả người chơi lại thế nào cố gắng cũng chỉ có thể tại luật pháp quân s a o chuyến về sự tỉnh người không thể rét lung tung cựu long đan dược nhất định phải từ tự nhiên chân nhân nơi này nhập hàng mà vì duy trì đan dược đường dây tiêu thụ toàn bộ sệ vợ đều phải ăn nhưng bây giờ một trận quét sạch toàn bộ tu tiên giới cùng long ôn dịch qua đi tất cả nở cờ không còn một mống tất cả đều bị mang đi trên thế giới này chỉ còn lại có từng cái tông môn cái thùng giống cùng đại lượng lặp đi lặp lại bạo thể về sau trở lại luyện khí kỳ các người chơi còn có người nào cựu long đan dược a bán ta điểm đi phòng đấu giá mua đi phòng đấu giá còn có thể bình thường dùng chỉ là đắt một chút ngọc a còn đập cựu long đan dược làm gì a hiện tại không có tông môn bình xét cũng không có tông môn ở giữa tỷ thí còn con trai chứng a tự nhiên luyện thể chậm rãi chơi thôi ngươi dập đầu cựu long đan dược liền có thể đổi theo cái kia chút khát lão còn không bằng bảo trì hình thể thật tốt hưởng thụ trò chơi â cũng đúng a không có nở cờ cũng không có tông môn phần thưởng mặc dù là tất cả mọi người đều thua lỗ nhưng tất cả mọi người đều thua thiệt chẳng khác nào tất cả mọi người đều không lỗ thiên tài đem trò chơi này làm đi săn chung đấu trò chơi chậm rãi chơi tôi h có tiền phú ca liền bỏ tiền nuôi phục bán vật liệu không có tiền nghèo anh em liền bán vật liệu kiếm tiền mua cho mình x ư ơ n g s ư n an không tâm sao nhưng là không có tu tiên giới luật pháp về sau đại hào chẳng phải là có thể tùy tiện giết tiểu hào đúng a nếu như bị đuổi theo một mực giết làm cái gì tiểu hào nên sẽ không liền hoàn hồn đan cũng không mua nổi a tìm tiểu linh hắn làm ra tới này cái phá sự đương nhiên cũng phải hắn tới thu thập cái này cục diện rồi dám chính là để tiểu đinh chủ trì chính nghĩa giết lung tung người trực tiếp nghiền xương thành cho dù sao trò chơi này cũng không thể đổi tên thật có loại kia ác liệt người chơi đem hắn đánh lui bơi cũng rất bình thường các người chơi lao nhau thảo luận đối với cái này sẽ vở tương lai mỗi người nói một điều hiến kế hiến kế nhưng rất rõ ràng ai cũng không dám cam đoàn cái này sẽ vở hoàn cảnh cụ thể lại biến thành bộ d á n gì g đinh giảng sư bên kia cũng đã mở lên nhỏ sẽ đinh ca thế nào làm tiên thương hỏi đinh giảng sư cũng một mặt mờ mịt ta đây làm sao biết tuyền ca lương ca thế nào làm đến loại này cần động não thời điểm đinh giảng sư n ã o dung lượng liền hoàn toàn không đủ dùng t r â n thính t u y ê n ý tưởng nhiều mà lương xuân lại là nhà thiết kế cầu trợ với hắn nhóm đúng là không tệ lựa chọn đối với hiện tại cục diện lương xuân hiển nhiên là là hưng ơ phấn nhất chớ hoàng sợ đây là chuyện tốt đ a trước đó tu tiên giới mặc dù thập phần ổn định nhưng loại này ổn định đều là xây dựng ở bên trong cuốn lại khắc nghiệt quy tắc phía dưới hiện tại không biết là bụt vẫn là cơ chế dù sao thông qua cuồng long ôn dịch đẩy n ã toàn bộ tu tiên giới trật tự cũ từ đó cái này sẽ vỡ liền thật toàn bộ từ người chơi chủ đạo ta chẳng ả m t ấ y với i tư cách h qua là đem trước đó quản lý khoa kỹ năng ưu tiên công ty thuốc bổ tinh lực phóng tới quản lý toàn bộ sẽ vở bên trên lương xuân nói tới ví dụ cũng không hiếm thấy ví dụ như một chút q u ố c chiến loại trò chơi các người chơi tại toàn bộ xa bản bản đồ lớn bên trên lẫn nhau thảo phạt hàng đất biên giới thành lập quốc gia loại trò chơi này bên trong phía chính phủ quy tắc cũng sẽ không quá nhiều chỉ là hạn chế tầng dưới chót quy tắc ví dụ như một khối thổ địa ai đánh xuống liền là ai một người khác cũng có thể tùy thời đi cướp nhưng các người chơi vì tăng lên toàn bộ quốc gia lực hướng tụ vì tại q u ố c chiến bên trong chỗ hết tài năng sẽ chủ động chế định phi thường kỹ càng quy tắc ví dụ như minh hữu đã chiếm không thể đoạt tới trước được trước minh hữu trải đường ngăn chứa không thể tùy t i ệ bay nhất định phải trước đó được cho phép minh hữu căn cứ chung quanh năm cách phạm vi bên trong hoặc là pháo đài chung quanh ba cách phạm vi bên trong cũng ngầm thừa nhận không thể đ o ạ n ngoài ra căn cứ mỗi cuộc chiến đấu số liệu giết người ba vị trí đầu cùng công thành ba vị trí đầu người chơi phát h ư ở n g bao căn cứ trong công hội người chơi đi làm suất tiến hành tương ứng tài nguyên phân phối các loại những quy tắc này tất cả đều là người chơi tự hành chế định quy tắc nhưng là cái kia chút cường đại công hội cường đại quốc gia nhất định sẽ có chuyên môn người chơi đến quán triệt chấp hành những quy tắc này tiếp vào báo cáo về sau muốn đi lật nhật ký thẩm tra một khi phát hiện có người làm trái quy tắc sẽ trực tiếp yêu cầu lui dạy mai không sửa người thậm chí sẽ bị đá ra công hội bị lặp đi lặp lại luân hãm n ị c h tiên hành hiện tại trạng thái liền có chút cùng loại nguyên bản tầng dưới chót quy tắc đã bị phá hư sạch sẽ nếu như không hề làm gì lời nói như vậy toàn bộ sẽ vợ liền sẽ biến thành thuần túy rừng cây thế giới mạnh được yếu thua cảnh giới cao tu sĩ nhìn thấy thấp cảnh giới tu sĩ đang đánh quái một điểm cuối cùng máu thuật tay ngay cả người mang quái cùng một chỗ g i ế t dù sao hiện tại giết người cũng sẽ không có phạt tiền nếu như không ai quản lời nói tất nhiên lại biến thành kém tệ khu trục lường tệ kết cục người chơi lại lượng xói mòn ai đến quản tự nhiên là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đinh giảng sư cùng tiên thương hiện tại là toàn bộ sẽ v ỡ sức chiến đấu cao nhất lại là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên hạch o tâm thành viên chuyện này tự nhiên rơi vào trên người bọn họ vậy cụ thể muốn dồn định một chút cái gì quy tắc đâu đinh giảng sư hỏi trần thính tuyền nói ra ai cái này ta sẽ cơ sở nhất quy tắc nhất định là đầu này năm đó hán cao tổ lập xuống ước phát tạm trường kẻ giết người phải chết làm thương người cùng trộm đền tội cũng chính là giết người liền muốn đền mạng mà làm thương người hoặc là trộm cắp đồ vật liền muốn bồi thường tương ứng tài vật đền tội cái này tương đương với các loại mảnh điểm quy tắc phía trên cơ sở quy tắc chúng ta muốn một lần nữa chế định luật pháp lời nói đơn giản cũng là cái này ba đầu thứ nhất giết người nhất định phải đền mạng một lần tình tiết nghiêm trọng ví dụ như hư hao thi thể cũng tương tự muốn nghiền xương thành cho nhiều lần phạm tử vong số lần gấp b ộ i thứ hai man hoang giới tài nguyên thu thập vật tới trước được trước nếu như là đi săn cựu long yêu thú lấy lần công kích thứ nhất làm chuẩn quyết định thuộc về trừ phi là người chơi này rời xa cựu long yêu thú dẫn đến thoát chiến hoặc là tử vong người chơi khác mới có thể tiếp nhận đoạt q á i phải bồi thường toàn bộ đoạt được cho nguyên bản người chơi thứ ba trong trò chơi không phải phòng đấu giá giao dịch khả năng tồn tại lựa g ạ t hành vi ví dụ như lựa g ạ t tân thủ xa hơn cao hơn giá thị trường mua sắm một chút vật liệu hoặc là đang ứ dược một khi kiểm chứng m u ố n gấp ba tức đoạt vi phạm đ u ậ t được trả lại bị lừa người những chuyện này cần ngươi tổ chức một nhóm người nhìn c h ẳ m c h ẳ m vào có người báo cáo liền muốn trước tiên xem xét đối phương đưa ra chiến đấu ghi chép cùng giao dịch ghi chép các loại nội dung tiến hành xác minh nếu như không là thật như vậy đối với đối với vu cáo người lần thứ nhất cảnh cáo lần thứ hai phản toạ nếu là thật thì tại hai mươi bốn giờ bên trong liên hệ người phạm tội yêu cầu hắm nhận tội nhận p h nếu như đối phương không nhận hoặc là hai mươi bốn giờ bên trong cố ý giả chết như vậy thì phái ra đội chấp pháp trực tiếp giết chết g i ế t tới hắn nhận tội nhận phạt mới thôi lương xuân nhẹ gật đầu tân biện pháp này không sai nhóm đầu tiên quy tắc cũng không nên quá nhỏ quá nhỏ mọi người không nhớ được với lại cũng không tốt chấp hành c h ư ớ c định ra cơ sở nhất quy tắc dựa theo cái này chấp hành một đoạn thời gian đợi mọi người chậm rãi quen thuộc tiếp nhận phát sinh một chút quy tắc bên ngoài ma sát chúng ta sẽ c h ậ m chậm thêm bất quy tắc đinh giảng sư không khỏi cảm khái khá lắm làm sao cảm giác không hiểu nâng lên một bộ cũng không thuộc về ta gánh nặng trước đó hắn mặc dù mở ra công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tô tiên nhưng quản lý rất đơn giản đơn giản liền là tăng cấp tuyên truyền bán thuốc căn bản không cần hắn xuất thủ giữ gìn chính nghĩa những chuyện kia tự nhiên có nở t ỡ cờ đi làm nhưng bây giờ không có nở t ỡ cờ toàn bộ sẽ vờ trật tự đều muốn dựa vào hắn để duy trì k ỹ thật u đinh giản g sư nắm giữ là toàn bộ sẽ vờ mạnh nhất một nhóm cao chiến trên lý luận tới nói hắn bây giờ nghĩ làm hoàng đế làm mưa làm gió lời nói cũng là có thể làm được ví dụ như cưỡng chế tất cả người chơi đều phải cho hắn dâng lễ không phục liên liền giết còn không phục vẫn giết một mực n g h n xương chỉ cần phá quỷ nghèo tiền đến vỗ béo cao chiến khiến cái này cao chiến toàn bộ đứng tại mình một phương như vậy hắn thống trị cơ hồ không có bị lật đổ khả năng sẽ chỉ làm cái này sẽ vỡ dần dần biến thành quỷ phụ nhưng không có cách đinh giảng sư là dẫn chương trình hắn cũng đánh không nổi cái kia người không bài trừ những phục vụ k h á c khí khắc lão khả năng sẽ là một làm loại này xã hội thí nghiệm nhưng cái kia người khẳng định không phải hắn thật phiên a ta vốn chỉ là nghĩ đến trò chơi này trải nghiệm một cái khoa học kỹ thuật ưu tiên chơi như thế nào lấy chơi lấy biến mô phỏng kinh doanh loại trò chơi tức à ta cái này thuê các ngươi với tư cách nhóm trí tuệ đến chế định một cái cụ thể quy tắc các loại đêm nay chín điểm ta sẽ tại toàn bộ sẽ vở chiều cáo thiên hạng xác lập trật tự mới đến ngày mai thời gian này tất cả mọi người đều phải tuân thủ bộ này quy tắc mới bằng không liền nghiêm trị không tha tuy nói dạng này quy tắc có lẽ sẽ khiến một chút người t r ờ i phản đối dù sao có ít người trời sinh liền yêu quý tự do thật vất vả từ nở tợ cờ quy tắc bên trong t r á n h ra hiện tại lại phải tiến vào một bộ quy tắc mới bên trong khẳng định là khó chịu nhưng phần lớn người cũng biết không vi củ không toa thuốc t r ọ n vì để tránh cho toàn bộ tu tiên giới biến thành thuần túy mạnh được yếu thua rừng cây xã hội cơ sở quy tắc cũng là nhất định phải mà tại đinh giảng sư vắt hết góc chế định mới quy thời điểm lý lịch cũng đang tại mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nổi trận lôi đỉnh cố phạm đây cũng là chuyện gì xảy ra tự nhiên chân nhân xuất thủ ngang ép đương thời hết thệ thiên kêu đoạn này nội dung cốt truyện là lý lịch muốn xem đến nhưng cựu long ôn dịch quét sạch toàn bộ tu tiên giới tự nhiên chân nhân tại vô số người chơi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chịu chết phía dưới điệp ra vô số tầm cựu lòng ôn dịch bạo thể mà chết đoạn này nội dung cốt truyện là lì lìt làm sao cũng không nghĩ tới mặc dù tràng diện bên trên thế cục đã hướng phía không thể vãn hồi phương hướng phát triển nhưng lì lìt cần một lời giải thích vì sao a lại là dạng này vừa lúc liền có duy nhất một loại có thể đem cựu lòng ôn dịch mang đi ra ngoài biện pháp đây có phải hay không là quá xảo hợp người dù là có hai loại biện pháp ta đều nhịn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm tám mươi tám loại thứ hai biện pháp chương sáu trăm tám mươi tám loại thứ hai biện pháp lì lịch sinh khí cũng coi là t ỉ n h có thể hiểu dù sao cái này b u ồ n tạm thời gọi nó bụt đi trực tiếp từ trên dễ phá hủy lịch thiên hành trò chơi này thu thập tâm tình tiêu cực tầng dưới c h ó t logic á c người chơi khó chịu chính là lì lìt mong muốn từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ bộ này bên trong cuốn cơ chế tựa như là hoàn mỹ tâm tình tiêu cực máy chế tạo thậm chí có thể nói lịch thiên hành trò chơi này chính là vì cái này địa d ấ m mới làm sủi cạo nhưng theo nở cờ tử vong đây hết thệ đều tệ bài người chơi hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến cải tạo toàn bộ s h a p giống đinh d ạ n g sư dạng này có trách nhiệm tâm liền xác lập một cái càng rộng rãi hơn vi tắc nếu như là hoàn toàn không có trách nhiệm tâm cũng có thể cho người chơi tuyệt đối tự do đem toàn bộ sẽ vỡ biến thành mạnh được yếu thua luật d ừ n g mặc dù trên lý luận tới nói người chơi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực nhưng so với trước đó đã là trên diện rộng rút lại mà một khi người chơi từ cải tạo tu tiên giới chuyện này tìm tới niềm bội thú cũng bắt đầu có tổ chức săn yêu thú khắc lão cùng không khắc người chơi đều có thể theo như nhu cầu ở trong game tìm tới mình niềm bội thú vậy phiên phức liền lớn ngẫm lại một cái khắc lao có thể thu lấy được cảm xúc giá trị không khác có thể kiếm tiền ăn xương sườn trò chơi đối lý lịch tới nói đơn giản liền là trung cực các ngộng thậm chí so chuyển thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai ra một về sau tình huống còn muốn càng thêm đáng sợ cố phàng chờ lý lịch phát sóng lửa lúc này mới giải thích nói l ý tổng cái này đúng là thiết kế dâng sớ l o ạ n nhưng ta nhất định phải ăn ngay nói thật tự nhiên chân nhân chuyện này là chính ngươi thiết kế lý lịch chừng trong mắt ân cố phàng tiếp tục nói ly tổng lúc ấy ngươi nói tự nhiên chân nhân liền là toàn bộ sẽ vở chiến lược trần nhà là người chơi bất luận đột phá đến loại cảnh giới nào đều đánh không thắng tồn tại cho nên tại thiết kế thời điểm chúng ta có hai loại phương án một loại là trực tiếp khóa máu để hắn căn bản liền không có thanh máu một loại khác liền là giống như bây giờ để hắn có bốn cái giai đoạn với lại mỗi cái giai đoạn hp cùng thuộc tính giá trị đều lấy chỉ số cấp tăng trưởng để toàn bộ sẽ vỡ tất cả chiến lược toàn bộ buộc chung một chỗ cũng đều tách ra không động hắn một cây đầu nga l ú t ly tổng ngươi cuối cùng lựa chọn cái sau ly l n h thanh â m dần dần, dần giảm xuống ta vậy các ngươi lúc ấy cũng không có phản đối ta hả sở dĩ chọn cái phương án này đương nhiên vẫn là bởi vì tâm tình tiêu cực khóa máu bất lợi cho chế tạo tâm tình tiêu cực tưởng tượng một cái linh giảng sư tại lần thứ nhất khiêu chiến tự nhiên chân nhân thời điểm liền phát hiện tự nhiên chân nhân căn bản cũng không có thanh máu sau đó thì sao liền không có sau đó linh giảng sư tối đa cũng liền thất vọng lập tức cảm thấy n ị c h thiên đường đang chơi lại cũng không có hạ văn người chơi khác cũng sẽ không bởi vậy có cái gì tâm tình tiêu cực sinh ra nhưng loại phương án thứ hai liền không đồng đạo linh giảng sư lần thứ nhất cùng tự nhiên chân nhân quyết đấu có một loại đến đại thừa kỳ đại viên mãn liền có thể xử lý hắn nào rác chờ đến đại thừa kỳ đại viên mãn phát hiện giai đoạn hai thu hoạch một sóng lớn tâm tình tiêu cực mà về sau đinh giảng sư khẳng định cảm thấy sáu cái đại thừa kỳ đại viên mãn liền có thể xử lý hắn lại hoặc là tập hợp đủ ăn vào lực cùng đi đánh kết quả sụp đổ phát hiện lại còn có tam giai đoạn đương nhiên loại ý nghĩ này kỳ thật quá lạc quan trên thực tế cho dù là tập hợp đủ ăn vào lực cũng không có khả năng đánh dụng tự nhiên chân nhân giai đoạn hai chớ nói chi là tam giai đoạn thứ giai đoạn mà tại lý lịch trong dự đoán cho dù trò chơi này thật ra cái gì bút ví dụ như người chơi chiến l ư ợ c tăng gấp mười lần gấp trăm 100 lần một ngàn lần một đám người đi q u n đầu tứ giai đoạn tự nhiên chân nhân cũng đủ để đem tất cả mọi người diệt xác đến lúc đó các người chơi liền có thể khắc sâu cảm thụ đến cái gì gọi là thiên địa bất nhân lấy b ạ n vật vì chó dơm cái gì gọi là không thể dùng c h u y ể n tu tiên giới thiết luật nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn có cựu long ôn dịch loại này có thể vô hạn chống xếp đồ vật vậy các ngươi liền không có đối cựu long ôn dịch tiến hành một chút xử lý biện pháp sao ly ly c à giận nói cố phạm giải thích nói làm ly tổng cảm nhiễm cựu long ôn dịch người chơi một khi rời đi hoang cổ thể mục nát c h ả o long nhất định phạm vi liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết mà mục nát trào long tại hp xuống đến ba mươi phía dưới về sau liền không lại sẽ truyền bá cựu long ôn dịch i ể u long ôn dịch ở người chơi ở giữa đơn giản bật lên mấy lần về sau cũng đủ để nháy mắt giết đại thừa k ý tu sĩ cho nên từ trên lý luận tới nói i ể u long ôn dịch mang không ra man hoàng i ớ i li li càng thêm sinh k h í lý luận lý luận ta không muốn nghe lý luận cái k i a đạo lữ không liền có thể lấy mang đi ra ngoài s a o lúc trước đem cái này đạo lữ thiết kế thành sẽ chết trạng thái chẳng phải không có những vấn đề này cố phàm yên lặng thở dài ly tổng nói có đạo lý nhưng lúc đó đem cái này đạo lữ thiết kế thành bất tử tri thân cũng là có suy tính cái này đạo lữ bản thân tu vi là cùng người sở hữu móc đ ố i tu vi sẽ không quá cao nếu như có thể bị giết chết lời nói trên cơ bản liền một điểm không thực dụng đưa đến man hoang giới đi săn khả năng một không chú ý liền chết hoặc là đi giết người cũng sẽ bị thiên k i ế p đánh chết nói như vậy cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ đối người chơi tới nói căn bản cũng không có quá lớn lực hấp dẫn bọn hắn còn thế nào đi cuốn giáp cấp bán g i a thương không cuốn giáp cấp bán g i a thương lời nói lại lấy ở đâu tâm tình tiêu cực li liệt nhất thời n h ẹ lời mọi người lúc ấy thảo luận là cái này đạo lữ nhất định phải đối người chơi có đầy đủ lực hấp dẫn dạng này mới có thể thúc đẩy mọi người c u ố n giáp cấp bán g i a thương đinh giảng sư cùng lực ca tranh đấu bao quát về sau sáu đại tông môn chia hai phái điên cuồng hút người của mình c u ố n tu v i dây dẫn nổ đều là cái này giáp cấp bán g i a thương cùng tuyệt mỹ đạo lữ từ một điểm này tới nói tuyệt mỹ đạo lữ nhất định phải có lực hấp dẫn bằng không các người chơi liền c u ố n đến không như vậy hăng hái nhưng cái này tuyệt mỹ đạo lữ dù sao chỉ là cái n ở cờ cờ, dáng dấp đẹp mắt chỉ là một phương diện tốt nhất vẫn phải có nhất định công năng tính bởi vì cái này đạo lữ trên cơ bản không có cách nào khống chế đánh nhau liền chăm sóc không đến nếu như chết lời nói cái kia người chơi đến cùng muốn hay không cho hoàn hồn đan phục sinh nếu như chết một lần liền cho đan dựa phục sinh một lần cái kia người chơi biến thành coi tiền như rác sẽ chỉ làm cái này đạo lữ một mực đang trong đ ậ u phụ đ ợ i sẽ không mang ra không mang ra đến người khác liền sẽ không trông m à t h è m cho nên tổng hợp cân nhắc về sau mọi người cảm thấy trực tiếp để cái này đạo lữ không chết là có thể dù sao nhiều lắm là cũng chính là lấy r a giết giết cái khác tiểu hào người chơi không đến mức sinh ra cái gì quá mức nghiêm trọng hậu quả Thật không nghĩ đến cùng cùng l o n g ôn dịch kết hợp lại liền không hiểu xuất hiện đói b ụ n g loại này hoàn toàn ở đ o á n chức phạm vi bên ngoài yêu tiêu h thân cách chơi li liệt rất i ậ n hiện nhiên loại này trùng hợp là nàng không nguyện ý t i ế p n h ậ n chính như nàng trước đó nói p h à m là có hai cái biện pháp đem cùng l o n g ôn dịch mang ra đâu đều sẽ không lộ ra như vậy tật lực li liệt ứ c g i ậ n đến không ngừng đổi đài lần lượt xem xét từng cái nịch tiên h hành d ẫ n chương trình tình huống đổi lấy đổi lấy nàng đột nhiên dừng lại bởi vì cái này dân chương trình đang tại yên quân phân n à n mắt nhìn thấy tâm tình tiêu cực phát r i n cái này khiến lý lý tâm tình tốt thụ không ít h ẳ n phân n à n cái gì đâu l được ta xem như thấy rõ ràng hắn không phải sợ hắn liền là cảm thấy duy trì bộ quy tắc này hắn là lớn nhất đã được lợi ích người cho nên cái gì cũng không nguyện ý làm mẹ mong muốn đem đạo lữ đoạt tới cũng rất khó cái này sẽ vợ thật sự là mục nát ta thật nghĩ ngày mai liền c h u y ể n phụ nghe dẫn chương trình trâm trọc đường này lý lịch cuối cùng là đại khái làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả tại đinh giảng sư thành công sử dụng cùng long ôn dịch xử lý tự nhiên chân nhân về sau những phục vụ khắc khí ngoạn g i a môn tự nhiên cũng là dục dịch dù sao không ai muốn một mực đang loại này bên trong cuốn cơ chế bên dưới chơi game buồn m ô n mình nhưng vấn đề là toàn bộ sẹ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ là nắm giữ đang phục vụ khí định cấp k ắ c lao trong tay nếu như hắn không nguyện ý phối hợp như vậy kế hoạch này liền không cách nào áp dụng cái này sẽ vợ người chơi liền gặp loại tình huống này nắm giữ lấy tuyệt mỹ đạo lữ người chơi bản thân là giáp cấp bán ra thường hắn cũng không muốn xử lý tự nhiên chân nhân bởi vì tự nhiên chân nhân tồn tại lời nói hắn liền có thể lấy từ tự nhiên chân nhân nơi đó cầm hàng cũng khống chế toàn bộ sẽ vợ cựu lòng đan dược đường dây tiêu thụ kiếm được đầy bồn u đầy bắt không chỉ có là hắn hắn thủ hạ toàn bộ tiêu thụ dây xích đều trông cậy vào cái này con đường nếu như tự nhiên chân nhân chết rồi như vậy cựu long đan dược giá cả liền sẽ hướng tới ổn định bởi vì không còn có tự nhiên chân nhân cái này lớn nhà cung cấp hàng các người chơi cũng chỉ có thể mình đi man hoang giới thu thập vật liệu sau đó tìm vô tướng đan minh đệ tử l u y ệ đan tự sản xuất tự tiêu tóm lại cũng không phải là mỗi cái giáp cấp bán ra thường cũng giống như linh giảng sư giống như tiên thương đánh nhau ngược lại tự nhiên chân nhân có dạng này chấp nghiệm không đánh mới là phù hợp nhất bọn hắn lợi ích lựa chọn nhìn đến đây lý lý không khỏi thở dài ra một hơi hô còn tốt xem ra vẫn là có rõ lý lẽ người chơi mà nhưng mà một giây sau, cái này dẫn chương trình đột nhiên nói ra tân chờ chút có lẽ không chỉ là đạo lữ có thể đem cuồng long ôn dịch mang ra đâu hán t ự ợ hầu nghĩ đến cái gì là một cái thực linh thiên cung đệ tử mang theo mình quỷ tướng khôi lỗi chạy tới man h o a n g giới với tư cách s u n g vật quỷ tướng khôi lỗi tự nhiên cũng là có thể triệu hoán giải tán tìm tới hoang cổ thể mục nát t r ả o rồng b ề sau dẫn chương trình cẩn thận từng ly từng tí thao tác để cho mình ăn một cái tổn thương tương đối thấp chiêu thức chuyển nhiễm lên cuồng long ôn dịch một giây sau cuồng long ôn dịch nhảy tới q u tướng khôi lỗi trên thân dẫn chương trình không thể trực tiếp để quỷ tướng khôi lối đi khiên mục nát chảo lòng tổn thương cảm nhiễm ôn dịch bởi vì quỷ tướng khôi lối hp cũng không nhiều rất dễ dàng một cái n ổ chết nhưng từ dẫn chương trình trên thân truyền đi cùng lòng ôn dịch vậy liền không đồng dạng tại thứ nhất n h y trước đó là sẽ không tạo thành tổn thương vừa truyền đi trong nháy mắt dẫn chương trình trực tiếp giải tán s ù n g vật tại s ù n g vật hệ thống phương d i ệ n lịch thiên hành cũng dùng thông thường thiết kế s ù n g vật có triệu hoán giải tán từ bỏ ba loại công năng nếu như là giải tán lời nói chỉ là tạm thời không còn xuất hiện nhưng tùy thời có thể lấy triệu hoán đi ra mà từ bỏ lời nói mới là vĩnh cự biến mất giải tán sủng vật về sau dẫn chương trình nhanh chân liền chạy sau đó trực tiếp bị ôn dịch bạo phát hiệu quả n ổ bạo thể mà chết nhưng hắn căn bản không quan trọng lập tức lựa chọn chuyển sinh chuyển sinh điểm liền có nở tờ cờ với lại cùng tông môn cách rất gần làm dẫn chương trình đem quỷ tướng khôi l ố i lại lần nữa triệu hắn đi ra thời điểm hắn cũng biết có bởi vì cùng long ôn dịch trực tiếp tại nở tờ cờ cùng chung quanh người chơi ở giữa điên cuồng n à lên dẫn chương trình hưng phấn điên cuồng gà ghét ta liền biết có loại thứ hai biện pháp ta đem cùng long ôn dịch mang ra ngoài tại một mảnh người chơi kêu trên bên trong đáng sợ ôn dịch không ngừng bật lên truyền bá Vô số nở tờ c ờ bạo t h ể má chết, n ổ thành m ộ t đoá lại m ộ tám đ o mươi n trình g t ạ hương p h ấ n hô to, m ộ t m à n này hơi có chút có màu đen hài h ư ớ chương s l u t h ấ y t r n m ắ tám h m ư ờ i đ ạ chín ư g 689 x ẽ vợ muôn màu cái này x ẽ vợ các người chơi hiển nhiên cũng toàn bộ n ộ n không phải đã nói không có chị dâu phối hợp cùng long ôn dịch mang không ra sao vậy bây giờ đây cũng là tình huống như thế nào nguyên bản rất nhiều người chơi cảm thấy không quan trọng có thể r ế t tự nhiên chân nhân liền r ế t không thể r ế t bỏ đi tôi không thành lập quy tắc mới tại quy tắc cũ phía dưới cũng không phải không thể chơi dù sao khắc lao không phát lời nói bọn hắn cũng đều không làm được cái gì nhưng bây giờ mắt nhìn thấy cuồng long ôn dịch nhanh chóng tảng ra trở nên khó mà không chế khác biệt người chơi cũng làm ra khác biệt lựa chọn có chút người chơi mong muốn chạy đến không ai địa phương tận khả năng không cho ôn dịch tiếp tục truyền bá nhưng cũng có chút người chơi thừa này cơ hội trực tiếp đem môn phái khác nở t ở cờ hướng bên này dẫn sơ thì t h y nếu như cái này sẽ vỡ các người chơi có thể tại tự nhiên chân nhân xuất hiện trước đó để lây nhiễm cùng long ôn dịch người chơi toàn bộ chết hết như vậy cũng coi là khống chế được cục diện dù sao người chơi cùng n ở cờ h p đều có ít không đủ để c h è o chống cùng long ôn dịch quá lâu chạy không đến cái khác tông môn liền chết mà truyền không đến cái khác tông môn lời nói cùng long ôn dịch số tầng xếp không cao liền dây không xong tự nhiên chân nhân nhưng có chút người chơi rất thông minh trực tiếp đem cái khác n ở cờ k é o tới kéo qua biện pháp đa dạng ví dụ như có thể giết người triệu hắn một chút chấp pháp nờ đ ợ cũng có thể dùng nghề phụ triệu hắn một chút công năng nờ đợt liền sẽ bởi vì cảm nhiễm cùng long ôn dịch mà tử vong mà một khi nở tợ cờ chết nhiều tự nhiên chân nhân liền sẽ xuất hiện chờ tự nhiên chân nhân lây nhiễm cùng long ôn dịch về sau một đám người mỗi người xa xa sờ hắn một cái sau đó chạy từ phía tại tự nhiên chân nhân truy sát cái này chút người chơi quá trình bên trong cùng long ôn dịch liền sẽ tự nhiên mà vậy chuyển b á ra có chút khắc lao muốn ngăn cản bởi vì cái này phục đường dây tiêu thụ cũng không hy vọng tự nhiên chân nhân tử vong bọn hắn chỉ có thể là ngăn chặn cùng long ôn dịch lan truyền rất nhiều khắc lao dứt khoát đem cái kia chút muốn kéo nở tợ người chơi lây nhiễm cùng long ôn dịch mong muốn chạy trốn người chơi trực tiếp giết nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện làm như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại bởi vì giết người phát động tu tiên giới luật pháp n ở tờ cờ đến chấp pháp ngược lại tiến một bước đưa đến n ở tờ cờ tụ tập cùng cùng long ôn dịch lan truyền cái này chút khắc lao không chỉ có không thể ngăn cản cùng long ôn dịch ngược lại còn bị n ở tờ cờ cho truy nã hoặc là ngoan ngoan giao phạt tiền hoặc là bị n ở tờ cờ đuổi theo đánh tức giận đến có chút nóng đội cái này cái gì cho má luật pháp a tốt xấu không điểm đúng không anh em chúng ta ngươi đứng lại bên này a bạo thể mà chết người chơi bình thường cười đến k h n g được các ngươi tiếp tục ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu trừ phi các ngươi đem toàn bộ thực linh thiên cung đệ tử toàn bộ giết tuyệt bằng không phạm là có một cái thực linh thiên cung đệ tử tại liền có thể lại đem cùng long ôn dịch cho chuyển tới cũng có khắc lao khâm phục chờ ta cướp được thực linh thiên cung quyền hành trực tiếp đem tất cả mọi người quyền hạn toàn bộ nhốt nhìn các ngươi còn t r i ệ u cái dám quỷ tướng c h ô i lỗi người chơi bình thường ha ha cười to còn đoạt lông gà, lần này trực tiếp liền đem tự nhiên chân nhân cá mập ngươi đoạt thực linh thiên cung quyền hành người khác đoạt khác quyền hành không phải chỉ cần đẩy ngã tự nhiên chân nhân không ai mua ngươi lan dược nhìn ngươi còn cản dỡ cái gì rất rõ ràng khác biệt xếp vở có khác biệt người chơi sinh thái bởi vậy tại đã trải qua cùng long ôn dịch hạo kiếp về sau các người chơi lựa chọn cũng không hoàn toàn giống nhau có chút sệ vở thử nghiệm thành lập ổn định sinh thái mà có chút sệ vở thì là mắt nhìn thấy liền muốn lâm vào vô cùng vô tận trong h ư ớ n loạn nhưng lý, lý lịch lúc này đã cân nhắc không được nhiều như vậy nàng đây trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ thật là có loại thứ hai biện pháp a không chỉ có là toàn bộ sệ vở duy nhất đạo lữ có thể ra bên ngoài mang thực linh thiên cung đệ tử quỷ tướng khôi lỗi cũng có thể ra bên ngoài mang chỉ là cần một chút thao tác cái này cùng long ôn dịch làm sao thành quán cơ cơm ai đều có thể ra bên ngoài mang đúng không li lik nhìn một chút cố phảm muốn nói lại thôi nguyên bản nếu như nàng không nói chỉ có một loại biện pháp quá tận lực loại lời này lúc này còn có thể miệng cố phảm hai câu làm sao lưu lại nhiều như vậy lỗ thủng nhưng bây giờ đột nhiên có chút không tiện mở miệng cuối cùng nàng vẫn là không nói gì tức giận đến tại chỗ biến mất tiếp xuống trong vòng vài ngày một trận gió t a n h mưa máu quét sạch lịch tiên hành tất cả sệ vỡ mỗi cái sệ vỡ người chơi đều làm ra khác biệt lựa chọn có chút sệ vợ lựa chọn giống đ i n h giảng sư như thế xử lý tự nhiên chân nhân về sau thành lập hoàn toàn mới c h ấ t tự có chút sệ vợ đã được lợi ích tập đoàn gắt gao đẻ ép thậm chí phái gia chuyên gia tại man hoang giới tuần tra nhìn thấy có người chơi mong muốn đi vào mang cuồng long ôn dịch liền giết chết có chút sệ vợ mặc dù g i ế t tự nhiên chân nhân nhưng toàn bộ sệ vợ không ai có thể nói tính lâm vào vô cùng vô tận h ô n chiến còn có chút sệ vợ người nói chuyện vừa mới bắt đầu còn chứa không sai giả vờ giả vị thành lập trật tự nhưng trật tự vững chắc về sau liền bắt đầu đối người chơi bình thường siêu cao thế nặng đem sệ v làm thành độc đoán chỉ có thể nói hiển thị rõ nhân sinh muôn màu thói đ ợ i nóng lạnh nghịch thiên hành ý là t u tiên m u ố n là nghịch thiên mà đi nhưng khi các người chơi thật hoàn thành hành vi nghịch thiên về sau thế giới này lại nên đi hướng vương nào chỉ sợ không ai có thể cho ra chuẩn xác đáp án đinh giảng sư sẽ v ỡ xem như ở trong này tương đối may mắn các người chơi đồng tâm hiệp lực thành lập nên hoàn toàn mới trật tự không có tự nhiên chân nhân cái này đại đ a n g tiêu cựu long đ a n dược giá cả biến thành thuần túy theo thị trường biến động các người chơi đi man hoang giới đi săn cựu long thu thập thảo dược vô tướng đan minh người chơi đem vật liệu luyện thành cựu long đ a n dược sau đó treo ở phòng đấu giá bên trên bán hoặc là thông qua tư nhân con đường khá là rẻ đại lượng xuất hàng rất nhiều người chơi từ bỏ cựu long phương pháp huấn luyện dù sao tông môn cũng bị mất cũng không có cái gì bài dành cùng tỷ thí hoàn toàn có thể làm đêm họ h ợ lý chơi nhưng cũng có chút người chơi vẫn là ưa thích thăng cấp cảm giác cảm thấy lịch thiên hành không đập cựu long đan dược liền không có bên trong vị các người chơi đối cựu long đan dược nhu cầu chấn động ảnh hưởng giá cả về phần cái khác nghề phụ ví dụ như thời gian bay đạo lữ chờ chút cũng đều tại người mua cùng người bán không ngừng đánh cờ bên trong hình thành cân bằng mới các lão người chơi có thể trực tiếp nện tiền mua linh thạch mua sắm cựu long đan dược tăng lên tiến độ tu luyện thậm chí thử nghiệm đi tranh đoạt quyền hành mà người chơi bình thường thì là thu thập vật liệu bán lấy tiền đổi thành tiền mặt tại trong hiện thực mua cho mình s ơ n sườn chỉ là đinh giảng sư mỗi ngày lọ d ì n đều muốn xử lý các loại v bề v ậ t phiền đến sức đầu mẻ chán hôm nay ai đem ai không c ẩ n t h ậ n riết ngày mai ai đoạt hai quái hậu thiên lại có cái lựa gạt giả danh lựa bịm đội chấp pháp quá phế vật nửa ngày chưa bắt được vẫn phải đinh giảng sư tự thân xuất mã tuy nói bộ phận lớn chuyện đều có thể giao cho công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bên trong người khác xử lý nhưng luôn có một chút không tốt quyết định chuyện muốn giao cho đinh giảng sư cuối cùng đánh nhịp cho tới đinh giảng sư ngay cả mình tu luyện đều làm chế lại mệt mỏi thủy diệt a đinh giảng sư ngửa mặt nhìn trời vô cùng tiền mượn ta mẹ nó đột nhiên đối thế giới này có chút chán ghét nếu không ta vẫn là phi thắng a giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi phi thăng chương sáu trăm chín mươi phi thăng đinh ca người thật nghĩ tốt vẫn là khác phi thăng đi cái này s ệ vợ còn có rất nhiều chuyện cần người đi xử lý đâu tiên h thương còn tại thử nghiệm thuyết phục nhưng mà đinh giản g sư thái độ cực kỳ kiên quyết ý ta đã quyết không cần nhiều lời tiên h thương a mặt trời lên mặt trăng lặn chiều thủy chiều lui đây là tự nhiên lý lẽ ta dạng này lao đang tiếp tục lưu lại s ệ vợ bên trong ngang ép một thế người khác chơi đến cũng không có ý nghĩa ta cũng chơi đến kẻ nhạt vô vị đối với ta mà nói tại n ị c h thiên hành bên trong cả đời đã viên mãn nhớ năm đó ta nghiêm túc tu luyện trở thành sáu đại tông môn tiên tiêu sau đó một tay sáng lập công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên trở thành toàn bộ sệ vợ người mạnh nhất đấu mệnh tinh các l ừ a đạo c u ố i cùng tuyển cơ tiên phủ đạo lữ có qua một đoạn oanh oanh liệt liệt tình cảm cuối cùng ta dẫn đầu đông đảo tu sĩ đối kháng bực ngoại thiên ma s ầ m lấn dùng cùng long ôn dịch đem chọn cái tu tiên giới lật đổ một lần nữa tẩy bài đánh ngã tự nhiên chân nhân phá vỡ bên trong c u ố n v ì tu tiên giới sáng tạo ra trật tự mới quay đầu chuyện cũ không khỏi cảm khái ngàn vạn ta tại trò chơi này bên trong sứ mệnh đã hoàn thành lúc này đợi thối bị n h u ậ trước phi thăng t h giới ta tin tưởng Thu tiên giới tại các đầu giới ngươi dẫn các đinh ầ u d ư ớ ấ t phát triển định được n sẽ c à giảng ngày càng tốt. t h ê n thương có chút không nói, à cái này. Đinh ca có thể hay không nói tiếng người. Đinh chút thể hay g có cái ca có i à sư t r ầ muốn mặt một lát, nói tiếng ta là liền l chán, nói người chính là ta chơi chán, nghe nói phi thăng chơi phi cho i tiền, lúc này không lùi bơi về máu chờ đến khi、nào. Thiên、thương. Đinh giảng một máu m trở nửa này không đến nào. thương. về lúc u sư muốn phi thăng chuyện này tự nhiên tại hắn tuyên bố trước tiên liền chuyển khắp toàn bộ server đối với đinh giảng sư mà nói hắn không có khả năng lập tức liền phi thăng trước đó hắn nhất định phải làm tốt đủ loại a bài đầu tiên là từng bước đem quyền hạn quản lý giao lại cho tiên thương còn có cái khác sinh động người chơi dựng lại toàn bộ sệ vở quản lý cơ cấu tiếp theo là bắt đầu nghiêm túc bế quan tu luyện t r ù n g kích đại thừa kỳ đại viên mãn thậm chí t r ù n g kích độ k i ế p kỳ giống như tiên thương nòng cốt thành viên đương nhiên muốn tới quên bởi vì đinh giảng sư mặc dù không lớn thông minh không có cái gì đặc biệt n h ư kế còn xem ra tùy thời sẽ bị lắc lư đến xoay quanh nhưng không thể không thừa nhận tại tu tiên vòng hắn sắc thực xem như một cái không sai người lãnh đạo dù sao đinh giảng sư trong lòng còn có một cỗ h ư ợ c k nguyện ý vì chính nghĩa mà ra mặt xem như rất có đảm đường lãnh tụ so với những phục vụ k h á c khí cái kia chút vì c ử u long đ a n dược đường dây tiêu thụ cho tự nhiên chân nhân làm chó nhóm nạp tiền lâu năm muốn tốt nhiều lắm đinh giảng sư tại thời điểm coi như hắn một số thời khắc đại nào xuất chỉ c h u n g quy vẫn là tất cả mọi người người đáng tin cậy nhưng nếu như đinh giảng sư phi thăng như vậy tiên thương đ á m người bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút không thích ứ n g chỉ là đang khuyên nói không có kết quả về sau mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận đinh giảng sư lựa chọn tiên thương a ngươi cũng chớ làm bộ ngươi không đã sớm muốn lên vị nhà ta ở chỗ này lời nói ngươi nhiều ít vẫn là có chút bó tay bó chân tiên thương đội vàng t h ắ n bác không có chuyện đinh ca ta đối với ngươi trung thành nhật nguyện trừng giám ta tuyệt đối không có muốn lên vị ý nghĩ đinh giảng sư cười ha h a t ố t tóm lại hy vọng ngươi có thể một mực chơi tiếp tục vĩnh viễn đều có thể từ trò chơi này bên trong cảm nhận được vui sướng vĩnh viễn cũng không cần có muốn phi thăng một ngày a thời gian trôi qua rất nhanh từ đinh giảng sư quyết định phi thăng bắt đầu liền đã tại thời gian dài bế quan xe vỡ người chơi khác cũng đều rất cho mặt mũi không ít người chủ động để đinh giảng sư h ú t tu vi không có quấy nhiễu cùng cạnh tranh cũng không có tục vụ phiên não linh giảng sư rất nhanh đột phá đến đại thừa cảnh đại viên mãn bắt đầu nhưng về độ kiếp c ả n khởi s ớ rất nhanh g c đ Giảng kiếp hôm càng hội i nhiều thiên bầu trời lôi đánh tới đem c r u n g quanh toàn bộ hoành thành một phiến đất hoang vu dù là đinh giảng sư là đại thừa kỳ đại viên mãn tu bi cũng dần dần bắt đầu mệt mỏi giảng sư ủng hộ a c vợ bị thứ nhất vì t h ă n giả g thật sự là tu tiên giới một đời tiên tiêu a không có cách khắc l a o chính là vì chỗ m u ố n b ị các ngươi làm sao đều tránh xa như vậy thấy rõ sao cái này lôi rõ ràng bổ không đến ít ít ít q u n chúng vây xem đều xa xa đừng đấy nhưng cũng có chút người chơi vô ý thức hướng phía trước đụng muốn xem đến rõ ràng hơn một chút kết quả bị cấp tốc mở rộng lôi k i ế p bổ chúng tại chỗ hóa thành cho b ụ i bạo thể mà chết theo lôi k i ế p tiếp tục mở rộng quân chúng b â y xem nhóm cũng chỉ có thể liên tục lui cuối cùng chỉ thấy nơi xa không ngừng lấp lóe lôi quang cùng tại kéo dài trên lôi hải mơ hồ có thể thấy được lóe chuyển xê dịch vòng dáng thế nào không biết bảng danh sách vẫn còn hẳn là còn chưa có chết vẫn phải bao lâu a vậy ta làm sao biết thật sự là thật là đáng sợ người thiên đường không muốn để cho người lui khoảng cứ việc nói thẳng vậy mà an bài đáng sợ như vậy lôi tiếp suýt giống như có hy vọng lôi kiếp có phải hay không bắt đầu nhỏ đi rốt cục lôi vân phạm vi bắt đầu dần dần coi nhỏ lại đám người có thể lần nữa tiến lên chỉ bất quá loại này có nhỏ lại tựa hồ là chu kỳ tính mọi người ở đây coi là phải kết thúc thời điểm lôi k i ế p phạm vi lại đột nhiên mở rộng đánh chết mấy cái không kịp chạy may mắn chỉ có thể nói cuối cùng này cơ chế còn tại không ngừng phát lực chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực đinh giảng sư cái này phi thăng đúng là có mặt bài không chỉ có toàn bộ sẽ vợ người chơi đều đến vây xem còn có mấy cái người trời t r ô n cùng hắn rốt cuộc theo cuối cùng một đạo lôi k i ế p tắn đi đinh giảng sư toàn thân đều tản mát ra chói mắt tia sáng hắn nhân vật trong phút chốc dâu tóc mặt trắng cơ bắp cũng biến thành ngưng thực có điểm giống là tự nhiên chân nhân cảm giác đinh giảng sư còn muốn thử một chút độ kiếp kỳ có cái gì khác biệt nhưng một giây sau nhân vật đã không nhận hắn không chế chấm dãi từng bước một dẫm lên hư không cầu thang hướng về bầu trời đi đến mà trên trời tựa hồ cũng xuất hiện một đạo to lớn vết n ứ c mơ hồ có thể thấy được tiên giới cung quyết ai thật đến một bước này còn đột nhiên có chút không nỡ đinh giảng sư có chút phiền muộn gì c h u y ể n thị g i á c túi đầu nhìn một chút nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít đám người có chút người chơi đáp lấy phi kiếm v ờ n quanh tại đinh giảng sư chung quanh nhưng rất nhanh bọn hắn tựa như là đụng phải một đạo trong suất vách tường không cách nào cách thêm gần mà tại đinh giảng sư triệt để đi vào tiên giới vết nước đồng thời toàn bộ sẽ vỡ tất cả người chơi đều trong cùng một lúc màn hình đen phát hình một đoạn cờ gờ màn hình n h ậ t n g u y ệ t biến ảo thương h ả i tăng điển một tòa pho tượng khổng lồ tại thực linh thiên cung tông môn trên quảng trường đột ngột từ mặt đất mọc lên mà pho tượng này chính là đinh giảng sư nhân vật tướng mạo đây chính là phi thăng về sau trò chơi lưu cho người chơi thế giới mạng mộ n g h a phía trên này có đinh giảng sư tài khoản các hạng cụ thể tin tức cũng có sống bình đại sư ký ghi chép cùng toàn bộ quá trình tu luyện kỹ càng ghi chép chúng kích cái nào đó cảnh giới bỏ ra thời gian bao lâu bạo thể mấy lần cái này chút đều v i ế t rõ ràng chỉ là đinh giảng sư nhân vật bị triệt để đông kết không cách nào lại tiến hành dung đoạn đinh giảng sư trên màn ảnh máy vi tính tự động đăng xuất trò chơi trở lại ban đầu trò chơi hình tượng hắn có thể lựa chọn đổi một cái s x v e r mới xây một vai tiếp tục chơi trước đó cái kia nhân vật cũng vẫn còn nhưng là chỉ có thể ở nhân vật lựa chọn giao diện nhìn một chút căn bản không có có thể tiến vào trò chơi cái nút ai cứ như vậy đi thiên hạ không có không tiêu tan yến hội lịch thiên hành trực tiếp kết thúc để cho ta nhìn xem lui khoản đinh giảng sư mở ra phục vụ khách hàng giao diện nhìn văn qua phát hiện tại hắn thành công độ kiếp trong nháy mắt một bút nghịch thiên hành lui khoản liền đã khởi s ư ớ n g mà lúc này tiền đều đã tới sổ ít ít anh thật cho a đinh giảng sư nhìn thoáng qua cụ thể trị số cảm giác có chút hoảng hốt một trăm bảy mươi ngàn đương nhiên đinh giảng sư ở trong game tiêu hao xa không chỉ cái số này với tư cách cựu long đan dược bán ra thường hắn kỳ thật có rất nhiều nghề phụ có thể ngoài định mức lựa rất nhiều tiền bao quát thuộc hạ cho hắn đan dược chia hoặc là đánh tới mình không dùng đến hy hữu vật liệu g á c v ậ t mại hành đều có thể thu hoạch được thật sự linh thạch thu nhập ngoài ra đinh giảng sư tại trong hiện thực cũng cho công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên người phát qua rất nhiều tiền l ý xì lại hoặc là có một ít cái khác thượng vàng hạ cám chi tiêu nhưng không phải thông qua phía chính phủ con đường trò chơi nạp tiền liền không ghi lại ở bên trong hiển nhiên hắn cho nghịch thiên hành trò chơi này trực tiếp nạp tiền ba trăm bốn mươi ngàn thỏa đáng một chiếc xe đối với hắn dạng này đại chủ truyền ba tới nói hoa số tiền này là một chút tiết mục hiệu quả cũng là có thể tiếp nhận dù sao tiêu kim trò chơi nhà khác đến toàn bộ sẽ vỡ thứ nhất tốn nhiều như vậy rất bình thường nếu như là cái khác trò chơi cái số này coi như bắn đi nhiều lắm là cũng liền bán cái ba mươi n g h n khối nhưng lịch tiên hành trực tiếp liền cho trả về một nửa trước mắt trò chơi này chủ yếu là hai cái con đường một cái là phía chính phủ bình đại cái này muốn cho phía chính phủ một chút chia một cái khác là lịch tiên đường mình q u a n p h ụ trên cơ bản không cần chia nhưng dù vậy trả về một nửa cũng vẫn như cũng là tương đối lớn thu bút đối k h á c lao tới nói quả thực là khó có thể tưởng tượng phúc lợi ta nhìn cái này tiêu kim trò chơi thật sự là cho lịch tiên đường chơi rõ ràng cái này ai chơi đến qua lịch tiên đường a k h c lão làm sao có thể nhị được không sung cái này thật là có chút giống là xáo lộ giả thiết một cái khác lao đã sung một trăm ngàn sau đó tính toán phát hiện vẫn phải lại sung bốn bạn mới có thể phi thăng kết quả tính toán lại sung bốn bạn phi thăng về sau lui bảy mươi ngàn còn kiếm lời ba mươi ngàn cái này không sung vẫn là người tốt tóm lại nịch thiên hành trò chơi này trước hết chơi tới đây không sai biệt lắm có thể đi t r u y ề n bá khác trò chơi về sau t h ì không cân nhắc trở về emmm rồi nói sau nếu như về sau nhàm chán hoặc là sẽ vợ sinh thái phát sinh một chút biến hóa xây lại cái tiểu hào lại đi đường tu tiên cũng không phải không được nếu như là cái khác trò chơi lời nói đi giả phục xây tiểu hào cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì lúc t r ư ớ c tích lũy tranh l ệ n h q u á xa khắc quá nhiều tiền mới có thể đổi ngang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng lịch thiên hành có đ ổ i theo cơ chế sau tiến nhập trò chơi tiểu hào ngầm thừa nhận có thể tại hiệu suất cao tình huống dưới thu hoạch được giả hào chuyên cần bảy tám phần tài nguyên cho nên bất luận là cái nào sẽ bờ, trên thực tế đều là c á n k h ô n chưa định trạng thái nếu quả thật có một ít đỉnh cấp khắc lao gia nhập thật là có khả năng đang phát sinh biến hoa mới g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi mốt ly tổng ra biện kế hoạch chương 691, t i t ly tổng ra biện kế hoạch cố p h ạ m đi chúng ta đi thu s ố sách hôm nay sáu điểm vừa qua ly ly liền đúng giờ xuất hiện tại cố p h ạ m trong biệt thự sau đó sôi động mang theo hắn đi và o phụ cận bãi đậu xe dưới đất lái lên mình màu đỏ chạy chậm xe thẳng h ư ớ n g địa ngục tiền tuyến làm việc địa điểm so với ban đầu cái kia phá nhà dân hiện tại địa ngục tiền tuyến thật đúng là xa hoa không ít làm việc địa điểm đ ổ i thành cấp cao văn phòng bên trong đi tới đi lui các công nhân viên xem ra cũng từng cái tràn đầy ỉ lân phạm đều là g i ả tây rất rõ ràng vì lựa gạt ý e g đầu tư đây đều là một chút nhất định phải chi tiêu trực tiếp đi vào ạ dạ dẻo làm biết lúc lý lịch nổi giận đùng đ ù n g hướng trên ghế s a lon ngồi xuống giao tiền cố p h à m cảm giác được lý lịch gần nhất tâm tình không tốt lắm trước đó hắn cũng đi theo lý lịch đến tìm qua mấy lần ạ dạ dẻo nhưng cái k i a mấy lần lý lịch đều thật vui vẻ dù sao lập tức liền có bút lớn tâm tình tiêu cực nhập trướng nhưng lần này không giống bởi vì lý lịch nguyên bản có thể l ừ a càng nhiều mắt nhìn thấy trước mục đặc công muốn lựa đủ năm mươi triệu thời điểm ạ dạ dẻo ra cái tương đương âm hiểm áp độc chiêu thức trực tiếp cho n ị c h thiên hành tới cái hết thệ chiến thuật chuyển đổi nhà an bài một đợt vượt ngoại thiên ma cái này dẫn đến đại lượng lg b ở tờ người chơi đổi trò chơi nguyên bản những người này lưu tại trước n g ụ c đặc công lời nói còn muốn bị lam ra các thú nhân giết một đoạn thời gian sinh sản nhiều sinh một chút tâm tình tiêu cực nhưng chạy đến lịch thiên hành về sau trước n g ụ c đặc công bên này tâm tình tiêu cực liền giảm mạnh lúc đầu cái này cũng còn tốt bởi vì cái này chút vượt ngoại thiên ma tiến vào lịch thiên hành về sau cũng bị giết mấy lần hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tâm tình tiêu cực nhưng về sau cùng long ôn dịch quét sạch toàn bộ trò chơi người chơi khác bắt đầu gấp đội sản xuất chính diện cảm xúc liền đem những n à y tâm tình tiêu cực cũng cho hòa tan tính một cả hai phía tính được vô duyên vô cớ thua lỗ không ít tâm tình tiêu cực cái này l i l i t có thể không tức giận sao mà hết thể này đều là nguồn gốc từ tại ạ dạ dược cùng với nàng làm lẫn nhau tổn thương đều là ạ mà cần phải như thế ạ lúc này ạ dạ d ẻ o cũng là mặt đen lên đủ rũ bởi vì hắn mắt hết bóc đem hết toàn lực trước mục đặc công cũng vẫn là kiếm tiền lựa không nhiều nhưng đó cũng là lửa chỉ có thể dựa theo ước định đem kiếm được tâm tình tiêu cực toàn bộ giao cho lì lì ba năm m à i một kiếm cuối cùng lại thất bại trong gian tấp cho dù là ạ dạ dẻo dạng này khi thắng khi bại ý chí kiên định các mà cũng có chút không chống nổi đến từ ạ dạ giữa tâm tình tiêu cực giá trị mười bảy trăm tám mươi n g à n nhìn thấy cái số này l ý lì lông mày mới cuối cùng là r á n ra thật sự là ra ngoài ý định một số lớn a so với trước đó trò chơi ví dụ như địa g ụ c xe đua máy mô phòng trung học hàng cường dạng này tâm tình tiêu cực lật ra gấp bội nhưng mà này còn là thứ nhất bút về sau còn sẽ có lần lượt nhập trướng dù sao chiếc n g ụ c đặc công trò chơi này nhiệt độ quá cao cho dù rất nhiều người chơi tại trò chơi này bên trong giết lg bờ tờ cống hiến rất nhiều chính diện cảm xúc cuối cùng sản xuất cũng như cũ thập phần có thể nhìn chỉ có thể nói đây chính là địa ngục tiền t u y ế n thực lực bất kể thế nào làm cuối cùng làm được đều là không có chút nào tranh luận phân làm mấy trò chơi toàn bộ đủ để tại trò chơi trong lịch sử lưu danh đây cũng là một loại khác thiên phú dị bẩm ớ i người là lần này ta tâm phục khẩu phục. Mới là địa ngục thứ nhất người chế tác, thứ hy vọng tương lai tại lũ s ở đại nhân trước mặt nhìn thấy n g à i thời điểm có thể xem ở ta đối địa ngục không có công lao cũng có khổ lao phân thượng vì ta nói tốt bài câu l ý l ị tùy ý gật gật đầu ân biết ngươi cũng coi là cái khả tạo tài nếu như về sau có dùng đến ngươi địa phương ta sẽ đi tìm ngươi ạ dạ dẻo miễn cưỡng con g con khoẻ miệng nhiều x è o l ý l ị tia đại nhân từ địa ngục tiền tuyến ký túc xá đi tới cố phạm có chút yếu k ỳ l ý tổng làm sao ạ dạ sẽ không thể tiếp tục làm trò chơi chẳng lẽ nói lũ sợ rốt c u c đối với hắn mất đi lòng tin li li nhẹ gật đầu ân đây chỉ là một phương diện nguyên nhân a còn có liền là địa ngục bên kia nghiệp vụ hình thức cũng phát sinh một chút biến hóa ban đầu các ngươi bên này nhà máy lớn chết đám kia cao q u ả n g đem lũ sở lao già kia nói đến năm mê ba đạo là một đống danh từ riêng cái gì bắt tay tách ra phú có thể xếp hợp lý hạn tròn độ loại hình cho nên hắn mới quyết định muốn thay đổi truyền thống nghiệp vụ hình thức làm bằng thẳng hóa quản lý ngay cả ta loại này cao tầng cũng muốn tự mình đến bắt mới nghiệp vụ nhưng là gần nhất tình huống có biến mấy năm này làm quản lý hình thức cải tiến làm mới nghiệp vụ không chỉ có không có kiếm được càng nhiều tâm tình tiêu cực ngược lại còn không bằng trước đó tâm tình tiêu cực thu thập quá ít bên trên tầng dưới chót trung tầng cao tầng ác ma toàn bộ khổ không thể tả lù s ở lao giả kia cũng dần dần tỉnh táo lại đem đám kia cao q u ả n lần lượn xuống bạc dầu nổ đến hai mặt v à nóng nghiệp vụ hình thức tựa hồ cũng muốn một lần nữa điều chỉnh trở về với lại tính toán thời gian đông tây phương địa ngục qua một đoạn thời gian nữa cũng nên một lần nữa luân chuyển cương vị thiên đường bên kia cũng r ụ c dịch nói không chừng còn muốn đánh một trận nghe nói như thế c ố phạm không khỏi lông mày nhữ lại a muốn luân chuyển cương vị vậy đối với chúng ta nghiệp vụ không có ảnh hưởng gì a li, li nhìn hắn một cái không có ảnh hưởng gì vừa vặn đ ị c h thiên đường không sai biệt lắm cũng có thể mở hải ngoại nghiệp vụ đến lúc đó trực tiếp đi hải ngoại đưa ra thị trường tiếp tục c ắ t người phương tây tâm tình tiêu cực ta suy nghĩ một chút sở dĩ luôn luôn thất bại hay là bởi vì ta đối với các ngươi người phương đông tư duy thói quen không hiểu rõ lắm cho nên thường xuyên cờ kém một nước phương tây thuộc về là ta sân nhà ổn đến cực kỳ cố phà ngươi tiếng anh t ạ m được không được lời nói nhớ kỹ trong khoảng thời gian này bù lại một cái đến lúc đó chúng ta đem lịch thiên hành hiện tại những trò chơi này thay cái tên thay cái g i đem cái kia trút bụt toàn bộ tu đổi tên trực tiếp tại hải ngoại phát hành ta cũng không biết muốn làm sao thua cố phàm là muốn làm u ố n hơi dương lên khỏe miệng lại r ũ xuống ly tổng không phải nói nghiệp vụ hình thức muốn điều chỉnh trở về s a o vậy cái này trò chơi ngành nghề cũng không phải không thể không làm a lì lít lắc đầu ân lời ấy sai rồi tại lù sở nghe đám kia cao quản lắc lư về sau khiến cho rất nhiều mới nghiệp vụ bên trong mặc dù ta trò chơi ngành nghề luôn luôn có một ít t ì vết nhỏ nhưng thu thập tâm tình tiêu cực đã là nhiều nhất nhất là đang khuyết đại địa n g ụ c lực ảnh hưởng phương diện càng là hiệu quả rõ ràng lại thêm từ ạ dạ dẻo bên kia thu được tâm tình tiêu cực giá trị trò chơi ngành nghề xem như rất nhiều mới nghiệp vụ bên trong duy nhất ổn định lợi nhuận cho nên c á t đều là những ngành khác chúng ta n ị c h thiên đường không bị ảnh hưởng cố phạm lại hỏi ngày đó đường bên kia là chuẩn bị muốn khai c h i ế n sao có hay không tác động đến chúng ta lý l ị c cũng không thèm để ý à vấn đề nhỏ dù sao cách mỗi mấy chục năm đều muốn nhỏ đánh một lần không có gì đáng ngại nhân gian bên này tương đối ổn định trên cơ bản không ảnh hưởng cho dù có chút cái gì ngoài ý muốn ta cũng đủ để giữ được bên d ư ớ i ngươi cố phạm rất thất vọng ta cần ngươi bảo vệ ta sao cái này thật là quá làm cho người ta khó kéo căng địa ngục nhiều như vậy nghiệp vụ toàn bộ rút lui kết quả chỉ để lại trò chơi ngành nghề còn được vốn cho rằng đều đã dặn này địa ngục một khi toàn diện rút khỏi cái kia lý lịch cũng không cần thiết lại chết nắm lấy mình không thả nói không chừng mình liền có thể như cái dám bị thả nhưng hiện tại xem ra lý lịch lại còn chưa từ bỏ ý định còn muốn khai thác hải ngoại thị trường loại sự tình này không cần a cố phàm cũng không muốn đến nước ngoài đi càng không muốn còn lại mấy chục năm cả một đời cho lý lịch làm công nói như vậy coi như kiếm được tiền thì thế nào không có tự do đều là h ư n g công lý lịch nói ra tốt cố phàm những chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm tóm lại ngươi trước đem trước đó những trò chơi này toàn bộ sửa sang một chút đem n ê n tu một toàn bộ tu suy nghĩ lại một chút làm sao đổi ra chờ chúng ta nghịch t i ê n đường di chuyển ra biển về sau ta muốn hết thệ đều bằng nhanh nhất tốc độ đi đến quỹ đạo d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 692. 100 t r i ệ u đao siêu cấp thường lớn chương 692. 100 t r i ệ u đao siêu cấp thường lớn nửa năm sau cố p h à m thân ở tha hương nhìn ngoài cửa sổ đèn nước sáng chứng cao Úc, không hiểu cảm thấy mình giống như cảm nhận được dư tắc thành cảm giác Hán bà nội, như nội, bà tại h ế l o này phờ á sự v ẫ lojida ngươi theo chính ta Lý lị n g có thể n không được sống nhưng là không thể không có sống lịch thiên đường hiển nhiên là cái kia có sống ở cái địa phương này cũng coi là cực kỳ phù hợp yên g lặng thở dài về sau cố phạm đi vào chiếc máy vi tính kiểm tra một hồi trong nước phát tới tin tức cố tổng trò chơi nịch tiên đường cả nhà thùng hải ngoại bản đã toàn bộ khai phát hoàn tất đồng thời hoàn thành phong bao khảo thí đã gửi tới mời kiểm tra và nhận cố phàm đơn giản hồi phục một câu vất vả sau đó liền đem cái tin tức này trực tiếp phát cho lý lý không có cách đến bên này về sau lý lý c h ầ m c h ầ m đến rất gấp thậm chí cấm chỉ hắn đối trò chơi dấu hiệu tiến hành bất luận cái gì sửa chữa toàn bộ sửa chữa làm việc đều là trong nước bên kia hoàn thành cố phàm cũng cơ bản không chen lợi vào về phần trò chơi t u y n pháp hải ngoại bản địa hóa các loại công việc ngược lại để cố phàm tham dự không ít trong đoạn thời gian này nghịch thiên đường muốn ra biển tin tức cũng đã trở thành toàn cầu lôi cuốn chủ đề nghịch thiên đường ra biển có ba cái phi thường trọng đại mang tính tiêu chí sự kiện đầu tiên là nghịch thiên đường trước đó toàn bộ trò chơi hoàn toàn đóng gói tại hải ngoại trực tiếp bên trên nghịch thiên đường cả nhà thùng thứ hai là âm ảnh thế giới phiên bản ba thiên sứ thời đại toàn cầu đồng bộ lọt dịn thứ ba là nghịch thiên đường cả nhà thùng toàn bộ trò chơi thủ thông hoạt động vì người chơi chuẩn bị một trăm i triệu đao tiền thưởng tin tức này vừa công bố ra thời điểm cũng là đã dẫn phát một trận manh động dù sao n ị c h thiên đường ở trong nước đã coi như là không có chút nào tranh luận đỉnh cấp công ty trò chơi trước đó game họ phở lìn đã có đại lượng làm kinh điển truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai cùng n ị c h thiên hành càng là biến thành hấp kim thần khí từ thương nghiệp thành tích đi lên nói n ị c h thiên đường đã coi như là sáng tạo ra kỳ tích nhưng ở này trước đó n ị c h thiên đường cũng không có bất luận cái gì ra biện dự định bao quát hải ngoại rất phát hơn hành thương đều đã từng tìm tới cửa đến mong muốn tìm kiếm hợp tác n ị c h thiên đường căn bản không cần làm cái gì chỉ cần trao quyền ra ngoài liền c ó thể lấy nằm lựa chia nhưng cái này chút phát hành thương hoặc là tìm không thấy người kết nối hoặc là liền là bị quả quyết tự tuyển điều này cũng làm cho rất nhiều trong nước người chơi cảm thấy không hiểu ra sao rõ ràng những trò chơi này phẩm chất đều đủ để cùng nước ngoài đỉnh cấp 3 a mãnh liệt s á n h bay ra biển cũng hoàn toàn có đầy đủ sức cạnh tranh làm sao lại là không đi đâu v ề phần âm ảnh thế giới ban đầu bánh vẽ là bao quát ba cái phiên bản theo thứ tự là 1.0 cự long thời đại 2.0 á c ma thời đại cùng 3.0 t i ê n sứ thời đại nhưng ở đổi mới 2.0 á c ma thời đại về sau âm ảnh thế giới liền tạm thời không có đoạn dưới l ị c thiên đường rõ ràng đem làm việc trọng tâm chuyển rời đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cùng lịch tiên hành các loại trò chơi đi lên rất nhiều âm ảnh thế giới người chơi đối với cái này cũng có chút thất lạc b ấ t quá mọi người cũng đều tỏ ra là đã hiểu dù sao từ trò chơi thị trường biến hóa đến xem mộc trò chơi đã là mặt trời sắp lặn ngày càng xa suốt mà lấy truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai làm đại biểu hình thức ở thế giới phạm vi bên trong đều càng ngày càng được h g o n nên nghịch tiên đường loại chuyển biến này cũng là xem như thuận theo thị trường lớn xu thế đương nhiên cũng có rất nhiều mộc trò chơi phan luật đối với cái này biểu thị không thể tiếp nhận giận dữ mắng mỏ n ị c h tiên đường hiện tại tràn đầy hơi t i ê n vị cũng không tiếp tục là nguyên bản cái kia ánh tráng sáng mà bây giờ theo cái này một hệ liệt tin tức quan truyền âm ảnh thế giới các người chơi cũng toàn bộ phân chấn lên âm ảnh thế giới phiên bản 3.0 muốn tới hơn nữa còn là toàn cầu đồng bộ lọt dịn rất tốt lần này rốt cục có thể cho nước ngoài người chơi cũng ăn được nịch thiên đường cái này miệng trấu nhỏ bất quá cũng có người chơi biểu thị lo lắng dù sao âm ảnh thế giới từ 1.0 đến 2.0 quá độ đã đem trò chơi này nội dung khai phát đến không sai biệt lắm 3.0 thiên sứ thời đại nếu như chỉ là đổi đổi cố sự bối cảnh mà không biến động hạch tâm cách chơi lời nói vậy chỉ có thể xem như bình thường tác phẩm b ấ t quá bộ phận lớn người chơi đều biểu thị quá lo lắng trò chơi lịch thiên đường có lẽ sẽ là bảo vệ nhưng cũng nhất định là suy nghĩ khác người bảo vệ tuyệt đối không có khả năng không có sáng tạo cái mới lịch thiên đường có thể sáng tạo chết người chơi nhưng tuyệt đối sẽ không không sáng tạo cái mới trò chơi v ề phần âm ảnh thế giới nguyên bản bộ này cũ d í c h cơ cấu phía dưới đến cùng còn thế nào làm ra trò mới cái này không biết với lại có tin tức ngầm chuyên r a lịch thiên đường lần này tại hải ngoại lò d ì n toàn bộ trò chơi cả nhà thùng phiên bản cùng trong nước nguyên bản phiên bản đều có chỗ khác biệt v ậ phần cụ thể làm sao cái có chỗ khác biệt cái này không rõ ràng rất nhiều người chơi suy đoán chẳng lẽ là những trò chơi này hd thiết lập lại bản nhưng được lợi tại thời đại này kỹ thuật tiến bộ lịch tiên đường chế tắt những trò chơi này kỳ thật lúc đầu cũng không thế nào dán á cho dù là trò chơi thứ nhất địa ngục uy tích hình tượng kỳ thật cũng vẫn là không sai cũng không có quá nói thêm lên không ở giữa cái kia cũng không thể là đem cơ chế toàn bộ đổi lại đi thôi mở cái gì nói b ừ a n ị c h thiên đường bộ phận lớn trò chơi đều dựa vào cơ chế mới có thể chơi không có cái kia chút cơ chế cái này chút tha lông trò chơi liền là tinh khiết phân làm ai chơi áp tại vạn chúng trong trờ mong n ị c h thiên đường khoảng cách tại hải ngoại long trọng biểu diễn cũng càng ngày càng gần ngươi là bên trong trong đó bên trong trong đó trong đó bên trong no v Dr. f i s d ngon đ ư ơ n g theo lấy phòng trực tiếp đột nhiên vang lên mgm thả nhất định được từ trên giường bỗng nhiên một cái cá chép nhảy xoay người ngồi dậy đối màn ảnh bắt đầu gọi b ậ y đột nhiên hắn giống như là vang lên cái gì ok không sai biệt lắm đến trò chơi thời gian với tư cách giàu quản bên trên đỉnh lưu đại chủ truyền bá thả nhất định được cùng tiểu bạch cũng là trong nước người chơi nhất là biết rõ hai cái dẫn chương trình thả nhất định được là người da đen bất quá trước đó đã từng đến trong nước làm qua một lần trực tiếp hoạt động còn đi thiếu lâm học qua công phu bởi vậy đạt được cái này pháp danh từ đó liền biến thành hắn tên tiếng anh hắn trực tiếp nội dung rất nhiều không chỉ có bao quát trò chơi cũng có các loại n g ẫ hứng biểu diễn cùng người xem tương tác hoặc là toàn cầu các nơi du lịch tiết mục phong cách khoa trương thường xuyên nội điên có thể nói là trời sinh trực tiếp thánh thể cũng tỷ như vừa rồi hắn lại trực tiếp đi ngủ mà tất cả người xem đều có thể cho hắn điểm ca đem hắn đánh thức dạng này rất nhiều dẫn chương trình bắt hết vóc đều không nghĩ ra được tiết mục hiệu quả tại hắn đây chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ thường ngày hoạt động mà thôi mà đổi thành một cái dẫn chương trình tiểu bắt thì là cùng hắn chính tương phản tiểu bắt trực là cái fts trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác đ ỉ n h cấp nhưng cùng tráng như châu thả nhất định được khác biệt tiểu bắt trực được xưng là khô lâu minh quả thực là đụng một cái liền á t mà hai vị này đại chủ truyền bá đều đã định tốt thời gian chuẩn bị xong bắt đầu trực tiếp trò chơi lịch thiên đường muốn nói lịch thiên đường có tiền có thể mà xui vị khiến là nhưng không hoàn toàn là hai cái này đại chủ truyền bá thương vụ báo giá đều là rất cao ví dụ như tiểu bạch cùng kích lá thăm trực tiếp hợp đồng cao tới một trăm triệu đao tiếp một cái hai ba giờ thương vụ đều phải báo giá hai trăm ngàn đao nhưng lịch thiên đường lần này một phân tiền đều không trực tiếp hoa cho những đại chủ này truyền bá bọn hắn chỉ là lựa chọn đem tiền không khác biệt gắn ra ngoài tại lịch thiên đường công bố hải ngoại cả nhà thùng lọ dìn ngày về sau c ũ n g tuyên bố một cái phi thường tin tức nặc ký để ăn mừng trò chơi lịch thiên đường toàn cầu phát hành cầm đến ra một trăm triệu đao với tư cách tiền thưởng phản hồi cho toàn thể người chơi Toàn cầu đầu tiên toàn bộ thông lịch thiên đường cả nhà thùng người chơi đem thu hoạch được mười triệu đao b a n thưởng toàn cầu trước một trăm cái toàn bộ thông lịch thiên đường cả nhà thùng người chơi đem chia cắt ba mươi triệu đao b a n thưởng toàn cầu trước một nghìn cái toàn bộ thông lịch thiên đường cả nhà thùng người chơi đem chia cắt sáu mươi triệu đao b a n thưởng đi chú cụ thể thông quan điều kiện xem chi tiết các trò chơi danh sách quy tắc chi tiết hoạt động lần này còn tìm các lớn nền tảng phát sóng trực tiếp hợp tác tìm chuyên nghiệp cơ cấu công chứng bảo đảm hoạt động tính chân thực tại hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trong cũng hàng gia n g lịch thiên đường cả nhà thùng tất cả trò chơi danh sách cùng mỗi một trò chơi thông quan đạt thành điều kiện ở trong này có một ít là vong du ví dụ như truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai âm ảnh thế giới chờ chút cũng đều thiết t r í khác biệt thông quan điều kiện ví dụ như truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thông quan điều kiện là đánh bại nội dung cốt truyện bên trong cuối cùng m ố t mà âm ảnh thế giới phiên bản ba không thông quan điều kiện thì là đang tùy ý độ khó kích xuống dưới bại trong trò chơi đoàn bản bộ đại thiên sứ trưởng michael điều kiện này kỳ thật cũng không hà khắc bởi vì âm ảnh thế giới đoàn đội phó bản cũng c h i ê là khác biệt độ khó đoàn đội nhân số từ mười người đến đoàn bốn khó độ cũng chia là phổ thông anh hùng s ứ thi truyền thuyết chỉ cần thông quan mười người phổ thông độ khó đại thiên sứ trưởng mạnh cổ liền xem như hoàn thành e m ảnh thế giới thông quan về phần cái khác cho chơi thông quan điều kiện xem ra cũng đều tương đối bình thường cho nên toàn cầu người chơi đều đang sắn tay náo lên kích động hạng nhất thế nhưng là mười triệu đạo a nếu thật là có thể may mắn cầm tới lời nói trực tiếp liền tài phú tự do hơn nữa còn có thể mượn cái này nhiệt độ bị toàn cầu người chơi chỗ biết do về sau bất luận là tiếp nhận phỏng vấn bên trên tiết mục vẫn làm ở trực tiếp lời này thỏa đáng áo cơm không lo mà coi như chỉ cầm tới trước một nghìn tên cũng có thể điểm cái sáu mươi n g h n đạo cũng có thể cho mình đổi chiếc xe lần này lịch thiên đường cả nhà thùng mặc dù là tại toàn cầu phát hành nhưng trong nước người chơi cũng đều là có thể tự do tham dự dự a theo lý lý thuyết pháp lúc này đang đứng ở đông tây phương địa n g ụ c luân chuyển cương vị thời kỳ mấu chốt tại cái này thời kỳ đặc thù bên trong trong nước cùng hải ngoại nàng đều có thể thu được tâm tình tiêu cực giá trị dù sao các hạng giao tiếp làm việc cũng cần thời gian nhất định khoảng thời gian này phi thường quý giá mấy trăm năm mới như thế một lần cửa sổ kỳ cũng liền như vậy một hai tháng có thể hay không siêu cấp máu lừa một bút liền nhìn cái này khẽ run rẩy kỳ thật đối lý lịch tới nói ai cầm số tiền kêu cũng không quan hệ nếu có rất nhiều trong nước người chơi cầm tiền còn có thể nhìn hại mọi người chơi phá phòng đó cũng là tâm tình tiêu cực giá trị đương nhiên lần này khiêu chiến độ khó nhưng thật ra là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu lý lịch cảm thấy hẳn là không mấy cái người có thể hoàn thành cái này gian khổ khiêu chiến mục tiêu chí ít một hai năm bên trong không có dạng này tiền thưởng đã siêu việt tuyệt đại đa số game min quốc tế thi đấu sự tỉnh thưởng tự nhiên là lực mạnh xuất kỳ tích đã sáng tạo ra siêu cấp nhiệt độ thả người chơi trực tiếp tiến vào âm ảnh thế giới sáng tạo nhân vật sau đó liền có thể lấy một bên thăng cấp một bên trải nghiệm cái khác trò chơi đương nhiên các người chơi cũng có thể lựa chọn lần lượt đao loạt những trò chơi này khiêu chiến chỉ bất quá khiêu chiến quá trình nhất định phải toàn bộ hành trình mạng lưới liên lạc đồng thời có phản gian lận chương trình kiểm tra hoàn thành khiêu chiến về sau tương quan số liệu nhật ký còn muốn thượng chuyển tiếp nhận chuyên môn kiểm nghiệm thật khả năng bảo đảm khiêu chiến tính công bình t u y ệ t đại đa số người chơi đều chọn trực tiếp dùng âm ảnh thế giới phiên bản ba không tiến hành khiêu chiến dù sao dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều vừa đi vừa về hoán đổi trò chơi thời gian về phần trong nước cuộc khiêu chiến này hoạt động cũng đồng thời bắt đầu tám giờ sáng từng cái lớn nhỏ dẫn chương trình cũng đều phát sóng đinh giảng sư đương nhiên cũng là trong đó tích cực nhất một nhóm kia đối với cái này chút dẫn chương trình tới nói tham dự cái này khiêu chiến đã không hoàn toàn là vì t i ề n cũng là vì nhiệt độ cùng linh dự toàn câu đệ nhất nếu như có thể bị người trong nước cầm xuống lời nói vậy cũng tuyệt đối là đáng giá thổi cả một đ ờ i chuyện với lại đinh giảng sư bọn hắn cái này chút dẫn chương trình xa so với nước ngoài cái kia chút hạch tâm người chơi còn muốn càng thêm tự tin bởi vì nghịch thiên đường những trò chơi này bọn hắn đều chơi qua trước đó rất nhiều nước ngoài bạn trên mạng liền đã từng phàn nàn qua cảm thấy cái này k h ê u chiến hoạt động có chút không quá công bằng bởi vì trong nước người chơi sớm đều sớm chơi đã lâu như vậy giống phi thăng cùng hoang nôn chi huyết loại này độ khó cao trò chơi đều có thể nhắm mắt lại thông quan âm ảnh thế giới các loại bài bản, bản sớm cũng đều bị trong nước người chơi hoàn toàn hiểu rõ vì tiện liền có thể tổ lên một cái thành thục khai hoang đ o à n đội cái này cất bước ưu thế quá lớn muốn đem tiền toàn bộ ném cho trong nước người chơi cứ việc nói thẳng không cần như thế giả mù xa mưa còn làm cái toàn cầu hoạt động nhưng đối với cái này lịch thiên đường cũng cho ra đáp lại m ờ i mọi người yên tâm lần này trò chơi l ị thiên đường cả nhà thủng đã đối toàn bộ trò chơi đều tiến hành làm lại trên cơ bản bảo đảm toàn cầu người chơi đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên bởi vậy cũng không cần lo lắng quá mức tính công bình vấn đề đối với cái này rất nhiều nước ngoài người chơi vẫn là không tin cảm thấy bất kể thế nào đổi trò chơi này t ầ m dưới c h ố t lo dịp cùng cơ sở cách chơi khẳng định không có khả năng lớn đổi như vậy trận này thi đua liền vẫn là không công bằng nhưng lịch thiên đường dù sao cũng là bên đứng ra tổ chức ai bỏ tiền người đó định đoạt cảm thấy không công bằng đ ề u có thể lấy không tham gia mà cho nên nước ngoài các người chơi cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp cũng may tin tức này thả ra đến đầy đủ sớm nước ngoài cái này chút các người chơi cũng nghĩ trăm phương ngàn kế từ đủ loại con đường tìm đến trò chơi nghịch thiên đường trong nước phiên bản hoặc là thông qua một chút vận chuyển con đường tìm tới tương quan công lược tiến hành bù lại đối với đinh giảng sư bọn hắn cái này chút dẫn chương trình tới nói khẳng định phải tham gia a có lớn như vậy ưu thế không lợi dụng đó còn là người sao dù sao bất kể thế nào đổi biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cái này nếu là vẫn còn so sánh bất quá nước ngoài cái kia chút dẫn chương trình cùng trò chơi đại thần dứt khoát tìm khối đậu phụ đâm chết tính toán âm ảnh thế giới ba không mở màn nội dung cốt t r u y ệ n chương sáu trăm chín mươi ba âm ảnh thế giới ba không mở màn nội dung cốt t r u y ệ n tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn cờ gờ rách nát giáo đường màu sắc sắc sỡ nhỏ hẹp cửa sổ pha lê giữa b à n múa bút thành văn lão nhân t ó c trắng cùng gian mua t r ầ m thấp lời bộ bạch thanh âm đinh giảng sư cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là âm ảnh thế giới một không lúc cái kia mở màn cờ gờ mà nhưng nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện cái này cờ gờ vẫn là có biến hóa át ì ạ thế giới đã thành công độ qua hai lần nguy cơ nhưng diệt thế bóng mở như cũ trên bầu trời ạ dư li ạ xoay quanh các dũng sĩ chinh phục cường đại t ự long chiến thắng đáng sợ ác ma nhưng làm hết thể hết thể đều kết thúc bọn hắn mới phát hiện cái kia tàn khốc thế giới mới vẹn vẹn mở ra một góc của b ă n g sơn đương theo lấy trầm thấp lời một b ạ c h cờ gơ bên trong cũng xuất hiện một chút quen thuộc hình tượng ví dụ như từng cái chủng tộc k ề vai chiến đấu khác biệt nghề nghiệp riêng phần mình lộ ra thần thông cự long đoàn bản dung nham s u n m i ệ n g ác ma đoàn bản bóng mở thánh điện ngắn ngủi một cái cờ gơ trên cơ bản đem âm ảnh thế giới một không cùng phiên bản h a nội dung cho độ cao khái quát đơn giản liền là azuli a đại lục ở bên trên rất nhiều chủng tộc phát hiện bóng mờ thế giới xâm lấn xử lý trước cự lòng sau đó điều động quân viễn trinh tiến vào bóng mờ thế giới lại cùng ác ma chiến đấu cuối cùng đánh bại bóng mờ trong thánh điện cường đại nhất ác ma lanh chúa để azuli a đại lục tạm thời quay về hòa bình từ cờ gờ bên trong có thể thấy được bóng mờ thánh điện bị quân viễn trinh san bằng về sau trong trong n g o à i ngoài bị toàn diện tịnh hóa nguyên bản khắp nơi đều tràn đầy ác ma khí t ứ c bất luận là sàn nhà vách tường vẫn là trần nhà đều có tối như mực ma khí trên bầu trời cũng thường xuyên tung bay qua đen nhánh tầng mây che đậy bầu trời. Nhưng bây giờ, cái này chút vết tích đang bị không ngừng tịnh hóa thậm chí bóng m ở thánh điện đều dần dần có một loại vàng so lợp lây rộng rãi sáng tỏ cảm giác tại bóng m ở thánh điện chính giữa là một khối to lớn màu xanh lá kết tinh kết tinh bên ngoài là như là núi nhỏ to lớn khôi g ắ p c ù n g liệt diễm dao phai lớn đây là bóng m ở thánh điện cuối cùng u ố n bị đánh bại về sau lưu lại thân thể t à n thế mà kết tinh nội bộ mơ hồ có thể nhìn ra là một cái thơ hấu nữ tính ác ma đang tại vô số ngưng tụ thành thực chất ma khí bao vây bên dưới mù say khối này kết tinh tựa như là toàn bộ bóng mờ thánh điện trái tim không ngừng đem ma khí khuy còn có thể nhìn thấy tia sáng lưu động b ư ảnh tựa hồ là một thanh đặc thủ trường âu cùng một thanh ngăn nắp cải bữa cơ cơ liền dừng ở nơi này bóng mở ngoài thánh điện mặt liền là nguyên bản đã duy ạ thế giới từng cái chủng tộc quân viễn trinh nơi đóng quân cho nên theo màn ảnh r u ngắn người chơi cũng tự động tiến vào nhân vật sáng tạo giao diện có thể tự do lựa chọn chủng tộc hoặc là nghề nghiệp ai lần này không thể kế thừa phiên bản 2.0 số liệu sao vậy ta thật b ấ t vả đoàn bản tất nghiệp trang chuẩn bị nói thế nào đúng nga đây là quốc tế p h ụ lúc đầu cũng không có đinh giảng sư còn nhớ rõ trước đó mở phiên bản h a thời điểm trên thực tế phiên bản 1.0 m á t cấp nhân vật tài khoản còn có thể lấy không có khe hở dính liền nhưng phiên bản 3.0 h i ể n nhiên không đ i n g không biết là bởi vì quốc tế phục nguyên nhân vẫn là cái này phiên bản nguyên nhân người chơi cần một lần nữa sáng tạo tài khoản nhưng đinh giảng sư cảm thấy này cũng, cũng không quan trọng dù sao âm ảnh thế giới phiên bản 3.0 t h ô n g quan cũng là khiêu chiến mục tiêu chủ yếu một trong nếu như trong nước người chơi có thể sử dụng lẹ bẹo 70 tài khoản chơi vậy liền quá không công bằng hắn vẫn là cùng trước đó như thế xây một cái áp ma thuật sĩ thật cũng không cái gì đặc biệt nguyên nhân đơn thuần là ưa thích cái này khốc m i ngoại hình âm ảnh thế giới kỳ thật sớm đã không còn nghề nghiệp cái này nói chuyện các người chơi có thể tùy ý phối hợp toàn chức nghiệp kỹ năng thiên phú còn có rất nhiều đặc biệt điêu khắc văn hiệu quả cho nên sáng tạo t à i k h o ả n c â u duy nhất khác nhau cũng chính là nhân vật vẻ ngoài cùng chủng tộc thiên phú đánh quái thăng cấp học kỹ năng đinh giảng sư tự hồ lại về tới lúc trước âm ảnh thế giới vừa ô g ầ n thời điểm còn có chút hoài niệm bất quá trải nghiệm bên trên vẫn là có khác nhau bởi vì lần này tân thủ đều là tại bóng mở thánh điện chung q u n h lợi cấp mà không phải phiên bản m ộ các chủng tộc tân thủ thôn nguyên bản nguy cơ trùng trùng tất cả đều là lẹ mèo bảy mươi quái vật bóng mở thánh điện lúc này đã trở nên không có cái gì nguy hại các người chơi đánh cũng đều là một chút hoang dại động vật nhỏ hoặc là cấp thấp liệt mà không có áp lực chút nào không bao lâu đinh giản g sư liền lên tới lẹ mèo mười tìm tới phụ cận thuật sĩ nghề nghiệp thời huấn luyện học tập cơ sở kỹ năng sau đó hắn để xuống en m khóa bán ra thiên phú bảng ai cái này không đúng sao như thế nào là thiên phú bảng không nên là toàn bộ kỹ năng tự do bảng sao sớm tại âm ảnh thế giới hai không thời điểm n ị c h thiên đường liền đã đối trò chơi cơ sở hệ thống tiến hành cải biến người chơi không cần lại đi dung nham sơn miệng kích hoạt toàn chức nghiệp kỹ năng viếng thăm nghề nghiệp thầy huấn luyện liền có thể lấy học tập toàn bộ kỹ năng mà lần thứ nhất học tập về sau càng là có thể trực tiếp mở ra n k h ó a tại cái này giao diện bên trên tùy ý tự do kỹ năng cùng thiên phú cho nên nhìn thấy chỉ có bản chức nghiệp thiên phú giao diện đinh giảng sư trong lúc nhất thời sẽ có chút không quá thích ứng dù sao đây đã là phiên bản 1.0 m mới sẽ xuất hiện thượng cổ giao diện có chút không thích hợp a nên không có âm mưu gì a đinh giảng sư bản năng cảm thấy cảnh giác lịch thiên đường cả việc lớn cũng không phải lần một lần hai mặc dù sau đó đều bị tẩy trắng nhưng mỗi lần làm ra loại chuyện này vẫn là để các người chơi trong lòng đều hơi hồi hộp một chút hiện tại loại này l ộ bộ cảm giác lại tới bất quá bây giờ thế cục còn không công khai cũng là không thể sớm như vậy dưới mặt đất kết luận đinh giảng sư tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ thanh l y bóng mở thánh điện v ụ cận còn xuất lại ác ma khí thức rất nhanh liền phát hiện khi các người chơi cộng đồng nỗ lực dưới khu vực mục tiêu đang tại nhanh chóng đ ặ t thành mà tại khu vực mục tiêu thanh tiến độ đầy đồng thời tất cả người chơi cũng đều phát động đi ngang qua sân khấu h o ạ hình bóng mở trong thánh điện t ừ n g cái chủng tộc trận doanh các lãnh tụ tề tụ một đường nhìn về phía to lớn màu xanh lá kết tinh lúc này từ kết tinh dọc theo người ra ngoài giống mạng nhện hoặc là nhánh cây ác ma khí tức đã tĩnh hóa đến bảy tám phần nguyên bản đại ác ma lưu lại vũ khí cùng khôi g i ắ p cũng đã tàn phá không chịu nổi màu xanh lá kết tinh rút lại bên trong cái kia nữ tính ác ma thấy cũng càng rõ ràng kết tinh phía dưới trường mâu cùng c á i bữa chạy x u ô i càng thêm tràn đầy quang huy tựa hồ đã không thể chờ đợi được mong muốn phá kén mà ra đem ác ma khí tức toàn bộ tĩnh hóa à, lì h thế giới liền an toàn quân viễn trinh nhiều năm chiến đấu cũng coi như là có kết quả. Tất cả át ma, nhất định phải không còn một mống từ nơi này trên thế giới biến mất cái này ác ma phong ấn hai món vũ khí xung danh thần thánh lực ta chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế mà tinh khiết thánh quang có cái này hai đem thần khí chúng ta đem rốt cuộc không sợ bóng mở thế giới b i hiếp vừa dứt lời phong ấn ác ma màu xanh l á kết tinh ba một tiếng vỡ vụn nữ ác ma đột nhiên mở to mắt hoảng sợ hô to không nhưng mà hết t hệ đều đã không còn kịp rồi kết tinh trong nháy mắt nổ t u n g chung quanh ác ma khí tức bị quét sạch sành xanh lóe g a kim quang trường mâu cùng chiến truy bay đến không trung lơ lửng trận danh các lãnh tụ đưa tay mong muốn đem cái này hai đem thần khí nắm trong tay nhưng mà một giây sau hai món vũ khí bạo phát ra trói mắt tia sáng đem bọn hắn toàn bộ đánh băng ra không chỉ có như thế c ư ờ n g đại lực lượng xông thẳng lên trời làm cho cả bóng mở thánh điện lung lay sắp đổ trên bầu trời tầng mây cũng bị x é rách xuất hiện một cái to lớn chỗ thủng a a a a a a nương theo lấy trầm thấp tiếng cười một cái kinh khủng to lớn bóng dáng xuất hiện tại bóng mở phía trên thế giới mà cái k i a hai đem thần khí thì là hướng phía hắn may đi bị một trái một phải nắm trong tay rốt cục vẫn là một lần nữa tìm được cái này bị che giấu thế giới các ngươi coi là có thể tại trí cao sắc trời chiếu xuống ẩn nút bao lâu cái này đi ngang qua sân khấu cờ gờ cho đinh giảng sư thấy sửng sốt một chút cái này tình huống như thế nào ngay sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong to lớn bóng dáng một tay nắm trường mẫu một tay nắm chiến truy đống nhiên xé rách h ư không nghìn bạn đạo thánh quang t ừ trong thân thể của hắn tung tóe đi ra tựa như hay là đem chọn cái thế giới xé nát thành vô số mảnh vỡ bóng mở thánh điện vỡ ra thế giới này cũng vỡ ra không chung trên mặt đất Khắp thánh ánh thấu, hư ảnh nơi nước, dưỡng sáng xuyên lớn trong tiếng dần dần biến liệt cái kia cái tại cười đều có vô số bếp cái cái là to thì trầm thấp trong tiếng cười dần dần biến mất. mà ở đây tất cả trận danh o lãnh tụ toàn bộ thụ trọng thường ngã xuống đất không d ậ y nổi mà cái kia chút k ẽ nước bên trong lộ ra đến thánh quang còn tại không ngừng tới gần tựa hồ mong muốn đem bọn hắn toàn bộ x o a n giết mà liền tại lúc này ác ma kia đột nhiên rỗi ra hai tay hình thành một đạo từ ác ma khí tức cấu trúc bình phong đem cái này chút thánh quang cho ngăn cản xuống tới trận danh các lãnh tụ lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn ngay sau đó đi ngang qua sân khấu cờ g kết thúc một lần nữa cắt về chính thức nội dung cốt truyện đinh giảng sư không hiểu ra sao cùng ở đây nở đỡ cờ đối thoại lúc này mới dần dần làm rõ ràng trò chơi nội dung cốt truyện đến cùng là chuyện gì xảy ra cái gì đây ý là nói bóng mở thế giới trên thực tế là một cái phi thường đặc thù không gian là vì bảo hộ ả d u i ả tất cả chủng tộc không nhận trí cao mỗi ngày khiến nhóm nô dịch cùng không chế mới sáng tạo ra đến ác ma sáng tạo bóng mở thánh điện trên thực tế là c h ấ n áp đại thiên sứ trưởng mặt cổ thần khí h ư ảnh để các thiên sứ không cách nào truy tung tới kết quả người chơi đóng vai chân nam đem ác ma cho truy là ra dẫn đến thiên sứ định vị đến nơi này chuẩn bị xâm lấn mẹ nó cái này cái gì kỳ quái nội dung cốt chuyện a thì ra như vậy người chơi là lòng tốt làm chuyện xấu đúng không đinh giảng sư cũng làm động hắn không nghĩ tới nghịch t i ê n đường vậy mà như thế c ư ơ n g ép cho ác ma tẩy trắng nhưng không nên nói trước đó ngược lại là cũng có chỗ cửa hàng sáu mươi phiên bản là cự long thời đại đánh b ộ t đều là cự long bảy mươi phiên bản là ác ma thời đại đánh đều là ác ma cái kia thập niên tám mươi là thiên sứ thời đại đánh hẳn là cái gì với lại theo nội dung cốt chuyện tiến lên đinh giảng sư rất nhiều nghi vấn cũng đã nhận được giải đáp đơn giản tới nói bóng mở thế giới cùng phụ thuộc vào bóng mở thế giới a dữ li a đại lục cũng không phải là từ át ma đơn độc sáng tạo mà là tại thượng cổ thời đại từ át ma cùng thiên sứ cùng một chỗ sáng tạo tại sáng thế mới bắt đầu thế giới từ trí cao mỗi ngày khiến nhóm thống trị bọn hắn không ngừng sáng tạo cái này đến cái khác thế giới nhưng cũng cho những thế giới này bệnh vô số không thể phá vỡ q i tắc đồng thời vô tình d i ệ n s á t những thế giới này bên trong không nhận bọn hắn tán thành hết thẻ sinh linh ở trong quá trình này một chút phụ trách chấp hành thanh lý làm việc thiên sứ dần dần s á đoạn từ đoạn thiên sứ biến thành át ma cũng cùng sáng thế các thiên sứ bạo phát dài dàn giặc chiến tranh dần dần một chút ác ma cùng thiên sứ sinh lòng ngủ dũ bọn hắn quyết định trốn sáng tạo một cái không bị thiên sứ truy t u n g tự do thế giới bọn hắn mang đến rất nhiều không bị thiên sứ tán thành chủng tộc cũng thử nghiệm đem bọn hắn sáng tạo thế giới che giấu bóng mở thế giới vì vậy mà gọi tên phụ thuộc vào bóng mở trên thế giới a d ư l i a thế giới thì biến thành đông đảo chủng tộc chân chính tự do nhạc viên nhưng rất nhanh trí cao thiên mạnh mẽ đại thiên sứ nhóm phát hiện thế giới này đại thiên sứ t r ư ở n g m ắ t cổ dùng mình thần khí hư ảnh thành công định vị đến thế giới này cũng sắp phát động viễn trinh vì đối kháng t r í cao trí thuần thần thánh lực bóng mở trong thế giới toàn bộ thiên sứ bị ép rơi xuống l à m g ác ma quan hệ song song tay sử dụng cường đại ma lực phong ấn mặc cổ thần khí h ư ảnh để hắn không cách nào định vị đến bóng mở thế giới vị trí cụ thể nhưng ở trong quá trình này cường đại ác ma cùng các tiên sứ toàn bộ chết đi chỉ còn lại có một chút đề giải ác ma trong năm tháng dài đằng đắng không ngừng giữ gìn phong ấn cái này chút đề giải ác ma dần dần quên đi phong ấn tồn tại lý do cụ quên đi bóng mở thế giới được sáng tạo ra mắt bọn hắn chỉ là từ đối với cái kia hai kiện thần khí sợ hãi mà không ngừng ra cô phong ấn đồng thời tham lam m đi chương m sáu trăm h n g t chín mươi bốn ta ẩn tàng cơ chế đâu chương sáu trăm chín mươi bốn ta ẩn tàng cơ chế đâu được thôi người muốn không phải như thế chọn lời nói ngược lại là cũng miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng là hiện tại cái này ác ma thành ga dư địa thế giới người dẫn đầu ta vẫn là trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng cái gì Ác ma tất h u ậ t đạt sĩ được c p xử h i tăng c ư ờ n g tiểu t Ta đinh đời này đều là ác ma t r u n quyền đinh giảng sư cũng là biểu diễn một cái tốc độ ánh sáng trở mặt tại qua hết đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n về sau âm ảnh thế giới phiên bản bà chấm không nội dung trò chơi cũng phát sinh biến hóa rất lớn trước đó mọi người đều tại bóng mở thánh điện t r u n g quanh tùy tiện xoát xoát tiểu quái giá thú cùng đê giai liệt ma loại hình đồ vật nhưng bây giờ theo toàn bộ thế giới phảng phất vỡ tan khắp nơi đều là thần thánh năng lượng c h ẳ n ra các người chơi bị ép dùng ác ma lực đi đối kháng dựa theo nhiệm vụ yêu cầu các người chơi không chỉ có muốn tiếp tục không ngừng dùng ác ma lực may và bóng mở thế giới lỗ thủng còn muốn thỉnh phảng chống lại từ trong cái khe chạy ra thần thánh sinh vật cái này chút thần thánh sinh vật cũng không phải là thiên sứ bọn chúng tạo hình khác nhau có hình người hình thú thậm chí còn khác thường hình điểm giống nhau là t r ợ t nhìn đều vàng son lộng lẫy còn mang theo thánh quan g tung bay cái nhỏ nhưng là nhìn kỹ lại sẽ không hiểu có một loại kinh khủng hiệu ứng tựa như là rất nhiều trong trò chơi thuần hủ sinh vật phụ thêm một tầm thánh quan áo ngoài và m ẹ máu thị xúc tu biến thành thánh quan bộ dáng ngược lại càng khiến người ta nổi da gà mà trái lại ác ma bên này ngược lại là đạt được cấp sử thi tăng cường l ý lì với tư cách sáng thế ác ma một trong nàng vốn có lực lượng xa so với trước đó đánh cái kia chút ác ma còn t i n h kích hơn càng giống là một loại thuần phí hắc cám chi lực mà tại l ý lì thành h ư ư n g dưới cái kia chút nguyên bản xấu xí vô cùng cấp thấp liệt m à cũng biến thành bình thường rất nhiều thậm chí tựa như là thuật sĩ tiểu q u cùng hư không hành giả như thế để cho người ta có một loại nào đó không hiểu cảm giác thân thiết về phần cái kia chút cao đẳng ác ma xem ra thì càng là uy vũ ba khí trong trò chơi nguyên bản liền có ác ma chủng tộc thuật sĩ c ả n g là ác ma chủng tộc truyền thống nghề nghiệp lần này cũng đã nhận được trên diện rộng tăng cường thậm chí đinh giảng sư đều có chút lo lắng cho mình có hay không quá mạnh dẫn đến chủng tộc cùng nghề nghiệp ở giữa không cân bằng v ề phần toàn chức nghiệp cách chơi cho tới bây giờ vẫn là liền cái bóng cũng không thấy theo nội dung cốt truyện tiến lên cho dù các người chơi đang liệu mạng phủ kín nhưng vẫn là có càng nhiều kẽ nứt xuất hiện điều này nói rõ thiên sứ lực lượng đang tại không ngừng t h ầ m thấu mà từng cái thế giới ở giữa biên giới bắt đầu trở nên mơ hồ một khi bị cái khác thế giới xâm lấn như vậy toàn bộ bóng mở thế giới đều đem sẽ sụp đổ tại thánh quang lực lượng bên dưới bị triệt để sẽ thành mảnh nhỏ tất cả chủng tộc cũng đều đem bị thiên sứ tỉnh hóa biến thành cho t đuổi két một tiếng trong trò chơi bắn ra trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tại n ờ t ợ cờ sau lưng có hai cái khác biệt thời không kẽ nước hiệu triệu người chơi tiến vào thời không kẽ nước đi chặt đứt hai thế giới liên hệ phòng ngừa thánh quang tiếp tục quyết tán mặc dù là có thể chọn nhiệm vụ nhưng đinh giảng sư vẫn là một chút xem tấu cái này không phải liền là cái khác trò chơi sao âm ảnh thế giới phiên bản ba chấm không xem như một cái lịch thiên đường cả nhà thùng tổng thể gói quà lớn nơi này có cái khác tất cả trò chơi cửa vào đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn không chơi cái khác trò chơi chỉ chơi âm ảnh thế giới nói như vậy cũng có thể trực tiếp không dưới năm cái khác trò chơi tài nguyên không nhìn cái này chút trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ liền tốt nhưng mong muốn cầm tiền thưởng lời nói tốt nhất vẫn là dựa theo âm ảnh thế giới chi nhánh nhiệm vụ đề cử trình tự đem lịch thiên đường cả nhà thùng trò chơi toàn bộ thông một cái lượt dạng này so một cái chơi những trò chơi kia muốn dễ dàng hơn cái này hai truyền thống môn dáng dấp không sai biệt làm a cũng nhìn không ra đến cụ thể là cái nào trò chơi trước tùy tiện chọn một đi ngươi đinh giảng sư trực tiếp một đầu đâm vào bên trái truyền tống môn b á b á bá ánh sáng hiệu không ngừng biến nào tựa như là thật tại xuyên qua thời không mà đợi đến chung quanh hết thể lại lần nữa rõ ràng đinh giảng sư kém chút cười ra tiếng ai đây không phải địa ngục quỹ tích sao thật tốt tốt đạo thứ nhất liền là đưa điểm đề các anh em n h ớ năm đó cái này địa ngục quỹ tích đận tảng cơ chế đạn rẽ ngoặt vẫn là ta phát hiện hiện tại ta một tay vung súng kỹ thuật càng là lô hỏa thuần thanh đây không phải tốc độ ánh sáng thông quan đinh giảng sư hơi thích ứng một cái thao tác biểu thị thích hợp chính là cái này vị cùng năm đó địa ngục quỹ tích như lúc đương nhiên không nên nói vẫn có một ít sự sai biệt rất nhỏ truy cứu nguyên nhân hẳn là công cụ biên tập vấn đề ban đầu địa ngục quỹ tích là dùng thiên huyễn công cụ biên tập khai phát nhưng là từ phi thăng bắt đầu lịch thiên đường bắt đầu đổi dùng vạn vật công cụ biên tập cái này hai khoản mặc dù đều là phía chính phủ ra công cụ biên tập tại rất nhiều tầng dưới chót lo gì phương diện cũng đại thể nhất trí nhưng dù sao cũng là hai cái khác biệt bình đại cho nên sự sai biệt rất nhỏ vẫn là không ít lịch thiên đường hiện tại khai phát âm ảnh thế giới ba không cùng trò chơi cả nhà t h ủ n g khẳng định cũng là dùng b ạ n vật công cụ biên tập cái này mang ý nghĩa trước đó dùng thiên huyễn công cụ biên tập chế tác trò chơi đều phải đại quy mô cấy ghép một cái bất quá từ trước mắt tình huống đến xem cấy ghép hiệu quả cũng không thể lắm xúc cảm cùng chi tiết loại hình toàn bộ phục khắc đến rất toàn diện thuần thục cắt mấy lần thương sau đó nhìn về phía trò chơi này bên trong cái thứ nhất quân địch một cái phổ thông địa ngục l i ê n ma bắt đầu thấy thời điểm quả thật bị con hàng này ngược đến rất thảm nhưng rất rõ ràng hiện tại đinh giảng sư đã là xưa đâu bằng nay thuật đầu súng đi ngươi đinh giảng sư nhân vật giấu ở sau tường nắm chặt con chuột hung hăng hất lên mặc dù đã có đã nhiều năm đều không chơi địa mục vĩ tích trò chơi này nhưng f g s trò chơi cứ như vậy bất kể như thế nào cơ bắp ký ức cũng còn t ạ i rất nhanh liền có thể hồi ức lên nhưng mà một giây sau trong dự đoán nổ đầu cũng không có xuất hiện chỉ là vang lên một thường không có chuyện gì xảy ra ân không đúng không đúng quá lâu không chơi ngựa tay ta thử lại lần nữa đinh giảng sư không phục lần nữa nắm chặt con chuột đệ lại trái k h ó hung hăng hất lên sau đó vừa đúng bung ra vẫn là không có chuyện gì xảy ra mà lần này linh giảng sư không hiểu có một loại không tốt dự cảm bởi vì hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật trên tường vết đạn đây đối với sao cái này quá không đúng nếu như dựa theo bình thường trò chơi cơ chế một phát này bãi ra đạn q u y tích hẳn là một cái đường vòng cung cũng chính là cho dù không có đánh trung cái kia áp ma đạn cũng nên quấn qua bức tường bay ra ngoài mới đúng nhưng bây giờ trên tường lại rõ ràng rất nhiều hai cái vết đạn ý vị này đạn căn bản liền không có bay ra ngoài mà là đánh vào trên tường không chỉ có như thế hai cái này vết đạn vị trí rất tiếp cận trên cơ bản liền là ban đầu đinh giảng sư con chuột đầu ngắm vị trí ý vị này đạn căn bản liền không có rẽ ngoặt không đúng không đúng phi thường không đúng đinh giảng sư lần này không tiếp tục vung súng mà là đệ lại con chuột trái khóa không công đạn không có đánh đi ra vung ra con chuột trái khóa đạn mới phát s ạ c không đúng hoàn toàn không đúng đinh giảng sư xem như triệt để không nghĩ ra được nếu như đệ lại con chuột trái khóa đồng thời đạn đã bắn ra ngoài vậy liền mang ý nghĩa phía chính phủ sửa đổi trò chơi này tầng dưới chót dấu hiệu kiểm tra đến người chơi đệ lại con chuột liền trực tiếp nổ súng nói như vậy liên đóng chặt hoàn toàn đạn rẽ ngoặt cái này cơ chế bởi vì muốn thực hiện đạn rẽ ngoặt nhất định phải là người chơi đẻ xuống cùng bông ra con chuột trái khóa có một cái tranh l ệ n h thời gian mà tại thời gian này kém vung vẩy con chuột mới có thể hình thành một cái đặc thù lực từ đó để đạn quỹ tích phát sinh biến hóa nhưng bây giờ cơ chế v ấ t còn đạn lại không kẹo của chuyện này là sao nữa đinh giảng sư tức giận tới mức vào đầu trò chơi này toàn bộ dựa vào cái này cơ chế đang vận hành kết quả ngươi nói với ta tu không nên không nên ta thử lại lần nữa đinh giảng sư thấy nôn nóng bắt đầu điên cồn vung thậm chí là điều con chuột độ nhạy về sau vung quanh mấy lần về sau liền nghiêm túc quan sát trên tường bếp đạn mà tại thử đi thử lại nghiệm rất nhiều lần về sau đ i n h giảng xưa cuối cùng từ bếp đạn biến hóa rất nhỏ bên trên phát hiện vấn đề đáp án rất đơn giản lịch thiên đường cũng không có triệt để phá hỏng cái này cơ chế nhưng là lịch thiên đường tựa hồ đ i ề u đạn rẽ ngoạn lực tương quan một chút t h a m số nguyên bản người chơi chỉ cần tại bình thường con chuột độ nhạy phía dưới theo bản năng hất lên đạn liền có thể vung ra một cái vừa đúng đường con nhưng bây giờ cho dù là nâng cao độ nhạy sau đó mạnh mẽ vung đạn quỹ tích cũng chỉ có từng điểm c h ỉ hướng điểm ấy t r ạ y hướng căn bản cũng không đủ để lách qua công sự che chắn đánh chúng đằng sau ác ma đinh giảng sư trong nháy mắt ngồi phịch ở trên ghế toàn bộ người đều có chút đ vị trí lịch tiên đường ngươi không muốn để cho người lựa đi cái kia một trăm triệu đao cứ việc nói thẳng nào có như thế không là người dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi lăm bị đánh đắc ý biết mơ hồ chương sáu trăm chín mươi lăm bị đánh đắc ý biết mơ hồ mặc dù lần thứ nhất chơi địa n g ụ c quỹ tích thời điểm đinh giảng sư cũng cực kỳ thất bại nhưng cùng hiện tại thất bại hoàn toàn khác biệt lần thứ nhất thời điểm mặc dù bị hành hạ trăm ngàn lượt nhưng cũng không có rất khó chịu một là bởi vì lúc ấy nghịch thiên đường chỉ là cái không có danh tiếng gì s ư ở n g nhỏ thương trò chơi này chơi hoặc là không chơi cũng không có quá lớn ảnh hưởng hay là đang tìm ẩn tàng cơ chế quá trình bên trong vẫn là tràn ngập niềm vui thú nhưng lần này không đồng d ạ n g quan hệ đến một trăm triệu đao tiền thưởng với lại ngay từ đầu liền đã có mong đợi cho nên tự nhiên cũng rất khó bảo trì bình tĩnh mà càng hỏng b ế t là đinh giảng sư so người chơi khác đều rõ ràng hơn địa ngục uy tích cái này lộn trò chơi không có ẩn tàng cơ chế lời nói sẽ cỡ nào hô cha cỡ nào tuyệt vọng khả năng rất nhiều m g â y người chơi sẽ nói cùng ác ma đối thương a nhưng trên thực tế trò chơi này cho người chơi trừa lại phản ứng cửa sổ kỳ căn bản là vượt qua người bình thường thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng cùng ác ma đối thương chỉ có một con đường chết cái này rất giống lần thứ nhất tiến mê cung mặc dù lão đảo thật lâu tìm không thấy xuất khẩu nhưng trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng nhưng lần thứ hai tiến mê cung chạy cửa ra duy nhất đi đến lại phát hiện xuất khẩu đã bị chặn lại rõ ràng là loại tình huống thứ hai càng khiến người ta tuyệt vọng đinh giảng sư lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp ví dụ như đem con chuột đội nhẹ điều đến cao nhất lại hoặc là nhảy lấy vung súng nhảy ngồi s ổ n vung súng trên dưới vung súng nhưng rất đáng tiếc bất kể thế nào cố gắng kết cục đều không khác mấy toàn bộ đạt không thành đạn rẽ ngoặt qua tường mục tiêu người thiên đường vì sao a không trực tiếp đem cơ chế sửa lại đổi thanh đ ệ xuống trái khóa bất luận phải trăng nâng lên đều trực tiếp nổ súng không được sao vì sao a đinh giảng sư không khỏi phát ra linh hồn nghi vấn mưa đạn thì là nhao nhau c ư i nhạo đem cơ chế sửa lại ngươi lập tức tuyệt vọng rồi còn thế nào tra tấn ngươi a có thể nhiều lừa ngươi một giây là một giây đổi cơ chế nhiều phiền phức a đây chính là tầng dưới chót dấu hiệu dạng này tùy tiện đổi một cái tham số có thể buồn một người cái nào đơn giản không phân biệt được a có thể là cố ý để người trong lòng còn có may mắn sau đó không ngừng nếm thử a ha ha ha đây là dương mưu không có việc gì tiểu đình ngươi tiếp tục cố gắng nói không chừng nguyên bản cái kia cơ chế sửa lại nhưng lại t r ô n cơ chế mới đâu ta liền nói đó là cái bụt nên sẽ không những trò chơi kia ẩn tàng cơ chế tất cả đều là bụt sau đó toàn bộ sửa lại a đã hiểu n ị c h thiên đường cái này tiền thưởng căn bản chính là ngân phiếu khống ai đều không muốn cho cho nên mới làm ra đến như vậy cái việc lớn dám làm như vậy không sợ bị mắng c h ế c ta người chơi muốn đi n ị c h thiên đường tổng bộ cửa ra vào mở xe tải người đang đùa ta n ị c h thiên đường cái gì thời điểm sợ qua nghe nói n ị c h thiên đường toàn cầu tổng bộ tại phở lojida có sống ngươi liền đến thu thập tâm tình một chút về sau đinh giảng sư quyết định vẫn là đem trò chơi này cho tạm thời gác lại hắn lúc đầu cảm thấy trực tiếp dùng bung súng thông quan trước đánh hạ một cái trò chơi cầm súng mở cửa hồng nhưng hiện tại xem ra vẫn là đừng tại đây trò chơi bên trên lãng phí quá nhiều thời gian dù sao âm ảnh thế giới muốn thăng cấp hiện tại phiên bản ba trăm linh mát cấp là lẻ b ả o t r tám mươi trong lúc đó vẫn phải thông quan rất nhiều trò chơi toàn bộ cả nhà thùng khiêu chiến thời gian lạc quan nhất tình huống dưới cũng phải một trăm năm mươi giờ trở lên cho dù là mỗi ngày chơi mười giờ cũng phải chơi hơn nửa tháng người thiên đường vì phòng ngừa hai cái người ngày đêm giao thế chơi cùng một cái tài khoản tình huống hạn chế mỗi cái tài khoản mỗi ngày chỉ có thể chơi mười giờ ở một mức độ nào đó bảo đảm tính công bình mặc dù thời gian lâu dài nhưng cũng là tranh thủ thời gian dù sao hạng nhất về sau một cái chậm một giây liền sẽ cùng thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội đến lúc đó đến hối hận chết tựa như khảo thí làm đề toán như thế gặp được sẽ không liền tranh thủ thời gian thay đổi một đạo cùng chết không có ý nghĩa r ơ i khỏi địa n g ụ c quỹ tích về sau đinh giảng sư lại cất bước đi vào một cái k h á c thời không cái n ứ c À, vậy mà cũng là f p tờ trò chơi c h ờ một chút đinh giảng sư còn không kịp phản ứng liền nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một cái to lớn gương mặt một cái hồng đầu làm ra thú nhân gương mặt đấm móc ba một tiếng đinh giảng sư thị giác phi tóc dun dun thoạt nhìn là bị lập tức đánh tới trên trời sau đó cái này hồng đầu làm ra thú nhân trực tiếp tiếp thân đối hắn liền làm ộ t bộ tổ hợp quyền cho hắn đánh cho choáng váng tìm không ra bắc rất nhanh đinh giảng sư thanh máu thanh không toàn bộ người biến thành một cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất mà cái kia cái hồng đầu làm ra thú nhân thì là quay người rời đi chỉ để lại một cái mạnh mẽ bóng dáng mà trên màn hình thì là xuất hiện trò chơi thông quan mục tiêu đánh bại tinh quyền đinh giảng sư không hiểu ra sao đẻ xuống phục sinh hóa kết quả nhân tài vừa đứng lên đến một cái to lớn nắm đấm lần nữa đi vào trước mặt hắn đấm móc đinh giảng sư tức dẫn đến một ném con chuột đại gia ngươi c ò người có để hay h k ô n cho n g chơi game? Cái game? này thiên i n quyền là chuyện gì xảy là c gì ra? á này thao tác giống như、so、người chơi còn tốt hơn à? thao tác tốt t chơi Nghịch so i đường đây là cố cái cấp chơi. ý làm là đánh siêu tinh người người tuệ quyền trí tạo nhân đến Đây không đi ra sự t ì h ha ha ha cho soát bình h sao. Mưa loại soát đạn đã n bị các p Rất rõ r à n giả c á thứ hai thời không kẽ nước trò chơi là trước tiên hai không chơi Nghịch không i đường kẽ công. nước ngục đặc công. Thiên đường đây là là đây mọi người hiện tại đều biết địa ngục tiền tuyến nhưng thật ra là nghịch thiên đường công ty c o n cho nên dứt khoát liền đem địa ngục tiền tuyến trò chơi cũng đều cấy é p vào b ấ t quá cân nhắc tới địa ngục tiền tuyến trò chơi s á t thực nghiệm vui thú không đủ thả toàn bộ hành trình lời nói sẽ q u á tra tấn cho nên lịch t i ê n đường còn cực kỳ từ bi chỉ là đoạn tích trong trò chơi một bộ phận nội dung ví dụ như t r ư ớ c n g ụ c đặc công trò chơi này vốn là có thăng cấp cùng các loại phức tạp hệ thống hiện tại cũng chỉ là hạn định tại một cái cảnh tượng bên trong người chơi đóng vai nhân vật gọi là cầu vồng có súng đơn giản tới nói liền là một cái giữ lại cầu vồng đầu tóc giống như là gặp lớn cổng kểnh nhân vật nữ s á t nhân vật định vị lời nói nên tính là tay bắn tỉa trang cảnh này liền là một chương phổ thông tợ và tợ đối chiến bản đồ chung q u n h đều là tường không khí người chơi muốn làm liền là dùng nhân vật này xử lý cái kia hồng đầu làm ra thú nhân tinh quyền xử lý coi như t h ô n g quan có phải hay không rất đơn giản chỉ là một cái bình thường bắt rắc lồng từ đấu m à thôi nhưng rất rõ ràng từ nhân vật khắc chế quan hệ đi lên nói cầu vồng có súng tay súng bắn tỉa này thuần túy là bị tinh quyền giam dê đến xích sao trước đó các người chơi chơi tinh quyền tiếp treo giải thưởng thích nhất tiếp liền là cầu vồng có súng bởi vì cầu vồng có súng mặc dù là chơi súng nhưng trên thực tế thuần bị khắc chế trò chơi này bên trong địa hình vẫn là rất nhiều tinh quyền hoàn toàn có thể trốn ở đằng sau tường tới gần mà tiến vào nhất định phạm vi về sau cầu vồng có súng trên thực tế chỉ có một thương nổ đầu cơ hội một khi không có đánh chúng cái k i a không có ý tứ đấm móc tại tinh quyền di động với tốc độ cao bên trong chuẩn xác nổ đầu đây quả thật là có chút ép buộc đương nhiên đinh giảng sư cũng cẩn thận nghiên cứu một cái cái này tinh quyền hành vi hình thức vừa mới bắt đầu thậm chí còn coi là đó là cái người chơi bởi vì đánh cho có chút quá tốt rồi nhưng cẩn thận lại nhìn một chút mới ý thức tới đây cũng là phạ cái ai chơi chỉ là an đại lượng đỉnh cấp tinh quyền người chơi tư liệu cho nên chiến thuật cùng tẩu vị đều không có vấn đề quá lớn càng nguy hiểm hơn là cái đồ chơi này là trí tuệ nhân tạo còn có kịch bản gốc cấp phản ứng cùng thao tác trên cơ bản không có bất kỳ sai lầm nào cái này chơi cái b ú a A. đinh giảng sư mặt đều đen trước hắn còn cười nào em gái bị tinh quyền hành hùng kết quả hiện tại tốt hắn thành mộ em gái ta thật đúng là không tin không thu thập được gác ma còn không thu thập được ngươi ta đường đường tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù là đã xuất bút đi nhưng thu thập ngươi cái lam gia giả thú nhân còn không phải tay cầm đ ẹ p nắm đinh giảng sư không tin t a quyết định tiêu chiến một cái dù sao địa mục quỹ tích g á ma mạnh bao nhiêu hắn là biết căn bản không có bất kỳ cái gì dây vào xứ ý nghĩ nhưng tinh quyền dù sao vẫn chỉ là cái phổ thông nhân vật thật có thể mở gương tụ lực nổ đầu lời nói một thương liền có thể lấy mang đi cái này thông quan điều kiện còn tính là tương đối đơn giản cho ta bên trong đấm móc lần này cảm giác đúng đấm móc kỳ p h á i ta hẳn là đánh c h ú n g m ớ i đúng a đấm móc đánh nửa giờ đinh giảng sư bắt đầu nghi ngờ nhân sinh không đúng ta rõ ràng hẳn là đánh c h ú n g đầu hắn cảm giác rất đúng nhưng vì cái gì liền là không chết đâu chẳng lẽ nói đ ổ i thuộc tính muốn nổ đầu hai phát không biết ta ta cũng không gặp hắn thành màu biến hoa đinh giảng sư cực kỳ khó hiểu hắn cũng thử nghiệm đánh qua thân thể đối phương xác thực nhìn thấy mất máu nhưng trò chơi này bên trong đánh thân thể tổn thương rất thấp căn cứ bộ vị khác biệt muốn đánh bốn nam thương mới sẽ chết vậy khẳng định là không được đinh giảng sư có đến vài lần dây lát gương cảm thấy mình đánh tới tinh nằm đấm nhưng kỳ quái là đối phương cũng chưa chết cũng không có mất máu nói rõ là không có đánh tới mà mỗi lần chỉ cần đinh giảng sư chết rồi tinh quyền liền sẽ về lấy máu cho nên cũng không tồn tại chậm rãi mà chết lựa chọn lịch thiên đường còn không đến mức lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng lần này đinh giảng sư học thông minh nổ súng về sau cũng không có giống trước đó như thế cơ bắp ký ức dây l á t gương mà là tiếp tục mở ra gương quan sát cái gọi là dây l á t gương là f g s trong trò chơi một cái đặc thù kỹ xảo trước dùng súng ngắn đầu ngắm dựng ngắm sau đó cắt súng trong nháy mắt mở gương nổ súng cắt nước gương dạng này so dùng súng ngắm kính ngắm chuẩn ngắm chuẩn càng nhanh đinh giảng sư với tư cách f g s trò chơi cao thủ đương nhiên cũng nắm giữ cái kỹ xảo này nhưng cũng chính là bởi vì cái này kỹ xảo để trước hắn nhìn xuất rất nhiều chi tiết lần này không có đóng nắm bán gương hắn thấy rõ ràng tinh quyền vậy mà hơn như đầu cho nên vốn nên đánh tới hắn đạn tự nhiên cũng liền không có đánh tới đinh giảng sư quả thực là trợn mắt há h ố c một hắn thử nghiệm tại trò chơi thiết t r í bên trong tìm tòi một cái sau đó c h ấ n kinh phát hiện trò chơi này thật đúng là tăng thêm cái này nghiêng đầu công năng chỉ là ngầm thừa nhận không có thiết t r í phím tắt thiết t r í thành khe hai cái ấ n phím về sau cầu vồng có súng đồng d ạ n g có thể nghiêng đầu xạ kích thế nhưng là cái này có cái dám dùng a đinh giảng sư kem chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài rất rõ ràng chức năng này đối cầu vồng có súng tới nói trên cơ bản không có gì dùng n i ê n đầu xạ kích nhiều lắm thì tại công sự che chắn sau đánh lén người khác thời điểm có chút dùng nhưng chỉ cần đinh giảng sư một phục sinh tinh quyền liền tự động tiến vào chiến đấu lục soát trạng thái sẽ có ý thức cấn n u ố t tới gần mong m u ố n âm tinh quyền là không thể nào mà tinh quyền lại có thể thông qua chức năng này l u n g tung n h ư ơ n đầu giảm mạnh người chơi nổ đầu s á t suất đinh giảng sư lại thử mấy lần sau đó yên lặng lui đi ra ngoài gặp lại ở chỗ này lãng phí thời gian xác thực không có ý nghĩa gì cái này hai trò chơi đều quá nghị tiên vẫn là tiếp tục đi âm ảnh thế giới thăng cấp a có lẽ thăng cấp về sau trò chơi mới có thể gặp được cái giống người a g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi sáu lừa dối chương 696, lừa dối tại dẫn chương trình cùng các người chơi nhao nhao kinh ngạc đồng thời trên internet cũng bắt đầu n h i ệ nghị nhất là hải ngoại bạn trên mạng thảo luận cũng bị đại l ư ợ n g vận chuyển trở về rất rõ ràng hải ngoại các người chơi cũng tại gặp đồng dạng tra tấn có ít người phẫn nộ lên án có chút thì là còn tại ngây ngốc hỏi trò chơi này có phải hay không ra bút thậm chí còn có nghịch thiên đường phan ruột tại phổ cập khoa học nghịch thiên đường là một nhà phi thường đặc biệt công ty game bọn hắn tất cả trò chơi đều trôn giấu một chút đặc thù ẩn tàng cơ chế chờ đợi các người chơi phát hiện rất rõ ràng cái này hải ngoại cả nhà thùng phiên bản vì cho các người chơi mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm đã đem trước đó ẩn tàng cơ chế toàn bộ từ bỏ trước mắt còn không rõ ràng còn có hay không mới ẩn tàng cơ chế nhưng rất rõ ràng cái này một trăm triệu đao khiêu chiến cũng không phải là chỉ dựa vào thao t á c cùng lá gan liền có thể hoàn thành đây càng giống như là một cái loại cực lớn tìm ra lời giải nhưng rất rõ ràng thuyết pháp này cũng không có quá nhiều người m u a trường bởi vì tìm ra lời giải dù sao cũng phải có cái đ á p á n a trước mắt cái này hai trò chơi địa mục q u tích cùng chức mục đặc công chô đó thoạt nhìn như là có ẩn tàng cơ chế bộ dáng xem g i a nghịch tiên đường thuần phí liền là đang trả thù xã hội còn có rất nhiều nước ngoài bạn trên mạng biểu thị đây tuyệt đối là quốc tế quan hệ chuyển biến xấu một cái trọng yếu biểu hiện là n ị c h tiên đường nhằm vào hải ngoại quốc gia khởi xướng không khác biệt công kích hẳn là đối n ị c h tiên đường thêm trinh một trăm linh bốn thuế quan nhưng n ị c h tiên đường vẫn là phát huy bọn hắn trước sau như một phong cách giả chết đối với cái này không làm ra bất kỳ đáp lại nào các người chơi ở mỹ một trận về sau cũng giải tán dù sao một trăm triệu đao tiền thưởng cái này khiêu chiến khó một chút cũng là tình có thể hiểu nhìn lại một chút về sau trò chơi đến cũng k h muộn cũng có chút người chơi không có lựa chọn đi khiêu chiến cái này chút chi nhánh trò chơi đi lãng phí thời gian mà là bằng nhanh nhất tốc độ thăng cấp â ảnh thế giới phiên bản ba không tốc độ lên cấp vẫn là rất nhanh dù sao trò chơi này mát cấp mới tính bắt đầu trước đó phiên bản nội dung không có phát sinh quá đại biến động đẳng cấp thấp phó bản vẫn là cái kia chút các người chơi đã phát minh rất nhiều có thể thăng cấp nhanh chóng phương pháp đợi đến l ẹ mẹo 70 về sau mới có thể đi cái này phiên bản bản đồ mới tại nghịch thiên đường quy hoạch bên trong trò chơi này đem sẽ mỗi lệ mẹo m ư liền mở ra một lần chi nhánh trò chơi lẽ bèo mười là địa ngục uy tích cùng chức mục đặc công lẽ bèo hai mươi là s x ị ĩ h ợ p cùng địa ngục lima lẽ bèo ba mươi là máy mô phỏng chứng dận trên đường cùng địa ngục xe đua lẽ bèo bốn mươi là thần bỏ đi thành cùng tinh thần kế hoạch lẽ bèo năm mươi là nhiệt tim giấc mơ cùng hoang nôn chi h u ế t lẽ bèo sáu mươi là truyền thuyết viễn tưởng vô tận một cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lẽ bèo bảy mươi là thiên mệnh ngoạ lòng c h u y ể n cùng kẻ trộm lửa lẽ bèo tám mươi là phi thăng cùng lịch thiên hành đó cũng không phải lịch thiên đường cùng địa ngục tiền tuyến toàn bộ trò chơi nhưng là giống lịch thiên đường khối lập phương cùng máy mô phỏng trung học hàng cương loại trò liền loại bỏ ra ngoài cũng không phải là mỗi một trò chơi đều là toàn thể lượng giống trước mục đặc công liền xóa đến chỉ còn lại một cái cảnh tượng nhưng mặc kệ là cái nào một trò chơi đều là trọng lượng cấp bởi vì những trò chơi này nguyên bản một chút trọng lượng cấp một tất cả đều bị tu về phần các người chơi đến cùng có thể hay không toàn bộ thông những trò chơi này lilith cũng không rõ ràng nhưng với tư cách đ a t ma nàng cũng không cảm thấy đây là một loại lựa g ạ t dù sao thắng được tiền thưởng điều kiện đều rõ ràng viết ra trò chơi phong bao về sau cũng sẽ không thay đổi động hoàn toàn là hợp quy khế mạ cái này nếu là không cách nào thông q a n chỉ có thể nói các người chơi quá c u i bắp liền chắp tay cho ra tâm tình tiêu cực rồi n o vê p a i vê đ tờ ép thả nhất định được tại mình phòng trực tiếp cũng bị tinh quyền cho truy đến chết đi s ố n g lại hắn một mặt mẫu bước nhìn xem màn ảnh lộ ra chiêu bài biểu lộ mưa đạn còn có người xem tại đổ thêm dầu vào lửa nói tiểu bạch chẳng mấy chốc sẽ trước hắn một bước thông quan trò chơi này nhưng trên thực tế tiểu bạch mình cũng đang bị tinh quyền đánh đến khó kéo căng nước ngoài cái này chút dẫn chương trình cùng người chơi thường thường so trong nước dẫn chương trình cùng người chơi càng có kiên nhẫn đối độ khó cao trò chơi dễ dàng tha thứ trình độ càng cao bất quá cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ phải gánh chịu càng thêm cực kỳ tàn ác tra tấn thả nhất định được đã cùng tình quyền ác chiến hồi lâu nhưng như cũng không thu hoạch được gì kỳ quái nói xong biện pháp căn bản là vô dụng vung thương căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn linh hoạt đơn giản t ự a n h ư là cái khỉ các ngươi xác định trò chơi này có thể vung thương nổ đ ầ u sao mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống d è t sen lẫn chút ít in dè thả nhất định được có chút khó hiểu gãi đầu một cái sau đó tiếp tục nếm thử rất rõ ràng hắn bị lửa t h ẳ n rồi trên mạng đã sớm lưu truyền những trò chơi này công lược trong đó địa n g ụ c quỹ tích công lược bên t r o n g v i ế t hẳn là phải dùng vùng súng phương thức đến thông quan mà thả nhất định được lại sai lầm tưởng rằng t r ư ớ c mục đặc công phải dùng vùng súng phương thức đến thông quan mà hắn phòng trực tiếp người xem hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vẫn còn tiếp tục lừa hắn giật dây hắn tại trò chơi này bên trong luyện tập vùng súng sau đó không ngừng bị t ì n h quyền đệ xuống đất truy rất nhiều trong nước người xem cũng đang nhìn đồng thời nhao nhao cảm khái nếu như cái này già thú nhân thay cái màu ra sau đó tay bên trên cầm căn roi ra thì càng chuồn xác Đấm thả nhất định được tại từng tiếng đấm móc bên trong dần dần bản thân bị lạc lối người này sẽ còn gật gù đ ặ p ý cái này không công bằng f h a n k chờ chút đây là có chuyện gì o mờ gờ ta đánh c h ú n g hắn ta đánh c h ú n g mưa đạn người xem đều kinh hãi các loại vê đút tờ ép soát bình phong rất rõ ràng bọn hắn cũng hoàn toàn nhìn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thả nhất định được vẫn là cùng trước đó đang luyện tập bung súng cũng thử nghiệm tướng tinh quyền nổ đầu mà đối phương thì là không ngừng gật gù gặp ý tựa như lắc lư quyền pháp người sáng l ợ đong đưa thả nhất định được con mắt đều nhanh bỏ ra Chết một giờ. thi thể đều nhanh có thể phủ kín toàn bộ sân bãi nhưng mà không biết làm sao đột nhiên một cái thần b i n h t h ư ơ n g lại còn thật đem tinh quyền cho bể đầu cảm ơn các ngươi ta không nên không tin các ngươi vung thương s á t thực có ích chờ chút cái gì gọi là đó là cái nói đùa trò chơi này không thể vung thương đang đùa ta sao không thể vung thương ta là thế nào đánh chết hắn thà nhất định được người có chút c h o n g lúc này trò chơi biểu hiện đã thông quan tinh quyền cũng đã chết cảnh tượng bên trong xuất hiện một cái truyền t ố n g môn nhưng người chơi có thể tự làm quyết định cái gì thời điểm rời đi hắn khẩu súng tắt trở về sau đó q u a n một cái đây không phải vung thương sao cái gì gọi là đó là cái nói đ ù a người xem cũng ngộng bởi vì từ trên tường đường đạn đến xem thả nhất định được cái này vung thương vẫn thật là thành công chuyện gì xảy ra không nghe nói trước mục đặc công cũng có cái này ẩn tàng cơ chế a thả nhất định được thu hình lại cắt miếng trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp toàn bộ lưới bị rất nhiều người phở ảm b i phở ảm quan sát rất nhanh p h ả án thả nhất định được cái này lừa dối vẫn thật là cùng v u n g thương có quan hệ dựa theo trò chơi này nguyên bản thiết lập phà c á ai điều khiển tinh quyền b ệ n nhưng gọi là tương đương không là người sẽ ở người chơi n ắ m hắn thời điểm ngẫu nhiên trái phải hắt đầu liền cùng lắc lư quyền pháp chớ xem thường cái này hất đầu có thể làm cho người chơi độ chính xác trên diện rộng hạ xuống nhưng là thành cũng hất đầu bại cũng hất đầu t h ả nhất định được cái này thuật đầu súng kỳ thật xa không tới lại thành dù sao cái này cách chơi cần rèn luyện c ơ bắc ký ức cân đối khoảng cách cùng bung v ậ y biên độ có rất tốt dự đoán t h ả nhất định được một phát này là tại tinh quyền đã t h i ế p mặt thời điểm bãi ra lúc đầu một phát này nếu như bình thường đánh dây lát súng là đánh không đến sẽ bị tinh quyền cho né tránh nhưng t h ả nhất định được cái này hất lên vừa bạn cải biến đạn đường đạn hướng bên cạnh chết đi một điểm vừa bạn cùng bày đầu tinh quyền đụ phải dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi bảy dũng tâm hiểm ác gan bài chương sáu trăm chín mươi bảy dũng tâm hiểm ác gan bài rất nhanh tiểu bach k h ó kéo căng thả nhất định được vung súng nổ đầu tình quyền liền biến thành lôi quân c ắ t miếng mà toàn cầu người chơi cũng phát hiện phá giải trước mục đặc công cửa này thẻ biện pháp rất đơn giản vung súng nhưng nhất định phải là thiết mặt vung nếu như khoảng cách rất xa liền vung lời nói mặc dù cũng có thể thực hiện đạn rẽ ngoặt nhưng độ chính xác sẽ trên diện rộng hạ xuống dù sao địa ngục uy tích bên trong hung súng đánh là đứng đấy không động địa ngục các ma, mà mà t i n h quyền thì là sẽ tới chỗ chạy loạn nhảy loạn sẽ còn lắc lư quyền pháp nguyên bản cũng có người chơi mong muốn thử nghiệm dự ngắm tinh quyền đầu bên trái hoặc là bên phải không gian mong muốn thừa dịp hắn b ả y đầu thời điểm đ á n h tới nhưng rất rõ ràng lịch thiên đường tại chế tác tinh quyền trí tuệ nhân tạo thời điểm cũng đã dự liệu được điểm này phi thường không biết xấu hổ để tinh quyền nhỏ đọc một cái người chơi số liệu làm người chơi không liếc đến cùng thời điểm tinh quyền là sẽ không loạn bày đầu chỉ có làm người chơi không sai biệt l ò n năm đến đầu tinh quyền mới biết dùng ra lắc lư quyền pháp tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc b ả y đầu né tránh đạn nguyên bản đây là không có sơ hở nào biện pháp nhưng vung súng vừa lúc có thể cho người chơi đẻ xuống con chuột lúc vị trí cùng thực tế đánh tới vị trí dịch ra mà chính là cái này dịch ra từng điểm khoảng cách vừa bạn đánh tới tinh n ă m đấm rất nhanh người chơi khác cũng n h a o n h a o phục khắc cái này một thao tác cũng thông quan trước n g ụ c đ ặ t công cái này cửa khẩu tuy nói cái này thao tác bản thân vẫn là có một chút độ khó nhưng trước n g ụ c đ ặ t công cái này vung tay xuống cảm giác cùng nguyên bản địa ngục uy tích kém không nhiều lắm vẫn còn tương đối tốt vào tay với lại nhóm đầu tiên khiêu chiến trò chơi này các người chơi bên trong cũng có rất nhiều fps cao thủ bản thân thao tác liền tương đối mạnh cho nên sát xuất thành công vẫn còn rất cao về phần cái kia chút fps trò chơi g ắ n tay cũng chỉ có thể luyện từ từ tập người chơi lên tới l ẹ và hai mươi về sau ccpus h cùng địa mục liệt ma cái này hai trò chơi cũng mở ra ccpus h cùng trong dự đoán như thế đã lăn ra tốc cùng lòng vỗ cánh hai cái này cũng tất cả đều bị chữa trị người chơi tại thôi động hòn đá thời điểm theo nhảy vặt hóa hòn đá cũng sẽ không ra tốc mà lòng vỗ cánh thì càng không được bởi vì không dựa vào đá lăn ra tốc lời nói người chơi căn bản là không có cách nào tại cự long bay tới thời điểm nhảy đến trên người nó tự nhiên cũng liền lại dẫm cự long cánh đ ạ t thành long bốc cánh về phần địa ngục liệt ma với tư cách có tiếng ao phân môn bơi bướm trò chơi đ ị c h thiên đường còn tính là bảo lưu lại cuối cùng từng k i a từng k i a nhân tính chỉ là lấy ra trò chơi này bên trong một đoạn nội dung các người chơi vừa mới bắt đầu còn thử nghiệm tại cái này hai trò chơi bên trong tìm kiếm ẩn tàng cơ chế nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì rất nhiều người chơi dứt khoát lựa chọn ao phân môn bơi bướm bình thường thông q u a địa ngục liệt ma cũng không cần nói trước đó trong nước liền đã từng tổ chức qua nhanh thông giải thi đấu rất nhiều người chơi đều ép buộc mình quấn ra không sai thành tích mà x ì xì t h ậ t không có đá lăn ra tốc về sau trở nên thập phần buồn kẻ không thú vị nhưng cũng chỉ là buồn kẻ mà thôi chậm rãi chơi lời nói vẫn là có thể thông quan l ẹ mẹo ba mươi mở ra trò chơi là máy mô phỏng chứng giận trên đường cùng địa ngục xe đ u a máy mô phỏng chứng giận trên đường bút nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là bút chỉ có thể coi là một loại nào đó thiết kế lỗ thủng người chơi ở trong game tiến hành bình thường điều khiển hành vi lúc vì dẫn phát người chơi chứng cơn thịnh nộ trên đường chung quanh cỗ xe không văn minh điều khiển hành vi sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng khắc cái này vốn là vì kích phát người chơi tâm tình tiêu cực thiết kế nhưng bởi vì hệ thống sẽ kéo dài nâng cao trí tuệ nhân tạo nguy hiểm điều khiển hành vi khuynh hướng dẫn đến trí tuệ nhân tạo điều khiển cỗ xe sự cố liên tiếp phát sinh ngược lại để người chơi cảm thấy đây là hiện thế báo máy mô phỏng nhìn thấy cái kia chút ngu xuẩn cỗ xe x u n g đục nhau ngược lại thật cao hứng mà lần này mới mở thả phiên bản bên trong lịch t i ê n đường phi thường thân mật cho cái này chút trí tuệ nhân tạo cỗ xe tăng thêm hạn mức cao nhất để bọn hắn điều khiển hành vi thủy chung không chế tại nhỏ mức vi phạm luật lệ buồn nôn người chơi nhưng lại không đến mức phát sinh t a i nạn xe cộ trình độ đây quả thật là rất buồn dù sao trò chơi này thông quan mục tiêu là người chơi muốn tích lũy đặt thành 10 giờ không sự tỉnh t r ò nên n điều khiển nửa đ ư ờ n g có thể rời khỏi nhưng 10 giờ bên trong phát sinh bất kỳ lần nào sự cố đều muốn bắt đầu từ số không một lần nữa tính toán thời gian địa ngục xe đua thông quan mục tiêu thì là đang tùy ý một trận trong trận đấu thu hoạch được ba hàng đầu tại nguyên bản có một tình mục giới cái mục tiêu này cũng không tính đặc biệt khó mà đã tới bởi vì thông qua chơi đi tăng tốc hoặc là giảm tốc độ phương pháp người chơi cũng có thể tùy tiện đem tốc độ xe đẩy đến rất cao nhưng bây giờ trò chơi làm ra một chút mới xay đổi nguyên bản trò chơi là người chơi cất bước rất chậm nhưng càng tăng tốc liền càng nhanh điều này sẽ đưa đến giai đoạn trước giống như là rùa đen b ò r a tốc đi lên về sau lại không kịp rẽ ngoặt cùng giảm tốc độ rất dễ dàng bên trên tường mà bây giờ đổi thành người chơi cất bước rất nhanh nhưng r a tốc rất chậm với lại mấu chốt nhất là trôi đi lúc nhận l ự c ly tâm trên diện rộng yếu bớt nhận l ự c ma sắt trên diện rộng tăng cường cái này mang ý nghĩa người chơi tại vừa mới bắt đầu cất bước thời điểm có thể thông qua một cái khí ni tơ phun nhỏ đến nhanh chóng dẫn trước trí tuệ nhân tạo khống chế ba đài ác ma cỗ xe nhưng rất nhanh người chơi liền sẽ phát hiện mình da tốc rõ ràng không bằng ba cái ác ma sẽ bị rất nhanh vượt qua mà khi người chơi muốn dùng nguyên bản kéo phiêu phương thức đến ra tốt lúc liền sẽ rất bất đắc d ì phát hiện lực ly tâm yếu bớt lực ma sát tăng cường trôi đi sẽ trên diện rộng tổn thất tốc độ càng phiêu càng chậm cứ như vậy mong muốn vượt qua ba đài ác ma cỗ xe liền hoàn toàn không thể nào tại cái này hai trò chơi bên trong đại đa số người chơi vẫn là lựa chọn tại máy mô p h ỏ n g chứng giận trên đường bên trong cùng chết dù sao trò chơi này mặc dù để cho người ta rất tức giận luôn luôn có đủ loại ngu xuẩn xe tới gia tắc khắc xe nhưng chỉ cần nhịn một chút tính gộp lại nhẫn đủ mười giờ vẫn có thể thông q n mà địa đua ngục xe tại h h ì là o thần n bỏ đi thành bên o trong người chơi có thể thông qua dạy dỗ hạ di trí tuệ nhân tạo tới làm đến điểm này mà cho dù không dạy dỗ trí tuệ nhân tạo cũng có thể thông qua thẻ bột phương thức thay đổi hạ di điểm thiện ác để nàng biến thành điểm thiện ác hai trăm năm mươi năm siêu cấp đại ác ma đem trò chơi này chơi thành một cái để đặt loại trò chơi dễ dàng liền có thể đột phá ba mươi năm tinh thần kế hoạch chuẩn xác hơn mà nói nên tính là một cái v ờ v ờ trò chơi chủ yếu là hai cái người chơi lẫn nhau lục đục với nhau người qua đường người chơi ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm đem trò chơi này cho chơi thành một cái không cùng trò chơi nhưng luôn tới nói nếu như hai cái người chơi phối hợp ăn ý lời nói vẫn là có thể hoàn thành thoát đi hành tinh mẹ kế hoạch ngoài ra người chơi thậm chí có thể thông qua mở ra dân trí phương thức tại một cái khác người chơi treo máy tình môn giới cũng hoàn thành cái này một mục tiêu nhưng ở âm ảnh thế giới cả nhà thùng thiên bản lý l ị c cũng là phi thường không làm người làm ra cả i biến thân bỏ đi thành bên trong lý l ị c đem trò chơi không chặt xóa bỏ sau đó đem hạ di ban đầu điểm thiện ác biến thành ba mươi điểm ý vị này người chơi không cách nào thông qua đối thoại phương thức đến dạy dỗ trí tuệ nhân tạo đồng thời cũng không có khả năng lại đem hạ di điểm thiện ác ép thành số âm cũng biến thành hai trăm năm mươi lăm bởi vì nguyên bản ban đầu trạng thái là hai mươi điểm điểm thiện ác thời điểm ép điểm thiện ác thao tác vừa v ặ n mà bây giờ lại thế nào ép cũng nhiều nhất ép đến chín điểm t r ạ n i ệ u như cũng không có thoát ly thiên sứ phạm chủ tinh thần kế hoạch b ộ t kỳ thật cũng không làm sao ảnh hưởng trò chơi thông quan chỉ là sẽ ảnh hưởng một mình trò chơi trải nghiệm cùng về sau vô tận tài nguyên hình thức cho nên lý lịch cũng không có đ ố i tinh thần kế hoạch làm ra quá nhiều sửa chữa chỉ là tăng thêm một đấu thiết lập hai tên người chơi ngẫu nhiên xứng đôi nhưng cuối cùng hoàn thành mục tiêu lúc chỉ có một tên người chơi bị coi là thông quan trò chơi mà lại là hệ thống bình điểm tương đối thấp tên tiêu người chơi bị coi là thông quan trò chơi thông quan trò chơi về sau liền không cách nào lại tiến vào xứng đôi đội ngũ mà đổi thành một tên người chơi chẳng khác gì là toi công bận đội chỉ có thể từ đầu đến、qua. lẽ bẹo năm mươi kích hoạt nhịp tim giấc mơ cùng hoang nôn chi huyết thì dùng hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ nhịp tim giấc mơ tình huống tương đối đặc thù bởi vì mang theo mệ tạ trò chơi nguyên tố cho nên người chơi đại lượng thao tác đều cần xóa bỏ trò chơi mục lục nguyên văn bản tài liệu đến đạt thành nhưng ở âm ảnh thế giới bên trong loạn xóa văn bản tài liệu hiển nhiên là không quá phù hợp cho nên cân nhắc về sau lí ý l quyết định mở một mặt lưới người chơi không cần đi xóa bỏ bất luận cái gì văn bản tài liệu cũng không cần làm ra cái gì ri em mô thức chỉ cần cùng bất kỳ một cái nào em gái yêu đương sau đó gặp kinh hãi cũng tại em gái trong đội giết còn sống một đoạn thời gian liền có thể lấy coi là là coi chi thông quan. Hoang nôn có chủ thể huyết bụt yếu đối ộ độ n g thái t khó hệ h n n g g ư ờ chơi với hai cái này bụt ly lịch đương nhiên cũng là nghiêm phòng tự thủ đầu tiên chương mở đầu g v phán định cũng đổi thành cùng chính thức chương tiết như thế người chơi thẻ hoặc là không thẻ không có gì khác nhau dù sao hiện tại ly lịch cũng không cần chương mở đầu xúc cảm lừa gạt người tiếp theo người cùng tín đạt được cấp sử thi tăng cường bị người cùng tín ném kỹ năng bắt được về sau người chơi động thái độ khó đẳng cấp đem không ngừng tăng lên mà không còn là vẹn vẹn dừng lại tại 4 9 9 9 9 9 ì ý vị này người chơi nếu như giống như trước đó cố ý bên trong người c u ồ n g tín ném kỹ năng lời nói bọn hắn động thái độ khó đẳng cấp sẽ kéo dài r a tăng đến hạn mức cao nhất lại tiến một phòng cũng sẽ không xuất hiện động thái độ khó thanh không một mà hoa ngôn n chi huyết thông quan điều kiện là đánh ra trò chơi này thành thần kết cục nói cách khác người chơi cần hoàn thành cái kia năm cái điều kiện hạ khắc ví dụ như trò chơi toàn bộ hành trình b ả thời gian ở vào thấp nhất độ khó khu ở giữa gv sát xuất thành công 70 trở lên người phù hợp tính lựa chọn chi ít 8 lần không thể có bất luận cái gì số liệu sửa chữa trong trò chơi toàn bộ hóa thú b ộ t hp 10 phía dưới còn sống một phút phát động đặc thù hoạt hình tại có động thái độ khó b ộ t cùng gv phán định tấm b ộ t tình hữu giới thành thần kết cục đối với người chơi tới nói cũng có đạt thành hy vọng nhưng bây giờ hai cái này b ộ t không có hoang nôn chi huyết lại đột nhiên về tới độ khó khăn nhất đương nhiên cái này hai trò chơi đối với một chút thao tác tương đối tốt người chơi cao cấp tới nói vẫn là có hy vọng đạt thành cho nên có số lớn người chơi đều mắc kẹt ở đây chuẩn bị dùng nhiều một chút thời gian đem hai cái này trò chơi cho hoàn thành lẽ có sáu mươi truyền thuyết viễn tưởng vô tận một cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trên cơ bản không có làm ra quá nhiều c ả i biến cái này hai trò chơi buộc chủ yếu ở chỗ các loại nguyên tố ở giữa phức tạp phản ứng đối với người chơi có thể hay không thông quan ngược lại là ảnh hưởng không lớn bởi vì cho dù người chơi không cần cái này chút phức tạp công năng cũng như thế có thể thông quan chỉ là sẽ để cho mình trò chơi trải nghiệm trở nên kém một chút Lẹo lý lý không chỉ có như thế lí lý lý còn phát dồ đem bộ phận lớn thuộc hán trận doanh chủ yếu nhân vật thiết lập vì thiên mệnh người cái này ý vị bắt đầu về sau không chỉ có lưu bị cùng ra cát lượng sẽ bị điên cuồng đổi giết cái khác thuộc hán trận doanh võ tướng cùng mưu sĩ cũng sẽ bị điên cuồng đổi giết các loại người chơi miễn cưỡng đứng vững góp chân thời điểm mới sẽ phát hiện nguyên bản thuộc h á n thành viên tổ chức sớm đều t u y ệ t tích mà kẻ trộm l ử a bột cũng quá nhiều dòng d ã có bảy tám đầu nhưng cái này chút bột trên cơ bản đều cùng người chơi trò chơi trải nghiệm có quan hệ cùng trò chơi phải t r ă n g thông quan không có liên quan quá nhiều cho dù người chơi hoàn toàn không c ầ n bút cũng là có thể thông quan chỉ là sẽ cực kỳ tra tấn cho nên l ý l ị c h vẫn là dùng cùng tinh thần kế hoạch không sai biệt lắm cách làm bột trên đại thể đều chữa trị đồng thời tăng thêm một đầu thông quan mục tiêu là Hoàn thành trong trò chơi phía chính phủ chữ thắp nhưng chơi chữ thắp gạch chơi không trong trong kiến vuông xuống cùng viên người trò trúc trò một cục cuối đại kim chữ nhưng mỗi cục trong trò chơi, xuống đại kim chữ cuối cùng một gạch người chơi đem bởi ị coi là hoàn thành, người chơi khác hoàn coi hoàn người chơi. là là thành, thành thì bình thường hoàn thành trò b vì âm ảnh thế giới cả nhà thùng phiên bản bên trong cơ hội tất cả hợp tác trò chơi đều biến thành ngẫu nhiên xứ đôi cho nên cái này đến khảo nghiệm có hay không người chơi nguyện ý hy sinh chính mình thành tựu người khác thời điểm lẽ một tám mươi phi thăng hoàn toàn phong kín không l ặ n các loại một hệ lip bút địch thiên hành trừ đi cùng long ô địch thông q u a điều kiện là trở thành độ kiếp kỳ người chơi hoặc là cùng một nhóm tu tiên người chơi đánh rét tự nhiên chân nhân ngoài ra những trò chơi này trị số hoặc nhiều hoặc ít đều tiến hành một chút điều chỉnh ví dụ như lịch thiên hành nếu như dựa theo nguyên bản tiến độ người chơi mong muốn tu luyện tới độ kiếp kỳ cần thời gian rất lâu nhưng vì tận khả năng rút ngắn lần này khiêu chiến thời gian trong trò chơi tiến độ tu luyện đạt được trên diện rộng tăng tốc dù sao lần này khiêu chiến ly l ị c ả m thấy luôn thời gian không chế tại khoảng nửa tháng là có thể nhiều nhất không vượt qua một tháng lại dài lời nói đối với thu thập tâm tình tiêu cực tới nói ngược lại không tốt người chơi đều là thừa thế xông lên lại mà suy ba mạ kiệt trò chơi thời gian hơi k h ô n g chế một chút bộ phận lớn người chơi cảm thấy một tháng chỉ có thể có thể hơi sâu một cái trò chơi nhiệt tình vẫn còn tương đối cao tự nhiên cũng có thể thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực nhưng nếu như trò chơi thời gian kéo đến quá dài người chơi bình thường cảm thấy độ khó quá lớn n h a o nhao từ bỏ tâm tình tiêu cực thu nhập ngược lại sẽ trên diện rộng hạ xuống như thế liền cực kỳ không có lời ngoài ra những trò chơi này thông quan điều kiện tiết h trí cùng một chữa trị cũng là tồn tại một chút liên quan tính rất nhiều trò chơi tại tu bụt về sau vẫn như cũng là có thể bình thường thông quan chỉ là độ khó sẽ đột nhiên gia tăng niềm vui thú sẽ trên diện rộng hạ xuống ví dụ như phi thăng truyền thuyết viễn tưởng vô tận kẻ trộm lựa nhịp tim giấc mơ hoang nôn chi huyết các loại mà có chút trò chơi tu bụt thì cơ hồ không có cách nào chơi ví dụ như địa ngục xe đua thần bỏ đi thành thiên mệnh ngoạ long c h u y ể n các loại sở dĩ an bài như vậy đương nhiên cũng là nguồn gốc từ tại lì lịch dụng tâm n h i ể m ác nếu như tất cả trò chơi đều không thể thông quan lời nói cái kia các người chơi khẳng định sẽ chửi ẩm lên đồng thời hô to đó là cái âm mưu cũng không lại bà b ẫ nhưng một chút trò chơi có thể tại không có một tình huống dưới tương đối thống khổ thông quan liền cho người chơi lưu lại hy vọng bọn hắn một phương diện sẽ ở không có một tình huống dưới vì tiền thưởng tại những trò chơi này trung gian kiếm lời thụ t r ả tấn một phương diện khác lại sẽ đối với cái kia chút trên thực tế rất khó thông quan trò chơi tràn ngập ý tưởng cảm thấy bạn nhất có cái gì không có phát hiện ẩn tặng cơ chế đâu tại dạng này dài d ằ n g giặc tra tấn bên trong tâm tình tiêu cực còn không phải giống như thủy triều vào tới đương nhiên nếu như trong trò chơi xuất hiện một chút mới bụt vậy liền coi là chuyện khác ví dụ như t r ư ớ c mục đặc công vậy mà xuất hiện vùng súng bút đây chính là hoàn toàn ở lì lịch ngoài ý liệu tình huống dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm chín mươi tám cất bước tốc độ biến nhanh chương sáu trăm chín mươi tám cất bước tốc độ biến nhanh máy mô phỏng chứng dận trên đường cùng địa ngục xe đua thật là khó tuyển được rồi vẫn là chơi trước địa ngục xe đua a ta có một loại không tốt lắm dự cảm cái này hai trò chơi bụt sẽ không cũng đều bị tu a người tiên đường sẽ không như vậy không làm người a đi trước địa ngục xe đua nhìn xem nếu như không có bụt vậy ta liền triệt để tuyệt v ọ rồi lại đi máy mô p h ỏ n g chứng dận trên đường chơi một chút chỉ ít máy mô p h ỏ n g chứng dận trên đường không có bụt cũng vẫn là miễn cưỡng có thể chơi chỉ là hơi hành hạ một chút ta liền nói những trò chơi này nghĩ thông s u ố t quan khẳng định không có đơn giản như vậy ta chưa luyện cấp quyết định đơn giản không nên quá chính xác đinh giảng sư nhìn xem trước mặt một đống lớn trò chơi truyền tố n g môn t i ê n lặng thở dài cho tới bây giờ ấ m ảnh thế giới trò chơi này đã ôm ầ n một tuần mỗi lệ m è o mười đều sẽ mở ra hai cái trò chơi mới thăng cấp tiến độ ngược lại là rất để cho người ta hài lòng nhưng những trò chơi này trải nghiệm coi như để cho người ta rất tuyệt vọng từ trên mạng các người chơi phản hồi đến xem những trò chơi này bút tất cả đều bị tu cho tới tuyệt đại đa số trò chơi trải nghiệm đều chỉ có thể sử dụng tuyệt vọng hai chữ để hình dung tiếng mắng đương nhiên là không thể tránh được nhưng cũng có một chút người chơi cảm thấy n ị c h thiên đường đã làm cái này khiêu chiến thi đấu khẳng định là t r ô n một chút đồ vật mới không phải còn có cái gì độ khó đâu vì t i ê n thưởng bộ phận lớn người chơi mắng thì mắng chơi thì chơi hay là tại cố gắng tìm kiếm trong trò chơi ẩn tàng cơ chế đinh giảng sư liền thông minh nhiều trước đó một mực đang cắm đầu thăng cấp cũng không có quá nhiều tại những trò chơi này bên trong lãng phí thời gian dù sao hắn cũng rõ ràng cái này chút gần t à n g cơ chế khẳng định không phải hai ba ngày liền có thể đơn giản tìm ra thả nhất định được loại tình huống kia hẳn là trường hợp đặc biệt đã như vậy vì sao a không chức thăng cấp nếu như trên mạng người chơi khác tìm được gần t à n g cơ chế vậy mình trực tiếp chép tiêu chuẩn đáp án là được rồi nếu như không tìm được mình mát cấp một bên chuẩn bị âm ả n h thế giới đoàn bạn một bên tìm cũng không mượn quả nhiên sự thật chứng minh đinh giảng sư quyết sách là đúng hiện tại đinh giảng sư đã thành công lên tới lẻ mẹo tám mươi một bên tại âm h n h thế giới quốc tế phục tổ chức người trong nước cơ hội bắt đầu khai hoang chuẩn bị một bên nghiên cứu những trò chơi này thông quan phương pháp một phen cố gắng về sau đinh giảng sư đã thông quan ba trò chơi t r ư ớ c n g ụ c đặc công là dùng thả nhất định được phát hiện ẩn tàng cơ chế thông quan đây đối với một cái chức fps tuyển thủ tới nói cũng không khó t h ú n g chi t r ư ớ c n g ụ c đặc công cái này vung súng xúc cảm rõ ràng liền cùng địa ngục quỹ tích như lúc như thế đinh giảng sư căn bản đều không cần luyện vài giây đồng hồ liền đã vào tay nhưng rất nhiều người trong nước người chơi cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được dù sao trò chơi này nguyên bản đều là quốc phục trước ra trong nước người chơi chơi lâu như vậy kết quả mới ẩn tàng cơ chế lại bị người nước ngoài phát hiện chúng ta cũng tìm lệ hai mới mở ra trò chơi là xỉ xịp hờ cùng địa ngục liệt ma đinh giảng sư ý chí chiến đấu sụp sôi đi vào đủ rũ đi ra đã lăn ra tóc không có long vũ cánh cũng mất lần này xỉ xịp hờ cũng thay đổi thành địa ngục liệt ma cùng cấp bậc trò chơi biến thành a o phân môn bơi bớm giải thi đấu hai cái khác biệt sân bãi đinh giảng sư không tin t ả một bên chơi một bên tìm kết quả hai trò chơi đều thông quan một cũng không tìm được thuộc về là ăn hai cái lớn cái này hai trò chơi còn tính là tương đối nhân tử cho dù là tại vốn có hình thức g a m phía giới cũng vẫn là có thể thông quan chỉ là tương đối tra tấn đinh giảng sư lại thuận tiếp tục hướng xuống n ế m thử hợp lẽ đi tới máy mô phỏng chứng dận trên đường cùng địa ngục xe đua hai chọn một c â u cân nhắc một phen về sau vẫn là trước tiến vào địa ngục xe đua đi vào vừa mới chạy ra rất nhiều mưa đạn liền t ê o lên a lịch thiên đường làm người cất bước nhanh như vậy m a đây là địa ngục xe đua sao đinh giảng sư cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc vui mừng bởi vì hắn phát hiện cất bước tốc độ rõ ràng so nguyên bản nhanh hơn thậm chí so ba cái ác ma nở đ ờ cờ tốc độ đều nhanh đơn giản có một loại một ngựa tuyệt trần cảm giác chẳng lẽ nói l ị c thiên đường bắt đầu làm người không đúng nếu như trò chơi này thật đuổi đơn giản đã sớm nên có người t h ô n g quan không có khả năng bây giờ còn chưa tin tức quả nhiên loại này vui sướng chỉ kéo dài không đến ba giây đồng hồ bởi vì rất nhanh ba đài ác ma xe liền đã lại vượt qua hắn đinh giảng sư cắn răng một cái không có việc gì ta còn có tuyệt chiêu kéo phiêu phiêu ta sát ngươi ngược lại là phiêu đứng dậy a đinh giảng sư lần nữa dùng da kéo phiêu tuyệt kỹ ngược lại là còn có thể phiêu lên cũng xấu hổ là cho dù hắn góc độ không chế được vừa v ạ n phiêu lên tốc độ xe cũng không có gia tăng ngược lại nhanh chóng dưới mặt đất h à n càng phiêu càng chậm thậm chí so cái khác đằng sau xe bình thường còn muốn c h ậ m hơn v ề phần đuổi lên trước mặt cái kê ba đài ác ma cố xe thì càng là sẽ không bao giờ trò chơi này thông quan điều kiện là c h ỉ ít tiến vào ba h ạ n g đầu rất rõ ràng đó là cái căn bản là không cách nào đạt thành mục tiêu có rất nhiều đua tốc độ loại trò chơi dẫn chương trình đều tại trò chơi này bên trong đếm thử qua nhưng rất rõ ràng đều không thể thành công kỳ quái rõ ràng toàn bộ chặt vì sao a còn nhiều này một lần đem cất bước tốc độ cho đ i ệ u nhanh đâu ân chẳng lẽ nói đinh giảng sư đột nhiên linh quang nói lên có một cái lớn mật ý nghĩ hắn mở lại một ván trò chơi vẫn là quả quyết c ắ t bước phú nhỏ c h i ế m cứ dẫn trước vị trí nhưng loại này dẫn trước tối đa cũng liền duy trì ba giây đồng hồ ba đài ác ma xe rất nhanh liền sẽ phạt siêu sau đó tiếp tục gia tốc rốt cuộc không nhìn thấy đôi xe đèn nguyên bản chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng lần này đ i n h giảng sư bỗng nhiên ố n éo đầu xe vừa lúc nằm ngang trôi đi ngăn tại một đài ác ma cỗ xe phía trước ác ma xe uy vũ ba khí kích thước rõ ràng lớn hơn một vòng nhưng điều này cũng làm cho bọn chúng rất khó tránh đi linh giảng sư xe mà tại lực ma sắt tác dụng dưới ác ma đài này tốc độ xe cũng bị kéo chậm ba ba ba. các loại xe từ đinh giảng sư bên người lướt qua để hắn bài danh phi tốc hạ xuống nhưng đinh giảng sư lại cảm thấy rất vui vẻ thành công thật có thể ta liền nói ẩn tàng cơ chế cũng không thể loại đuổi rất dễ dàng đổi sinh ra sai lầm a người thiên đường đây là chú ý đầu không để ý mông chờ chút cũng có thể là cố ý ai mặc kệ tóm lại ta tìm tới phương pháp phá giải kế tiếp đ ư ờ n g rẽ chiếc xe này mẹo một cái đem đinh giảng sư cho đ ẩ y ra cũng làm cho đinh giảng sư không chút huyền n i ệ m trở thành một tên sau cùng nhưng hắn lại rất vui vẻ bởi vì xác thực tìm được phương pháp phá giải vấn đề mấu chốt ở chỗ lực ma sát trước đó vì sao a sẽ có kéo phiêu cái này cơ chế bởi vì trò chơi này tầng dưới chót thiết kế lực ma sát quá yếu mà lực ly tâm quá mạnh cho nên mới sẽ xuất hiện càng phiêu càng nhanh hiện tượng mà bây giờ phiêu không nổi là bởi vì nghịch thiên đường vô cùng đơn giản thô bạo nâng cao lực ma sát t h a m số nguyên bản lực ly tâm quá mạnh cho nên lực ma sát cũng chỉ có thể đ i ề u đến rất không hợp t h ó i thường dạng này xác thực giải quyết kéo phiêu vấn đề nhưng khi ta đem xe ngăn tại cái khác trước xe lúc ngươi lại nên như thế nào ứng đối mưa đạn thấy sửng s t rất rõ ràng đây đúng là nâng cao lực ma sát chỗ tạo thành phản ứng dây chuyền nguyên bản lực ma sát rất thấp thời điểm cho dù chặn lại ác ma xe cũng biết rất nhanh bị phá tan nhưng bây giờ bởi vì lực ma sát rất mạnh cho nên ác ma xe cũng rất khó tại thẳng cấp đẩy ra đinh giảng sư xe trò chơi này mô hình vẫn rất tinh tế với lại ác ma xe so người chơi xe lớn hơn một vòng hai chiếc xe vừa vặn sẽ kẹt lại ý vị này cái gì mang ý nghĩa chỉ cần có ba vị người chơi dung sĩ xuất thủ liền có thể lấy trên diện rộng kéo c h ậ m ác ma cỗ xe cất b ư ớ c tốc độ vì cái khác người chơi tranh thủ thời gian đương nhiên hiện tại có một vấn đề liền là bẻ cua bẻ cua thời điểm bởi vì chuyển hướng biến hóa rất khó vừa lúc đ ẻ vào ác ma cỗ xe phía trước không cẩn thận liền sẽ bị đẩy ra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết có thể là các người chơi thay p h i ề n cái khác chạy ở phía trước người chơi phong tỏa vị trí cũng có thể là thông qua tinh tế thao tác duy trì cân bằng một mình đạt thành toàn bộ hành trình phong tỏa ác ma cỗ xe mục tiêu chỉ có thể nói là hy sinh chính mình t ắ t thành cho hắn người dù sao ba hạng đầu tính xung q u a n mà cái k i a chút ngăn cản ác ma cỗ xe người chơi có lẽ là h ạ t chót không tính thông quan nhanh các anh em cùng ta cùng một chỗ hàng phá giải trò chơi này ngay tại hôm nay cùng lúc đó vương đại vi cũng đang chơi máy mô p h ỏ n g chứng giận trên đường trên tay hắn liền có trò chơi này liền dành tay cầm chơi đương nhiên cũng càng thuận buồn xuôi gió một chút nhưng trò chơi trải nghiệm nhưng bây giờ không thể nói tốt bởi vì trò chơi này một cũng đều bị tu nguyên bản người chơi chỉ cần làm tốt phòng ngự tính điều khiển liền có thể lấy t r ở lấy cái khác nở đờ cờ cỗ xe xảy ra tai nạn xe cộ sau đó đắc ý xe m kịch tương đối bưng l ò n g đặt thành không sự t ì n h cho nên ghi chép nhưng bây giờ cái này chút nở đờ cờ xe vậy mà trở nên lý trí rất nhiều hoặc là nói âm hiểm rất nhiều cho dù trải qua thời gian rất lâu bọn hắn cũng sẽ không tự loạn trợ c ư ớ c ngược lại một mực duy trì lấy trước đó làm người buồn nôn trình độ vương đại vi cũng chỉ có thể nhẫn nhị khí thôn âm thanh như cái gặp cảnh khốn cùng h è n m ọ n lái xe nhưng mà nếu như trò chơi này chỉ là đơn giản nén giận liền có thể thông quan lời nói vậy liền quá đơn giản trong trò chơi tuyến đường làng n ẫ u nhiên đường cao tốc tình đạo thành thị con đường đều có mà con đường khác nhau có khác biệt mở pháp nếu như vẫn luôn là đường cao tốc lời nói ngược lại tương đối đơn giản một chút dù sao đều là cùng hướng xe gặp được đối hướng khả năng đến xe tình huống lúc liền rất có thể xuất hiện một chút hoàn toàn không cách nào chống cự tình huống cũng tỉ như hiện tại vương đại vi đang tại một đầu đường bốn làn g xe ngoại ô trên đường lái xe một cấu nguyên bản tại vương đại vi đằng sau msuv ở đột nhiên vượt qua sau đó phía bên trái bến i đường ngăn ở vương đại vi phía trước vương đại vi dọa đến vội vàng thanh lại bảo trì khoảng cách an toàn nhưng mà đối phương lại còn tại giảm tốc độ tức g i ậ n đến vương đại vi trực tiếp hướng phải một tá phương hướng mong muốn siêu trở về hắn ngược lại là cũng muốn lái chậm chậm nhưng rất rõ ràng loại tình huống này là gặp được hệ thống an bài siêu cấp đường cái sát thủ nếu như tiếp tục đi theo nó đằng sau đôi xe đằng sau chạy rất khó nói còn sẽ có cái gì kỳ hoa chuyện phát sinh không bằng tranh thủ thời gian vượt qua h ế t ra nhưng mà một giây sau vương đại vi liền nhìn thấy phía trước một c h ô trăm tấn vương làm ra một cái nhìn cái gì đâu tiểu lão đệ biểu lộ nó vung đôi đương nhiên đó cũng không phải vương đại vi sai chỉ là trăm tấn vương ở phía trước b ẻ của thời điểm vừa vặn đánh phương hướng quá mạnh lại thêm mặt đất tương đối trượt cho nên liền xuất hiện loại này vung đôi tình huống toàn bộ xe nằm ngang liền bay tới muốn nói hoàn toàn đem toàn bộ đường đều ngăn cản không quá chuẩn xác kỳ thật miễn cưỡng vẫn là lưu lại một chiếc xe khoảng cách an toàn ngay tại vương đại vi lúc này mong muốn ở phía bên phải vượt qua trên con đường này nhưng mà một giây sau chiếc kia suv đột nhiên một cái b i ế n hướng lại ngăn tại vương đại vi phía trước giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý